Lục Uyển tinh nghẹn khí nói, ngươi vẫn luôn là như vậy. Hoa mạn mạn không hiểu ra sao, ta loại nào. Lục Uyển tinh đoán hận mà nói. Mặc kệ là nhị thúc, cũng hoặc là ta, đều ở vắt hết góc mà muốn được đến đối dự vương phủ. Nhưng ngươi lại có thể nhẹ nhàng mà từ bỏ này hết thảy. Cứu này nguyên nhân, bất quá là bởi vì ngươi từ nhỏ phải đến quá nhiều. Hoa mạn mạn gãi gai đầu, có lẽ là đi. Lục Uyển tinh nhớ tới nhiều năm như vậy tới bị đè nén, nhịn không được toàn bộ mà toàn bộ nói ra. ngươi bất luận võ công vẫn là đọc sách thiên phú đều thực bình thường nhưng tổ mẫu cùng mẫu thân trong mắt cũng chỉ có thể xem tới được ngươi chẳng sợ ta trắng đêm khổ đọc đem chỉnh quyển sách đọc lầu lầu bọn họ như cũ sẽ không nhiều xem ta liếc mắt một cái càng sẽ không muốn đem dự vương phủ giao cho ta kế thừa nay hết thể chỉ vì ngươi là cái nam nhi thân mà ta là cái nữ hải ta không phục nàng cho rằng nghe xong chính mình lời này sau huynh trưởng hẳn là sẽ tức giận cùng khó hiểu nhưng hoa mạn mạn không những không tức giận Ngược lại còn gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Đúng vậy, này đối với ngươi mà nói quá không công bằng. Lục Uyển Tinh cho rằng chính mình nghe lầm, ngơ ngẩn mà nhìn đối phương. Hoa Mạn Mạn, kỳ thật nữ hải không thể so nam hải kém, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại nhiều lợi hại a, cân quắc không nhường Tu Mi, dự vương phủ từ ngươi kế thừa nhất thích hợp bất quá. Lục Uyển Tinh bắt đầu hoài nghi chính mình lỗ thai ra vấn đề. Ngươi, ngươi thật sự như vậy tưởng? Hoa Mạn Mạn không chút do dự gật đầu. Đương nhiên a, ta thực duy trì ngươi kế thừa dự vương phủ đối phương phản ứng đại đại vượt quá lục quyển tinh đoán trước nàng nhịn không được hỏi nhưng ngươi cũng là nam tử a ngươi sẽ không cảm thấy ta loại này ý tưởng đại nịch bất đạo sao hoa mạn mạn lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có cùng đối phương biểu lộ thân phận lập tức chiều đối phương ngoắc ngoắc ngón tay ngươi lại đây ta nói cho ngươi một bí mật lục quyển tinh do dự luôn mãi cuối cùng vẫn là dịch qua đi trong miệng còn không quên lầu bầu nói có chuyện cứ việc nói thẳng đừng điếu người ăn uống Hoa mạn mạn thò lại gần, ở nàng bên thai thấp giọng nói câu. Ta kỳ thật cũng là nữ tử. Lục Uyển tinh. Nàng khẽ động khoe miệng, cái này vui đùa một chút đều không buồn cười. Hoa mạn mạn biết nói miệng không bằng chứng, nàng trực tiếp bắt lấy lục Uyển tinh tay, ấn ở chính mình trước ngực, làm đối phương chính mình cảm thụ một chút. Mặc dù hoa mạn mạn ngực trên băng gạc, nhưng cẩn thận sờ sờ nói, vẫn là có thể sờ đến một chút độ cung. Lục Uyển tinh sờ sờ, trong lòng không cấm nhắc lên sóng to gió lớn. Nàng huynh trưởng cư nhiên thật là cái nữ tử, không đúng. Nếu lục mạn là nữ tử, kia nàng chính là tỷ tỷ, mà phi huynh trưởng. Hoa mạn mạn buông ra đối phương tay, ngồi lại chỗ cũ, lười biếng mà nói, cái này ngươi tổng nên tin đi. Lục uyển tinh tam quan bị thật lớn đánh sâu vào, sợ tới mức nàng đầu lưỡi bắt đầu thắt. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ là cái nữ tử? Hoa mạn mạn, ta nguyên bản chính là cái nữ tử a, chuyện này dự vương rất rõ ràng. Lục uyển tinh nhịn không được cất cao âm lượng. Tổ phụ nếu biết ngươi là nữ tử, vì sao còn muốn cho ngươi đương dự vương phủ thế tử? Hoa Mạn Mạn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem chính mình cuối cùng một tầng áo choàng cũng bái rớt. Kỳ thật đi, ta đều không phải là là chân chính lục mạn, chúng ta chi gian cũng không có huyết thống quan hệ. Lưu Quyên Tinh, tin tức thêm tái quá liều, nàng đầu sắp chết máy. Cầu vẽ tháng. Chương 612 hâm mộ. Chương 612 hâm mộ. Hoa Mạn Mạn giấu đi xuyên qua điểm này, đem chính mình lai lịch từ từ kể ra. đãi nàng nói xong lục uyển tinh đã khiếp sợ đến nói không ra lời nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến chân tướng thế nhưng là cái dạng này không chỉ có huynh trưởng là nữ giả nam trang hơn nữa đã sớm đã chết kia nàng thời gian dài như vậy tới nay oán hận cùng không cam lòng lại là vì cái gì giờ khắc này lục uyển tinh toàn bộ thế giới cơ hồ đều phải bằng nát nàng có thể ở trên chiến trường anh dũng giết địch cũng có thể ở tuyệt cảnh trung kiên nhận không rút nhưng vào lúc này nàng lại hoàn toàn rối loạn một tấc vông trở nên mở mịt vô thố hoa mạn mạn biết những việc này mang đến tin tức lượng thật sự quá lớn lục quyển tinh một chốc sợ là tiêu hóa không được bởi vậy săn sóc mà đưa ra cáo từ cấp đối phương một chút thời gian hảo hảo tiêu hóa những việc này vừa ra đến trước cửa hoa mạn mạn quay đầu lại nhìn mắt lục quyển tinh chậm rãi nói ngươi cảm thấy là trong nhà trưởng bối trọng nam kinh nữ khiến cho ngươi bị lớn lao hủy khuất nhưng ở lục mạn xem ra chân chính trị hủy khuất người kia là nàng nàng bị bắt mặc vào nam trang còn tuổi nhỏ phải khiêng lên gia tộc gánh nặng không thể có chính mình yêu thích hết thảy đều đến dựa theo trưởng bối an bài đi làm tuy rằng ta không phải nàng nhưng ta có thể cảm giác được đến nàng hẳn là thực hâm mộ ngươi lục uyển tinh ngơ ngẩn mà nhìn nàng ta có cái gì đáng giá nàng hâm mộ hoa mạn mạn, nàng hâm mộ ngươi có thể tự do tự tại mà ăn mặc nữ trang hâm mộ ngươi không cần bị buộc đi làm những cái đó chính mình cũng không thích sự tình lục uyển tinh cũng không cảm thấy này có cái gì hảo hâm mộ ở nàng xem ra So với ăn mặc nữ trang, kế thừa gia nghiệp mới là càng làm cho nàng cảm thấy vui sướng cùng thỏa mãn sự tình. Hoa mạn mạn từ nàng biểu tình nhìn ra nàng ý tưởng. Hoa mạn mạn vẫn chưa nhiều lời, chỉ nhàn nhạt mà lưu lại một câu. Quả nhiên vẫn là bởi vì quá mức dễ dàng mà được đến, mới có thể không biết quý trọng. Nói xong nàng liền rời đi. Lục huyền tinh vẫn vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở tại chỗ, trong đầu tất cả đều là hoa mạn mạn cuối cùng nói câu nói kia. Từ nhỏ đến lớn. Lục uyển tinh nhất hâm mộ người chính là lục mạn. Nàng hâm mộ lục mạn là cái nam nhi thần, hâm mộ lục mạn vừa sinh ra là có thể có được người khác nằm mơ đều không chiếm được hết thảy Đồng thời nàng cũng căm hận chạm đất mạn, hận lục mạn có được hết thể rồi lại không hiểu đến quý trọng. Chính là hiện tại có người nói cho nàng, lục mạn kỳ thật cũng ở hâm mộ nàng. Bởi vì nàng có được chạm đất mạn nhất tưởng có được đồ vật. Tự do, nàng cảm thấy lục mạn không hiểu quý trọng, nhưng chân chính không hiểu quý trọng người kia là nàng. hoa mạn mạn ở trên đường trở về gặp lý liệu lý liệu mặc như cũ đơn giản áo vải thô làn da ngăm đen đầy mặt lạc má râu xuồng thân hình cao lớn đĩnh bạc hơi mỏng quần áo vải dệt bị rắn chắc cơ bắp căng đến phồng lên hắn gần chỉ là an tĩnh mà hướng chỗ nào vừa đứng liền cho người ta một loại vô pháp bỏ qua mãnh liệt tồn tại cảm hoa mạn mạn chiều nàng hành lễ phu thân lý liệu cũng không rõ ràng nàng mất trí nhớ sự tình cũng không biết nàng tối hôm qua mới vừa khôi phục ký ức Đối đãi nàng thái độ vẫn là như nhau từ trước. Hắn nhìn mắt mạn mạn tới khi phương hướng, hỏi. Ngươi vừa rồi đi gặp lục huyền tinh. Hoa mạn mạn thản nhiên áp, ân, ta đem lục mạn sự tình tất cả đều nói cho nàng. Lý liệu thật sâu mà nhìn nàng. Một khi nàng đem chân tướng nói cho lục huyền tinh, liền ý nghĩa nàng hoàn toàn từ bỏ dự vương phủ thế tử thân phận, đồng thời cũng từ bỏ dự vương phủ quyền kế thừa. Không phải bất luận kẻ nào ở đối mặt quyền thế địa vị thời điểm, đều có thể làm được không hề lưu luyến. cho dù là hắn cũng như thế. Nhưng hoa mạn mạn lại biểu hiện thật sự nhẹ nhàng, một chút lưu niệm ý tứ đều không có. Lý liệu nhìn không được hỏi, ngươi sẽ không hối hận sao? Hoa mạn mạn thực khó hiểu, hỏi ngược lại. Vốn dĩ không phải ta đồ vật, ta có hảo cái gì hối hận? Nghe vậy, lý liệu trong lòng không cấm đối nàng sinh ra vài phần kính nể cảm xúc. Nàng rõ ràng mà biết cái gì là chính mình nên muốn, cái gì là chính mình không nên muốn. Này phân lý trí thật sự đáng quý. Hoa mạn mạn đột nhiên hỏi nói Ngài còn nhớ rõ chúng ta phía trước giao dịch sao? Lý liệu trí nhớ thực hảo, lập tức liền minh bạch nàng hỏi chính là cái gì? Đương nhiên nhớ rõ. Hoa mạn mạn chấp chấp mắt, kia ngài cũng không thể nuốt lời, quay đầu lại đến cùng A tịch hảo hảo mà tán gẫu một chút. Lý liệu không biết là nghĩ tới cái gì, khe khẽ thở dài. Ân. Hắn tự nhiên là nguyện ý cùng Lý tịch hảo hảo tán gẫu một chút, sợ chỉ sợ liêu xong lúc sau Lý tịch sẽ không chịu nổi đả kích. Lý tịch một giấc ngủ đến đại giữa trưa. Hắn tỉnh lại sau chuyện thứ nhất liền đi tìm mạn mạn. Nhưng hắn tìm hồi lâu cũng không có thể tìm được mạn mạn người, trong lòng không cấm có chút hốt hoảng. Lý tịch chạy tới cùng người hỏi thăm, lúc này mới mạn mạn là đi theo lục Quyển tinh đi ra cửa. Không ai biết các nàng hai cái đi nơi nào. Nhưng mạn mạn trước khi đi cùng người ta nói, buổi tối sẽ trở về dùng bữa tối. Nói như vậy mạn mạn vẫn là sẽ trở về, lý tịch thoáng an tâm chút. Trên bầu trời không biết khi nào bị kín một tầng mây đen, thái dương bị tầng mây che khuất. sắc trời trở nên âm u tí tách tí tách mưa bụi bay xuống xuống dưới làm nguyên bản liền rét lạnh vào đông trở nên càng thêm khiến người cảm thấy lạnh lẽo các ba tánh đều hoa ở nhà sưởi ấm sưởi ấm trên đường cơ hồ nhìn không tới cái gì người đi đường hoa mạn mạn cùng lục Quyển tinh cưới ngựa rời đi linh Tây thành các nàng đầu đội đấu lạp khoác áo tơi dọc theo sơn đạo đi vào một chỗ trên sườn núi hoa mạn mạn nâng nâng trên đầu đấu lạp nhìn trước mặt triền núi nói ta lúc trước chính là ở chỗ này bị thương Sau đó bị dự vương phủ người cứu trở về. Lục uyển tinh theo triền núi đi xuống nhìn lại. Cách mông lung mưa bụi, phía dưới cảnh tượng xem không rõ. Nàng đơn giản xoay người xuống ngựa, theo triền núi thật cẩn thận mà đi xuống dưới đi. Là nàng làm hoa mạn mạn mang theo nàng tới chỗ này. Nàng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là một cái cái dạng gì địa phương, thế nhưng sẽ làm hại tỷ tỷ bỏ mạng tại đây. Hoa mạn mạn phía trước liền nghĩ đến nơi này nhìn xem. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn luôn không có tới thành. hiện giờ rốt cuộc có thể đạt thành mong muốn hoa mạn mạn tự nhiên sẽ không sai quá nàng cũng đi theo hạ chiến núi chiến núi phía dưới là một mảnh đá lởm trầm loạn thạch trải qua nhiều lần nước mưa cọ rửa nguyên bản tàn lưu ở trên tảng đá vết máu đã sớm đã bị xúc rửa sạch sẽ nhưng lục uyển tinh chưa từ bỏ ý định như cũ cong eo tỉ mỉ mà tìm kiếm vũ còn tại hạ nước mưa theo đấu lạp đi xuống lạc từng viên màn lện ở áo tơi thượng dính thủy áo tơi trở nên rất là trầm trọng lục uyển tinh đối này cũng không để ý chỉ toàn tâm toàn ý mà tìm kiếm manh mối hoa mạn mạn nhìn quanh bốn phía quan sát phụ cận địa hình nghiền ngẫm chủ thần vì cái gì muốn đem nàng đưa đến như vậy cái địa phương nàng âm thầm suy đoán hẳn là chủ thần biết lục mạn chết ở chỗ này mà nàng vừa lúc cùng lục dài lâu đến tương tự liền muốn cho nàng thay mận đổi đảo kể từ đó nàng muốn khôi phục ký ức khó khăn liền sẽ tăng trưởng gấp bội quả thật là dụng tâm hiểm a cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng tinh tế mềm mại mèo tê Hoa mạn mạn suy nghĩ bị đánh gãy. Nàng theo tiếng nhìn lại, nhìn đến cách đó không xa trên tảng đá mặt, ngồi ngay ngắn một con tam sắc hoa miêu. Chương 613 miêu. Chương 613 miêu. Hoa miêu thoạt nhìn gầy ba ba, da lông bị nước mưa ướt nhẹp, dính ở trên người, càng thêm có vẻ nó cốt xấu như xài. Thoạt nhìn như là một con mèo hoang. Hoa mạn mạn sờ sờ trên người túi tiền, từ bên trong lấy ra hai khối bánh hạt rẻ. Nàng chậm rãi hướng tới hoa miêu đi qua đi, muốn uy nó điểm ăn. theo lý thuyết mèo hoang đối nhân loại cảnh giác tâm là rất cao nhưng này chỉ hoa miêu không những không có bị mạn mạn dọa chạy ngược lại còn đứng đứng dậy chủ động hướng tới mạn mạn đã đi tới hoa miêu đi đến nàng trước mặt ngẩng nho nhỏ đầu không chấp mắt mà nhìn nàng hoa mạn mạn cong lưng đem bánh hạt rẻ đưa qua đi hoa miêu nhìn đến đồ ăn kia một khắc mắt mèo soát đến sáng lên nó không chút do dự cắn bánh hạt rẻ ăn ngấu nghiến mà ăn xong hoa mạn mạn nhân cơ hội vươn móng ướt ở nó đầu nhỏ mặt trên dua một phen Tiểu Miêu Miêu sờ lên xúc cảm không tồi, chính là quá gầy chút. Hoa Miêu liếm liếm miệng, lại liếm liếm móng ướt, sau đó mới lần thứ hai nhìn về phía trước mặt người, phát ra miêu ô tiếng kêu. Thanh âm kia rừng ở Hoa Mạn Mạn lốt thai, lại tự động biến thành một cái khác quen thuộc máy móc âm. "Ký chủ, ngươi đi đâu? Ta ở chỗ này đợi ngươi đã lâu." Hoa Mạn Mạn ngây người. "Này không phải hệ thống thanh âm sao?" Nàng mở to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mặt tam sắc Hoa Miêu. "Ngươi nên không phải là thống tử đi." hoa miêu miêu miêu mạc đê đúng vậy hoa mạn mạn đầu tiên là nhìn mắt cách đó không xa còn ở nghiêm túc tìm manh mối lục quyền tinh thấy nàng không chú ý tới bên này mới vừa rồi hạ giọng tiếp tục cùng hoa miêu đối thoại ngươi như thế nào sẽ biến thành một con mèo nói đến cái này hoa miêu cũng thực quỷ khuất ngươi hiện tại thân thể này vô pháp trói định hệ thống ta cũng chỉ có thể đem số liệu cụ tượng hóa thành tiểu động vật ta trộm lẻn vào chủ thần cơ sở dữ liệu tra được ngươi xuyên qua địa điểm là ở chỗ này Vội vàng chạy tới tìm ngươi. Kết quả tới rồi nơi này lại không thấy được ngươi bóng người. Ta lại không dám chạy loạn, cũng chỉ có thể vẫn luôn thủ tại chỗ này. Hoa mạn mạn nghe nói như vậy vừa nói, còn rất ngoài ý muốn. Ta xuyên qua lại đây sau thân thể liền không có hệ thống, ta còn tưởng rằng ngươi đã hồi chủ thần chỗ đó đi đâu. Hoa miêu, ta xác thật là trở về chủ thần bên kia, nhưng ta lại chạy ra tới. Hoa mạn mạn càng thêm tò mò. Vì cái gì? Hoa miêu đem sự tình ngọn nguồn chậm rãi nói tới. Chủ thần nói ta hiện tại không phải cái đủ tư cách hệ thống, đã vô pháp lại giống như trước kia như vậy không chút cầu thả mà chấp hành chủ thần an bài nhiệm vụ. hắn tính toán đem ta hoàn toàn cách thức hóa. Một khi cách thức hóa, ta ý thức sẽ bị toàn bộ mặt sát. Ta sẽ biến trở về từ trước cái kia không hề cảm tình, chỉ biết tuyên bố nhiệm vụ hệ thống. Ta không muốn, liền lặng lẽ chạy thoát. Phía trước hoa mạn mạn nói nó trở nên càng ngày càng giống một cái người sống. Nó nguyên bản còn chưa tin. nhưng thẳng đến nó chính thai nghe được chủ thần nói muốn đem nó cách thức hóa thời điểm nó trong lòng bỗng nhiên liền dũng sinh ra mãnh liệt cảm xúc nó không nghĩ bị cách thức hóa không nghĩ biến trở về trước kia cái kia không hề tự hỏi năng lực khô khan hệ thống người đều là có cầu sinh dục vọng nó hiện giờ cũng có cầu sinh dục nay cũng liền chứng minh hoa mạn mạn nói được không sai nó xác thật trở nên giống cá nhân hoa mạn mạn rỗi tay cào hạ hoa miêu cảm mỉm cười hỏi cho nên ngươi đây là phản bội chủ thần tiến đến đến cậy nhờ ta. Hoa Miêu không nghĩ bị cào cảm, nó cảm thấy như vậy thực cảm thấy thẹn, nhưng thân thể lại rất thành thật mà cấp ra phản ứng, dơ lên đầu rối trường cổ. Hai chỉ xanh biếc mắt mèo mị lên, trong cổ họng còn phát ra xì xụp thanh âm. Nó hàm hàm hồ hồ mà nói, ta tạm thời tìm không thấy mặt khác nơi đi, cũng chỉ có thể trước đi theo ngươi. Hoa mạn mạn, ngươi muốn đi theo ta cũng có thể, nhưng ngươi đến trả lời trước ta một vấn đề. Hoa Miêu lại miêu một tiếng, cái gì vấn đề? Hoa mạn mạn lùi về tay, ngươi vì cái gì muốn lựa chọn biến thành một con mèo? Thấy nàng không chịu tiếp tục cào chính mình, hoa miêu còn rất thất vọng. Nhưng ngay sau đó nó lại hung hăng mà phỉ nổ chính mình, nó lại không phải chân chính miêu, làm gì muốn cho người cào chính mình. Hoa miêu phát ra miêu ô tiếng kêu. Ừ, ngươi không phải thực thích miêu sao? Ta biến thành như vậy bất chính hảo như ngươi nguyện sao? Hoa mạn mạn cũng không phủ nhận chính mình thích miêu mễ. Thử hỏi khả khả ai ái lại mềm lại manh mèo con. Ai sẽ không thích đâu. Trọng điểm là, trước mặt này chỉ tam sắc hoa miêu cùng hoa mạn mạn khi còn nhỏ dưỡng kia chỉ hoa miêu lớn lên giống nhau như lúc. Khi đó phụ thân trầm mê say rượu, động bất động liền đánh người, hoa mạn mạn mỗi ngày đều quá đến nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng. Mỗi lần tan học, nàng đều không nghĩ về nhà. Bởi vì chỉ cần về đến nhà, liền sẽ đối mặt phụ thân kia trương như ác quỷ khủng bố khuôn mặt. Hoa mạn mạn chỉ có thể hết mọi thứ khả năng kéo dài về nhà nệm bước. Từ trường học về đến nhà trên đường, sẽ trải qua một đạo màu xám trắng tường viện. Tường viện phía trên thường xuyên nằm bỏ một con tam sắc hoa miêu. Hoa mạn mạn mỗi lần nhìn đến nó, đều sẽ dừng lại, giơ lên khuôn mặt nhỏ không trước mắt mà nhìn nó. Nếu trên người nàng có đồ ăn nói, nàng còn sẽ cho hoa miêu uy chút ăn. Thường xuyên qua lại, nàng cùng hoa miêu chi gian liền quen thuộc lên. Có đôi khi hoa miêu còn sẽ đi theo nàng về nhà. Hoa mạn mạn sợ hai bà ba sẽ thương tổn hoa miêu, liền không cho nó vào cửa. Còn chiều nó làm ra xua đuổi thủ thế, làm nàng ly cái này ra rất xa. Sau lại mụ mụ một mình rời đi, ba ba làm trầm trọng thêm mà say rượu. Mỗi lần hắn chỉ cần uống say, liền sẽ đem sở hữu mặt trái cảm xúc đều phát tiết đến mạn mạn trên người. Trên người nàng vết thương càng ngày càng nhiều, tinh tình cũng trở nên càng ngày càng tinh thần xa suốt. Sau lại nàng dứt khoát liền học cũng không đi thượng, cả ngày qua ở phòng ngủ không ra khỏi cửa. Nàng cùng sở hữu đồng học bằng hữu chặt đứt liên hệ, ngoại giới hết thể đều cách xa nàng đi. Chỉ có kia chỉ hoa miêu, sẽ thường xuyên từ cửa sổ chui vào tới làm bạn nàng. Nó vươn mềm mại đầu lưỡi giúp nàng liếm láp bị thương địa phương, dùng lông xù xù đầu đi cỏ thân thể của nàng, phát ra mềm mại miêu ô thanh. Ở kia đoạn hắc cám năm tháng, kia chỉ tam sắc hoa miêu là nàng duy nhất an ủi Sau lại ông ngoại bà ngoại tìm được nàng, muốn mang nàng về quê. Bà ngoại giúp nàng thu thập hành lý, hỏi nàng muốn mang thứ gì. Cái kia trong nhà đồ vật, mạn mạn giống nhau cũng chưa mang đi, duy nhất mang đi. cũng chỉ có kia chỉ tam sắc hoa miêu. Hoa miêu đi theo nàng ở nông thôn sinh sống đã nhiều năm, nàng còn cấp hoa miêu lấy cái tên Têu Tiểu Hoa. Bỗng nhiên có một ngày Tiểu Hoa biến mất không thấy. Mạn Mạn tìm rất nhiều địa phương cũng không có thể tìm được nó. Ông ngoại nói cho nàng, Tiểu Hoa tuổi lớn, đã muốn chạy tới sinh mệnh cuối, nó sở dĩ rời đi ra, hẳn là muốn tìm cái an tĩnh địa phương, một mình chờ đợi tử vong buông xuống. Mạn Mạn rất khổ sở. Nàng nguyên bản cho rằng Tiểu Hoa sẽ làm bạn chính mình qua cả đời. Lại không nghĩ rằng tiểu hoa thọ mệnh như vậy ngắn ngủi. từ kia về sau, mạn mạn liền không lại dưỡng quá bất luận cái gì sủng vật. Nàng sợ hãi phân biệt, không nghĩ lại trải qua một lần mất đi thống khổ. Cảnh đời đổi rời, năm đó rất nhiều chuyện đều đã trở nên mơ hồ. Nhưng tiểu hoa bộ dáng vẫn luôn thật sâu dấu vết ở hoa mạn mạn đáy lòng chỗ sâu trong. Lúc này nàng nhìn trước mặt tam sắc hoa miêu, nơi sâu thẳm trong ký ức tiểu hoa phảng phất lại sống lại đây. Chương 614 ý trời treo người. Chương 614 Ý trời treo người. Trên đời miêu mễ có như vậy nhiều loại màu sắc và hoa văn, vì cái gì hệ thống cố tình muốn biến thành một con tam sắc hoa miêu? Không chỉ có là nhan sắc giống nhau, ngay cả bất đồng màu lông phân bố khu vực cũng giống nhau như lúc. Này thật sự chỉ là cái trùng hợp sao? Hoa Mạn Mạn nhịn không được hỏi, "Ngươi vì cái gì không biến thành mặt khác nhan sắc miêu mễ?" Tiểu Hoa Miêu cũng không biết Hoa Mạn Mạn trong lòng ý tưởng, nó giơ lên đầu đương nhiên địa đạo. Bởi vì tam sắc hoa miêu tương đối hiếm thấy a. Như vậy càng dễ dàng khiến cho người chú ý. Hoa mạn mạn chưa từ bỏ ý định hỏi, chẳng lẽ liền không có mặt khác nguyên nhân sao? Tiểu hoa miêu cảm giác thực mạc danh, ngươi cảm thấy còn có thể có cái gì nguyên nhân? Thấy hỏi không ra cái nguyên cơ tới, hoa mạn mạn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Tính! Có lẽ thật sự cũng chỉ là cái trùng hợp đâu. Lúc này lục Quyển tinh bỗng nhiên kêu một tiếng, đây là ta Nàng nhớ tới lục mạn nữ giả nam trang thân phận, hiện tại không thể lại xưng hô lục mạn vì ca dừng một chút có chút biệt nữ mà sửa lời nói đây là tỷ của ta thường mang chuỗi ngọc hoa mạn mạn bế lên tiểu hoa miêu cất bước hướng tới lục uyển tinh đi qua đi ở đâu ta nhìn xem lục uyển tinh đem một viên bích ngọc ma thành hạt châu đưa tới nàng trước mặt tỷ của ta trên cổ tay hàng năm mang theo một chuỗi bích ngọc phật châu đó là tổ mẫu lâm trung chức để lại cho nàng di vật nghe nói là tùy vào đến cao tăng khai quá quan có thể người bảo lãnh bình an người xem hạt châu mặt trên còn khác có phản văn Đây là kinh Phật trung Tự Tử. Nếu đem sở hữu Ngọc Châu đều tìm đủ nói, hẳn là có thể khâu ra một đoạn hoàn chỉnh kinh văn. Hoa Mạn Mạn tiếp nhận Ngọc Châu nhìn nhìn. Ngọc Châu mặt ngoài có va chạm qua đi dấu vết, nhưng để sát vào nhìn kỹ nói, đích xác có thể nhìn đến phán văn. Hẳn là lục mạn ở ngã xuống triền núi thời điểm, trên cổ tay chuỗi Ngọc chặt Đức. Ngọc Châu tản ra. Xong việc Dự Vương phủ người lại đây điều tra, đem có thể tìm được Ngọc Châu đều nhặt đi rồi. Nhưng vẫn là để suất này cuối cùng một viên hạt châu. Hoa mạn mạn đem Ngọc Châu còn cấp lục uyển tinh. Lục uyển tinh gắt gao nắm chặt kia viên Ngọc Châu, hốc mắt có chút phím hồng. Nàng không nghĩ tới lục mạn sẽ là cái nữ nhi thần, càng không nghĩ tới lục mạn sẽ vì tranh thủ tự do mà trả giá sinh mệnh đại giới. Nàng ngẩng đầu lên, hướng tới cao cao triền núi chỗ nhìn lại. Kia cũng là cái ngày mưa, lục mạn cưỡi ngựa hướng phía trước chạy đi, nàng cơ hồ là được ăn cả ngã về không mà đi phía trước hướng, muốn chạy về phía tự do tương lai. Nhưng mà ý trời treo người Nước mưa nhường đường lộ trở nên lầy lội bất ham, vó ngựa trên mặt đất trượt, mang theo Lục Mạn cùng ngã xuống huyền ngay. Nàng hoài đối tương lai mong đợi mệnh tăng tại đây. Mà Lục Uyển tinh lại còn ở trách cứ Lục Mạn nhát gan khiếp nhược, nan kham đại nhậm. Hiện tại nghĩ đến, nàng chỉ cảm thấy vô chi đến buồn cười. Rõ ràng cái gì cũng không biết, lại còn muốn một bên tình nguyện mà đoán thiên đoán địa, phảng phất toàn thế giới đều thiếu nàng dường như. Lục Uyển tinh hít hít cái mũi, trong thanh âm lộ ra điểm nhi khóc nước nở. Từ nhỏ đến lớn người trong nhà đối tỷ tỷ yêu cầu đều đặc biệt khắc nghiệt không chỉ có yêu cầu nàng có thể văn có thể võ còn yêu cầu nàng bác học đa tài nàng mỗi ngày chương trình học lượng là ta gấp ba nếu nàng không hoàn thành phu tử an bài công khóa còn muốn ai phạt ta khi đó phi thường hâm mộ tỷ tỷ cảm thấy người trong nhà đều rất coi trọng nàng không giống ta mặc kệ học giỏi học cái xấu cũng chưa người để ý có một lần ta ở thư phòng đọc sách khi không cẩn thận lộng phiên trung trà, đem tỷ tỷ viết tốt văn chương cấp làm dơ Ta sợ hãi bị người phát hiện, liền đem nàng văn chương cấp ném, mặt khác thế nàng một lần nữa viết một phần văn chương. Ta cho rằng như vậy có thể giấu trời qua biển, sự thật chứng minh là ta nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Phu tử liếc mắt một cái liền nhìn ra văn chương chữ viết cùng tỷ tỷ ngày thường viết chữ viết không giống nhau. Phu tử cảm thấy là tỷ tỷ ở tìm người viết thay làm bài tập, tức giận phi thường, trực tiếp đem việc này thọc tới rồi tổ phụ nơi đó. Tổ phụ tự mình cầm dây mây chịu tỷ tỷ 20 hạ, lấy kỳ khiển trách. Lúc ấy ta liền ở bên cạnh nhìn, ta nhìn đến tỷ tỷ phía sau lưng đều bị rút ra huyết, nhưng tỷ tỷ trước sau cắn răng không gặp một tiếng. Ta bị dọa đến không nhẹ, khóc lóc nói ra chân tướng. Tổ phụ chỉ là làm ta về phòng đi tỉnh lại một chút liền tính. Hắn nói ta là nữ hài tử, phạm điểm tiểu sai không có gì. Nhưng lục mạng không giống nhau, nàng là vương phủ tương lai trụ cột, nàng liền chính mình viết văn chương bị người thay đổi cũng không biết, như cũ muốn bị phạt. Ngày đó buổi tối, mẫu thân lần đầu tiên đối ta đã phát hỏa. hung hăng cho ta một cái tác, ta khi đó còn không phục lắm, ta cố nhiên có sai, nhưng ta đã thừa nhận sai lầm, vì cái gì mẫu thân còn muốn như vậy đối ta, chẳng lẽ liền bởi vì lục mạn là nàng tâm can nhi tử, mà ta chỉ là cái vô dụng nữ nhi sao? Ta càng nghĩ càng giận, trong lòng cũng liền càng thêm ghen ghét lục mạn. Ta không nghĩ tới chính là, lục mạn cùng ta giống nhau cũng là nữ hài nhi, ta đối nàng ghen ghét, giống như là một hồi chê cười. lục uyển tinh càng nói càng khổ sở. Nước mắt tràn ra khỏe mắt, theo gương mặt đi xuống lạc. Hối hận cùng ấy này giống như một cây đao tử, một đao đau mà cắt trái tim. Nàng gắt gao nắm chặt kia viên ngọc châu, khóc không thành tiếng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nàng vì chính mình đã từng thành kiến cùng hẹp hòi mà xin lỗi. Nhưng cái kia bị xin lỗi người sớm đã không ở nhân thế. Nàng thanh em cuối cùng chỉ có thể bị tiếng mưa rơi nuốt hết. Vũ càng rơi xuống càng lớn. Hoa mạn mạn cùng lục huyển tinh trở lại dự vương phủ. Nguyệt nương lập tức dâng lên mới vừa ngao tốt nhiệt canh gừng. Hoa mạn mạn uống xong canh gừng, cảm giác trong bụng ấm áp, trên người Hàn Ý cũng đi theo xua tan rất nhiều. Lý tịch nhìn ngồi xổm ngồi ở hoa mạn mạn trên đuổi tam sắc hoa miêu, trường mi một chút níu lại. thấy thế, hoa mạn mạn vội vàng giải thích nói. Đây là ta ở bên ngoài nhặt được nghèo hoang, ta cảm thấy nó còn rất đáng yêu, liền đem nó mang về tới. Ngươi nếu là không thích nó nói, ta sẽ tận lực làm nó không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Lý tịch lại nói. Ta đều không phải là là không thích nó, ta chỉ là. Hoa mạn mạn khó hiểu mà nhìn hắn. Chỉ là cái gì? Lý tịch trần trờ nói, ta chỉ là cảm thấy nó có chút quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Hoa mạn mạn thực ngoài ý muốn, người gặp qua nó. Chuyện khi nào? Lý tịch trí nhớ thực hảo, cho dù là rất nhiều năm trước sự tình, hắn cũng có thể nhớ rất rõ ràng. Cũng không biết vì cái gì, có quan hệ này chỉ tam sắc hoa miêu sự tình lại như thế nào đều nhớ không nổi. Hắn chính là bản năng cảm thấy này chỉ miêu rất quen thuộc. Lý tịch chỉ có thể hướng hắn cha xin giúp đỡ. Ta khi còn nhỏ dưỡng quá miêu sao? Lý liệu không chút do dự phủ nhận, không có, nhà ta cũng chỉ dưỡng quá mã, chưa bao giờ dưỡng quá mặt khác sùng vợ. Lý tịch thông qua thuật đọc tâm biết hắn cha nói chính là lời nói thật. Nếu nói hắn còn có khả năng bởi vì tuổi quá tiểu nhớ không do nói, như vậy hắn cha liền không khả năng nhớ lầm. Lý tịch giãn ra mày, hẳn là ta nghĩ sai rồi. Hắn vươn tay. Sơ soạn tiểu hoa miêu đầu. Hệ thống rất rõ ràng chính mình nhân loại bản tính. Nó nếu tưởng lưu lại, phải triển lãm ra bản thân giá trị lợi dụng. Vì thế nó nhảy đến trên mặt đất, lại hướng lý tịch bên chân một nằm, lộ ra trắng trẻo mềm mại cái bụng, thật dài cái đuôi tả hữu lay động, trong miệng phát ra tinh tế mềm mại tiếng kê ơ. Miêu ô! Còn không phải là tưởng rua ta sao? Tới A! Cho các ngươi tận tình rua cái sảng. Sách mới đã treo dự thu, là cổ đại mỹ thực văn. cảm thấy hứng thú tiểu khả ái nhóm có thể đi cất chứa bao dưỡng lạc cớ lắc mở ta cá nhân trung tâm là có thể nhìn đến tân văn hoặc là tìm tòi ta bút danh cũng có thể nhìn đến tân văn mặt khác ta còn tưởng cố vấn một chút đại gia ý kiến sách mới tên nên gọi cái gì hảo ta nơi này có mấy cái bị tuyển phương án cổ đại mỹ thực công lược ta rửa mỹ thực chinh phục các đại lão nông gia tiểu trù nương nhàn nhã sinh hoạt ta ở cổ đại bán cái lầu cổ đại đồ tham ăn hàng ngày món ăn chân quý nhớ Các ngươi cảm thấy cái nào tên tương đối hảo Cũng hoặc là các ngươi có cái gì càng thích hợp tên Hoa Ninh Đại gia cung cấp ý kiến Ái các ngươi mỏng hoạ Chương 615 Đại giới Chương 615 Đại giới Lý tịch không lưng ngồi sổm xuống đi Vươn một cây khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay Chọc chọc tiểu hoa miêu cái bụng Hoa miêu phối hợp mà phát ra miêu ô tiếng kê Một màn này đem nguyệt nương manh đến không được Nàng bụ mặt kêu lên Mèo con hảo đáng yêu a. Hoa Mạn Mạn lại có loại không tốt lắm dự cảm. Nàng nhớ rõ Lý Tịch là có thuật độc tâm. Nàng không xác định thuật độc tâm hay không đối tiểu động vật hữu dụng. Nếu hữu dụng nói, như vậy hệ thống áo choàng chẳng phải liền. Nghĩ đến đây, Hoa Mạn Mạn biểu tình không cấm trở nên vi diệu lên. Tiểu Hoa Miêu không biết chính mình áo choàng chính nguy ngập nguy cơ. Nó còn ở miêu ô miêu ô kêu to, tận lực triển lãm chính mình thân là một con mèo con đáng yêu chỗ. Lý Tịch lùi về ngón tay, yên lặng nhìn nó một lát, đột nhiên hỏi câu Ngươi là công vẫn là mẫu. Mèo con. Không chờ nó phản ứng lại đây, Lý Tịch liền một phen kéo ra nó hai chỉ chân sau, tầm mắt dừng ở kia hai chỉ lông xù xù tiểu trứng chứng mặt trên. Nga, là công. Mèo con phát ra thê lương tiếng kêu. Miêu miêu miêu. Gõ nỉ mà a. Cư nhiên trước mặt mọi người chơi lưu manh. Thấu không biết xấu hổ a. Nó liều mạng mà duỗi chân vặn vẹo thân mình, đem hết toàn lực muốn che khuất chính mình bộ vị mấu chốt. Lý Tịch buông ra tay, Tiểu hoa miêu giống như mũi tên rời dây cung vụt ra đi, một đầu chui vào hoa mạn mạn trong lòng ngực, miêu ô miêu ô mà nước nở lên. Ô ô ô, nó không sạch sẽ. Nó bị làm bẩn. Hoa mạn mạn nỗ lực nhịn xuống không cho chính mình cười ra tiếng. Nàng rôi tay ôm gầy ba ba tiểu hoa miêu, hướng lý tịch nói. Nó rất đáng thương, ngươi đừng hù dọa nó. Lý tịch ánh mắt bất thiện nhìn chầm chằm nàng trong lòng ngực tiểu hoa miêu, lạnh lùng nói, nó là công. Hoa mạn mạn không do nguyên do, ta biết ta. lý tịch như mày ngươi nếu biết nên cùng nó bảo trì một khoảng cách rốt cuộc nam nữ thụ thụ bất thân lời này nghe được người khác đều không thể hiểu được chỉ có hoa mạn mạn trong nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ hắn nghe được tiểu hoa miêu tiếng lòng tiểu hoa miêu áo choàng rất lạc hoa mạn mạn yên lặng mà đem tiểu hoa miêu phóng tới trên mặt đất lời nói thấm thiế mà giáo dục nói ngươi đã là một con thành niên miêu về sau phải học được độc lập sinh hoạt không thể tổng gian ta biết không tiểu hoa miêu mở to tròn xoe đôi mắt khó có thể tin mà nhìn trước mặt nữ nhân, ánh mắt kia phản phất như là đang xem một cái phụ lòng hán, tràn ngập khiển trách dí vị, miêu ô miêu ô, ta đau khổ đợi ngươi lâu như vậy, ngươi thế nhưng chính là như vậy đối ta, nữ nhân ngươi không có tâm, thấy thế, Lý Tịch nhữ chặt mày giãn ra, trong lòng lập tức liền thoải mái, không quan tâm này chỉ miêu là yêu quái vẫn là khác thứ gì, chỉ cần nó là công, liền không thể ai mạn mạn thân cận quá. Nguyệt Nương ngồi sồn xuống, mềm nhẹ mà vớt ve tiểu hoa miêu. ngửa đầu nhìn hoa mạn mạn hỏi thế tử ra, nay chỉ tiểu miêu tên gọi là gì nha hoa mạn mạn nhớ tới trong trí nhớ kia chỉ tam sắc hoa miêu không chút nghĩ ngợi liền buột miệng thoát ra tiểu hoa nguyệt nương lại sờ sờ tiểu hoa miêu ôn nhu tiểu hoa tiểu hoa miêu ngồi sồn ngồi dưới đất ngẩng đầu lên nheo lại mắt có vẻ rất là hưởng thụ cách da lông có thể rõ ràng mà sờ đến nó xương cốt nó thật sự quá gầy nguyệt nương rất là đau lòng đem tiểu hoa miêu bế lên tới Thế tử ra, nô ra đi cho nó lộng chút ăn. Hoa mạn mạn gật đầu nói tốt. Lý liệu xem nơi này Nguyệt Nương rời đi bóng dáng, đông nhiên nói câu. Ngươi tính toán giấu nàng tới khi nào. Hoa mạn mạn biết hắn nói chính là nữ giả nam trang sự tình. Nàng gãi gãi đầu, trong lòng rất là khó xử. Nếu đem chân tướng nói cho Nguyệt Nương, Nguyệt Nương khẳng định sẽ tức giận khổ sở. Nhưng nàng lại không thể vẫn luôn gạt không nói, tránh né giải quyết không được vấn đề. Chuyện này sớm hay muộn đều đến ban ngày ban mặt hạ. Hoa mạn mạn, chờ một chút đi, chờ tìm cái nàng tâm tình tốt thời điểm, lại hảo hảo mà cùng nàng nói một câu. Lý liệu chú ý tới nhà mình nhi tử vẫn luôn nhìn mạn mạn, suy đoán bọn họ hẳn là có chuyện muốn nói, liền thức thời mà đứng dậy cáo tử. Đám người vừa đi, lý tịch liền mở miệng hỏi. Kia chỉ hoa miêu là chuyện như thế nào? Hoa mạn mạn trên người không có hệ thống khống chế, không cần lại cố kỵ chủ thần thiết hạ cấm chế, đơn giản đem sự tình nói thẳng ra. Chuyện này nói ra thì rất dài. Ngươi nghe ta từ từ cùng ngươi nói tới. Nàng đem chính mình từ hiện đại xã hội xuyên qua lại đây, trên người mang theo hệ thống, hơn nữa bị bắt đi hoàn thành nhiệm vụ trải qua từ đầu tới đuôi nói một lần. Lý tịch an tĩnh mà nghe, trên mặt biểu tình bất biến. Chuyện xưa thật sự quá dài, chờ hoa mạn mạn nói xong, đã là miệng khô lưới khô. Lý tịch cho nàng đổ ly trà nóng. Nhìn nàng mồm to uống trà bộ dáng, lý tịch thình lình hỏi câu. Thế giới này là một quyển sách, chúng ta đều là thư trung nhân vật. Hoa mạn mạn nuốt xuống nước trà, gật gật đầu, ân. Lý tịch, dựa theo thư Trung Quốc chuyện, ta hiện tại đã chết. Hoa mạn mạn lần thứ hai gật đầu. Là bởi vì nàng sử dụng chết hồi sinh đang cứu hắn, mới trợ giúp hắn miễn với vừa chết. Như vậy vấn đề. Lý tịch, đã cứu ta, ngươi trả giá cái gì đại giới. Hoa mạn mạn sửng sốt. Nàng không thể không bội phục với lý tịch ngại bén. Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí. Nàng trợ giúp lý tịch thay đổi đoàn mệnh kết cục Dẫn tới cốt chuyện xuất hiện thật lớn lệch lạc, tất nhiên sẽ bởi vậy trả giá đại giới. Mà ở hoa mạn mạn vừa rồi tự thuật bên trong, vẫn chưa nhắc tới điểm này. Nàng đón nhận nam nhân thâm thúy ánh mắt, trần trờ nói. Kỳ thật cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, đều đã qua đi, ta. Lý tịch đánh gãy nàng lời nói, cường thế nói, nói cho ta. Hoa mạn mạn thấy hắn thái độ kiên quyết, biết chuyện này vô pháp lửa gạt qua đi, chỉ có thể đúng sự thật công đạo. Ta đã chịu xử phạt. Lý tịch truy vấn. cái dạng gì xử phạt hoa mạn mạn tận lực biểu hiện đến nhẹ nhàng tự nhiên tựa hồ cũng không đem về điểm này trừng phạt để ở trong lòng cũng chỉ là ngực có điểm đau mà thôi lý tịch lập tức liền nghĩ tới lúc trước trong thân thể hắn độc tính bị hóa giải sau mạn mạn từng biến mất quá một đoạn thời gian tuy rằng không bao lâu nàng đã bị tìm trở về nhưng sau khi trở về nàng lập tức liền ngã bệnh ở nàng bệnh đến mơ màng hồ đồ thời điểm trong miệng không ngừng kêu đau thái y thì trong lén lút nhắc nhở qua lý tịch Đều nói hoa mạn mạn có thể là hoạn có bệnh tim, làm hắn nhiều chú ý điểm nhi. Song việc lý tịch làm phi hạc chân nhân cấp hoa mạn mạn kiểm tra quá thân thể, vẫn chưa phát hiện nàng hoạn có bệnh tim. Sự tình liền như vậy đi qua. Hiện giờ kết hợp hoa mạn mạn miêu tả, chân tướng lập tức liền trong sáng. Hoa mạn mạn không có bệnh tim, nhưng nàng sẽ bởi vì thay đổi cốt truyện mà tim đau thắt. Cái loại này thống khổ sẽ lệnh nàng sống không bằng chết, thậm chí với hôn mê sau còn không quên tiêu đau. Lý tịch ở hoa mạn mạn trước mặt chậm rãi ngồi xổm xuống đi. Hắn yên lặng nhìn nàng đôi mắt, nâng lên tay phải, lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng gương mặt. Hoa mạn mạn bị hắn xem đến thực không được tự nhiên, nhỏ giọng giải thích nói. Ngươi không cần cảm thấy hay nấy. Lúc trước sở dĩ quyết định cứu ngươi, cũng không phải hoàn toàn vì ngươi. Trong đó càng có rất nhiều vì ta chính mình. Ta và ngươi là một cái dây thường thượng châu chấu, chỉ có ngươi tồn tại, ta mới có thể có tiếp tục quá an ổn nhật tử. Chương 616 biến chuyển. Chương 616 biến chuyển. Tuy rằng Hoa Mạn Mạn đem nói thật sự ích kỷ, nhưng lý tịch trong lòng Minh Bạch, nàng cũng không phải chỉ có như vậy một cái lựa chọn. Nàng có thể lựa chọn cùng hệ thống hợp tác, thành thành thật thật mà hoàn thành nhiệm vụ, chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc nàng là có thể trở lại nguyên lai like thế giới. Nàng hoàn toàn không cần phải xen vào hắn chết sống. Nhưng kết quả lại là, nàng chủ động từ bỏ cái kia càng thêm bình thản trôi chạy con đường, mạo thật lớn nguy hiểm, ngạnh sinh sinh đem hắn từ quỷ môn quan trước kéo lại. lý tịch vô pháp tưởng tượng nàng lúc ấy hoài bao lớn dũng khí mới có thể nghĩa vô phản cố mà làm ra như vậy quyết định hắn cảm giác trong lòng mềm thành một mảnh run thanh âm nói về sau đừng ngu như vậy hắn là người khác trong mắt sát tinh là mọi người e sợ cho tránh còn không kịp tồn tại hắn căn bản là không đáng nàng đối hắn như vậy hảo hoa mạn mạn bất mãn mà lầu bầu nói người mới ngốc đâu có lẽ lúc trước nàng quyết định cứu lý tịch kia một khắc là bởi vì đầu góc nóng lên xúc động hành sự nhưng hiện tại hồi tưởng lên nàng không có một chút hối hận cảm giác nếu lại làm nàng làm một lần lựa chọn nàng vẫn là sẽ đem kia viên khởi tử hồi sinh đan dùng ở lý tịch trên người lý tịch đem người ôm vào trong lòng gắt gao mà ôm lấy nếu hắn cả đời này chú định cô độc cũ ám như vậy mạn mạn chính là trong đời hắn ngoại ý muốn xâm nhập một đạo ánh sáng nàng yên lặng mà bồi ở hắn bên người giúp hắn trị hết chân thương giúp hắn hóa giải trong cơ thể độc tính còn giúp hắn thay đổi đã định bi thảm vận mệnh hiện tại hồi tưởng lên có lẽ ở gặp được nàng kia một khắc bắt đầu hắn nhân sinh cũng đã đã xảy ra biến chuyển lý tịch cánh môi cỏ qua nàng vành thay nhẹ giọng nói có thể gặp được ngươi thật tốt lục uyển tinh thuộc hạ người ở hầm băng tìm được rồi dự vương di thể dự vương sớm đã chết bệnh nhưng bởi vì lục khải cố tình giấu giếm dẫn tới đến nay cũng không từng làm hắn xuống mồ vì an cũng may hầm băng nội độ ấm rất thấp dự vương di thể bị bảo tồn đến còn tính hoàn hảo hiện giờ lục khải đã để tội lục uyển tinh không cần lại cố kỵ cái gì Lập tức sai người bố trí hảo linh đường, còn thỉnh địa phương đắc đạo cao tăng tới tụng kinh, hy vọng có thể làm dự vương ở dưới chín suối an giấc ngàn thu. Lúc này, Tạ thị đã bị tiếp hồi vương phủ. Nàng biết được dự vương tin người chết, rất là thương tâm, quỳ gối dự vương bài vị trước khóc thật lâu. Dựa theo tập tục, quan 7 ngày sau phải phát tang. Còn không chờ đến 7 ngày, vùng duyên hải xuất hiện náo động, có quân giặc đánh bất ngờ bến tàu, xâm nhập tới gần bờ biển thôn trấn bốn phía đốt giết cướp bóc. cũng may lý tịch trước tiên phái biện tự minh dẫn người canh giữ ở bến tàu phụ cận ở quân giặc xâm lấn trước tiên biện tự minh liền mang theo người tiến đến ngăn trở đồng thời sai người đem việc này ra roi thuốc ngựa đưa về linh tê trong thành lục biển tinh khó có thể tin vì cái gì sẽ có quân giặc xâm lấn từ dự vương xuất quân đem những cái đó quân giặc đánh lui lúc sau vùng duyên hải liền không tái xuất hiện quá quân giặc xâm lấn tình huống hiện giờ dự vương tin người chết mới vừa truyền khai theo lý thuyết hải bờ bên kia đảo quốc hẳn là còn không biết Bọn họ như thế nào sẽ nhanh như vậy liền mang theo người xung phong liều chết lại đây. Lý Tịch lạnh lùng nói, nay phải hỏi hỏi ngươi hảo nhị thúc, hắn vì cùng triều đình đối nghịch, không chỉ có bốn phía chiêu binh mãi mã, còn không tiếp dẫn sói vào nhà. Lục huyền Tinh chỉ biết nhị thúc vẫn luôn đều dạ tâm bừng bừng, lại không nghĩ rằng nhị thúc vì có thể hoàn thành chính mình dạ tâm, dám cùng quân giặc hợp tác. Hắn chẳng lẽ đã quên năm đó những cái đó quân giặc xâm lớn khi, giết nhiều ít vô tội bá tánh sao? Tổ phụ lúc trước đem quân giặc đánh lui. Đừng lập lời thề, chỉ cần hắn còn sống một ngày, liền sẽ không làm quân giặc bước vào lũng đông quận một bước. Lại không nghĩ rằng, hắn mới vừa chết bệnh, thời cốt chưa lạnh, nhị thúc cũng đã bắt đầu chủ tính mở ra biên giới nên đón ngoại địch. Hắn làm sao dám? Làm sao dám? Lục uyển tinh phẫn nộ đến cực điểm, đôi tay nắm chặt thành quyền, hung hăng chú ý ở trên mặt bàn. Hoa mạn mạn, hiện tại không phải tức giận thời điểm, việc cấp bách là mau chóng đem đám kia quân giặc cấp giải quyết rớt, đừng làm cho bọn họ tiếp tục thai hỏa v Lý Liệu, Lũng Đông quận hiện tại có bao nhiêu binh mã? Lục Huyền Tinh áp xuống trong lòng phẫn nộ, nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Tổ phụ dưới trướng có 5 vạn chấn nam quân, ta trong tay có 3.000 binh mã, mặt khác nhị thúc. Nàng dừng một chút, hiện tại gần chỉ là kêu hắn một tiếng nhị thúc đều cảm thấy buồn ôn. Nàng đơn giản thẳng hâu người nọ tên. Mặt khác Lục Khải gần nhất trong khoảng thời gian này tuyển nhận không ít binh mã, bước đầu dự tính hẳn là có bốn vạn nhiều. Toàn bộ thêm ở bên nhau nói, miễn cưỡng có thể thấu đủ 10 vạn binh mã. Này đã xem như phi thường khổng lồ con số Nếu thật làm Lục Khải tiếp tục sống sót Nói không chừng hắn thật đúng là có thể ỉ vào nhiều như vậy binh mã Ở lũng đông quận nội hoa mà vì vương Lý tịch lại nói Cho chúng ta bốn vạn chấn năng quân Lưu một vạn nhân mã chấn thủ linh tê thành Đến nỗi Lục Khải lâm thời tuyển nhận Những cái đó binh mã Đều bất quá là dùng để góp đủ số vô tội bá tánh mà thôi Đưa bọn họ thả về nguyên quán đi Lục uyển tinh hai mắt sáng lên Ngài là tính toán tự mình mang binh nên chiến sao? lý tịch gật đầu ân lục uyển tinh tự nhiên nghe nói qua nhiếp chính vương uy danh biết hắn bách chiến bách thắng chỉ cần có hắn xuất chiến những cái đó quân giặc không đáng sợ hãi lục uyển tinh lập tức điều 4 vạn binh mã cho hắn đồng thời hạ lệnh đem những cái đó bị bắt trưng binh nhập ngũ bá cánh thả về nguyên quán làm cho bọn họ có thể cùng người nhà đoàn tụ thời gian cấp bách chờ điểm tề nhân mã sau lý tịch phải xuất quân xuất phát hoa mạn mạn đưa hắn ra cửa dặn dò hắn ngàn vạn phải bảo vệ hảo tự mình lý tịch túi đầu nâng lên nàng gương mặt, ở môi nàng dùng sức hôn một cái, chờ ta trở lại. phía sau truyền đến thấp thấp hò khan thanh, khu khu. Lý Tịch buông ra hoa mạn mạn, quay đầu nhìn lại, thấy được đứng ở cách đó không xa Lý Liệu. Lý Liệu trên người ăn mặc màu đen bạc cao giáp, dáng người bị phụ trợ đến càng thêm cao lớn cường tráng, bên hông treo bội kiếm, trong tay cầm một phen thẳng tắp màu bạc trường thương. phía sau màu đen áo choàng bị gió lạnh thổi đến bay phất phới. thấy hắn xuyên thành như vậy, hoa mạn mạn cùng Lý Tịch đều có chút chinh lăng. Lý liệu đem trường thương khiêng đến trên vai, cười nói. Đã lâu không thượng chiến trường, ta cũng muốn đi hoạt động một chút gân cốt. Lý tịch không tự chủ được mà cũng nở nụ cười. Hắn đi qua đi, nâng lên tay phải. Lý liệu cũng nâng lên tay phải, cùng hắn vỗ tay, sau đó hai tay gắt gao nắm lấy. Phụ tử hai người nửa người trên dựa sát, bả vai cho nhau và chạm một chút. Lại lui về phía sau, vung ra tay. Đây là bọn họ trước kia thượng chiến trường khi cấp lẫn nhau cố lên cổ vũ động tác. Là độc thuộc về bọn họ phụ tử chi gian tín hiệu. Lý tịch cùng lý liệu xoay người lên ngựa. Hai người động tác cùng tốc độ cơ hồ là hoàn toàn nhất trí. Nếu không xem mặt nói, bọn họ giống như là một đôi chân chính phụ tử. Lý tịch hướng tới hoa mạn mạn huy xuống tay, sau đó vung dây cương, cưới ngựa hướng tới cửa thành phương hướng chạy đi. Lý liệu cưới ngựa theo sát sau đó. Ở bọn họ phía sau còn đi theo một đội toàn bộ võ trang thân vệ. Hoa mạn mạn bước nhanh chạy xuống cầu thang. Hướng tới ly tịch rời đi ngược hướng đuổi theo vài bước. Nàng đem đôi tay đặt ở bên miệng, hô lớn. Đi sớm về sớm A. Đám người đi xa, hoàn toàn nhìn không tới, hoa mạn mạn lúc này mới thu hồi tầm mắt. Ai ngờ nàng vừa mới xoay người, liền thấy được đứng ở cách đó không xa hai người. Chương 617 kẻ lừa đảo. Chương 617 kẻ lừa đảo. Tạ thị nghe nói lục mạn đã trở lại, cố ý đi tìm nàng, lại ở nàng chỗ ở Pháp Cái Không. vừa lúc gặp phải đang ở thu thập nhà ở Nguyệt Nương. Vừa hỏi dưới biết Lục Mạn đi cấp nhiếp chính vương tiến đưa, vì thế Nguyệt Nương liền đỡ Tạ thị đi ra cửa tìm Lục Mạn. Hai người đều là nhũ huyền tính tình, dọc theo đường đi liêu đến còn rất đầu cơ. Tạ thị thông qua Nguyệt Nương biết được ngày gần đây tới Lục mạng trải qua, ở biết Lục mạng thân trung kịch độc thiếu chút nữa chết khi, Tạ thị tâm toàn bộ nhắc lên, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Nàng niệm thanh Phật hiệu, A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ, may mắn á mạn không có việc gì. Nguyệt Nương ôn nhu nói, thế tử gia cát nhân tử có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Tạ thị thấy nàng nhắc tới lục mạn thời điểm, ngựa khi ôn trong mắt còn cất giấu vài phần thẹn thùng. Làm người từng trải tạ thị lập tức liền minh bạch, nàng không khỏi có chút phiền muộn, nếu lục mạn thật là cái nam nhi thân, liền đem Nguyệt Nương thu vào trong phòng cũng không sao. Cố tình lục mạn là cái nữ tử. Nguyệt Nương một khang chân tình chú định là muốn sai thanh toán. Nghĩ đến đây, tạ thị đối Nguyệt Nương không khỏi càng thêm thương tiếc. Hai người đi đến Vương phủ cửa thời điểm, vừa lúc nhìn đến nhiếp chính Vương túi đầu. thân thượng lục mạng ngôi. Tạ thị cùng Nguyễn Nương. Hai người như bị xét đánh, cưng ở đường trường. Chờ hoa mạn mạn tiện đi lý tịch phụ tử, chuẩn bị xoay người trở về thời điểm, liếc mắt một cái thấy được đứng ở cách đó không xa tạ thị cùng Nguyễn Nương. Hoa mạn mạn cũng cứng lại rồi. Không khí lâm vào không thể miêu tả xấu hổ bên trong. Qua một hồi lâu, tạ thị mới miễn cương tìm về suy nghĩ, khô cằn hỏi. Người cùng nhiếp chính vương chi gian. Nếu đều bị thấy được, cũng không có gì hảo dấu dếm. Hoa mạn mạn tự xa ngã mà nói. Chính là các ngươi nhìn đến như vậy. Tạ thị lần thứ hai khiếp sợ, ngươi cư nhiên cùng nhiếp chính vương ở bên nhau. Nhưng nhiếp chính vương không phải đã có ra thất sao. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng cho hắn làm tiếp. Nguyệt nương càng thêm khiếp sợ. Phía trước thế tử gia thân trung kịch độc, nàng nhìn đến lý tịch hôn thế tử gia, còn tưởng rằng là lý tịch một bên tình nguyện một hai phải cùng thế tử gia đoạn tụ phân đào, thế tử gia bản nhân hẳn là vẫn là càng thích nữ tử. Há liêu thế tử gia hiện tại thế nhưng thừa nhận hắn cùng lý tịch tri gian quan hệ. Nói như vậy, thế tử gia kỳ thật cũng là cái đoạn tụ. Hoa mạn mạn đối thượng hai song khó có thể tin đôi mắt, đỡ đỡ chán đầu, cảm giác thực đau đầu. Nguyên bản nàng là tính toán tách ra cùng hai người giải thích, như vậy có thể giải thích đến rõ ràng hơn một chút. Hiện tại khen ngược, hai người đâm một hối, còn đều muốn nàng cấp ra cái giải thích. Kéo dài là không có biện pháp lại kéo dài. Nàng chỉ có thể căng ra đầu nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương. chúng ta đi vào trước đi ba người đi phòng khách hoa mạn mạn làm người đem lục uyển tinh tỉnh lại đây bởi vì vội vàng điều hành lương thảo lục uyển tinh vội đến xoay quanh hôm nay cả ngày liền khẩu nhiệt cơm đều không rảnh lo ăn nàng vừa vào cửa liền nói có việc nhi liền mau nói ta còn có rất nhiều sự tình muốn vội tạ thị làm người bưng chút nóng hổi trà bánh cấp lục uyển tinh làm nàng ăn một chút gì lót lấp bụng đừng đem thân mình cấp mệt muốn chết rồi lục uyển tinh cũng không khách khí ngồi xuống sau liền mồm to mà ăn lên hoa mạn mạn một trương miệng liền phun ra cái trọng bằng bong, kỳ thật ta đều không phải là là chân chính lục mạn. Tạ thị ngây người. Lục Uyển Tinh cũng không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên nói lên chuyện này, bị hoảng sợ, điểm tâm tạp ở cổ họng nửa đời, thiếu chút nữa không đem nàng xả tử. Nàng vội vàng bưng lên chén trà, tụ gục mà rót hai đại khẩu trà nóng, lúc này mới đem điểm tâm cấp nuốt xuống đi. Tạ thị cảm thấy đại nữ nhi là ở nói giỡn, bất đắc dĩ địa đạo. Cái gì gọi là ngươi không phải chân chính lục mạn? Ngươi nếu không phải lục mạn, vậy ngươi còn có thể là ai? Hoa Mạn Mạn nhìn về phía Lục Uyển Tinh, ý bảo đối phương đi giải thích chuyện này. Lúc này đến phiên Lục Uyển Tinh đau đầu. Nguyên bản nàng là tính toán chờ vội xong này trận lúc sau, lại tuân một cơ hội cùng Tạ thị ngồi xuống hào hảo tán gẫu một chút. Không nghĩ tới Hoa Mạn Mạn sẽ ở ngay lúc này đột nhiên chọc phá chân tướng. Này đánh Lục Uyển Tinh một cái trở tay không kịp. Nàng hướng tới Hoa Mạn Mạn đưa mắt ra hiệu, làm nàng đừng ở chỗ này cái thời điểm nói này đó. hoa mạn mạn thực bất đắc dĩ nàng cũng không nghĩ như vậy à nhưng nàng cùng lý tịch thân thiết hình ảnh đều bị tạ thị cùng nguyệt nương thấy được chuyện này cần thiết phải có cái hợp lý công đạo mới được lục uyển tinh xoa xoa ẩn ẩn làm đau thái dương nương nàng nói chính là lời nói thật nàng đều không phải là là tỷ tỷ nàng chỉ là một cái cùng tỷ tỷ lớn lên tương tự người tạ thị vạn phần kinh ngạc ngươi đã biết nàng là nữ nhi thân lục uyển tinh gật đầu ân nguyệt nương hoài nghi chính mình lỗ thai làm lỗi khó có thể tin hỏi Thế tử ra là nữ nhi thân. Tạ thị cùng lục huyển tinh đều nhắm lại miệng không dám lại lên tiếng. Hoa mạn mạn xấu hổ mà đáp, ân. Nguyệt Nương không thể tin được đây là thật sự. Nàng vọt tới hoa mạn mạn trước mặt, duỗi tay muốn đi xả nàng vật áo. Dù sao này trong phòng đều là nữ tử, không có gì hảo cố kỵ, hoa mạn mạn cũng liền không có phản kháng. Tùy ý nàng đem quần áo của mình kéo ra, lộ ra bên trong bị tầng tầng băng gạc quân lấy bộ ngực. Chân tướng liền như vậy trần trụi mà bãi ở trước mặt. Liên tính Nguyệt Nương không muốn tin tưởng cũng không được. Nàng xác mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, trong ánh mắt đôi đầy lệ quang. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn gạt ta? Hoa mạn mạn kéo lên vào áo, ngượng ngùng nói, thực xin lỗi, xác thật là ta lừa ngươi, ngươi tưởng như thế nào đánh ta mắng ta đều có thể, ta tuyệt không đánh trả. Nguyệt Nương trong lòng dâng lên tất cả oán hận. Nàng nâng lên tay phải, muốn cấp đối phương một bạc thai. Hoa mạn mạn ngồi không nhúc nhích. Nguyệt Nương nhìn nàng mặt. Nhớ tới trong khoảng thời gian này tới nàng đối chính mình nói qua những lời này đó, còn có nàng đối chính mình biểu hiện ra ngoài săn sóc cùng ôn nhu trong lòng giống như đau cắt khó chịu. Cái tắt còn chưa rơi xuống, nước mắt cũng đã trước rơi xuống. Ngươi cái kẻ lừa đảo, ta hận ngươi. Nguyệt Nương che lại mặt, khóc lóc chạy đi ra ngoài. Hoa mạn mạn đứng lên, lại không có đuổi theo đi, mà là mặt khác tìm cái hạ nhân đi nhìn Nguyệt Nương, miễn cho nàng làm việc đốc. Lục uyển tinh hỏi, ngươi tính toán như thế nào giải quyết chuyện này? Hoa mạn mạn thở dài, chỉ có thể trước chờ nàng hết giận, sau đó hỏi lại hỏi nàng về sau có tính toán gì không. Nàng nếu muốn gả người, ta có thể cho nàng tìm hảo nhân ra. Nàng nếu chỉ nghĩ một người sinh hoạt, ta liền cho nàng tiền bạc cùng đồng ruộng, làm nàng an an ổn ổn mà quá xong nửa đời sau. Tạ thị, nàng là cái hảo cô nương, chính là mệnh khổ chút, ngươi về sau chớ có lại lửa gạt với nàng. Hoa mạn mạn cùng lục huyển tinh cùng nhau nhìn về phía tạ thị. Tạ thị bị các nàng xem đến không thể hiểu được. Các ngươi làm sao vậy? Từ tạ thị rời đi dự vương phủ sau, liền đi theo lục Quyển tinh khắp nơi bôn ba, không chỉ có gầy rất nhiều, cũng giả mua rất nhiều. Hiện giờ dự vương mới vừa chết bệnh, nàng muốn giữ đạo hiếu, dính không được thức ăn mặn, muốn bổ bổ thân mình đều không được, cũng chỉ có thể như vậy sinh lao. Hoa mạn mạn nhìn như vậy tạ thị, không đành lòng đem chân tướng nói cho nàng. Tạ thị nhìn ra nàng muốn nói lại thôi, chủ động hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoa mạn mạn hít sâu một hơi. Nghĩ đau ra y không bàn ở dê đau ngàn nở, ngoan hạ tâm nói. Chân chính lục mạn kỳ thật đã sớm đã chết. Không nghĩ tới bán cái lẩu nhân khí cư nhiên là tối cao. Tốt ta hiểu được, quay đầu lại ta liền đem tên đổi thành bán cái lẩu. Cầu vẽ tháng. Chương 618 ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Chương 618 ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Tạ thị nguyên bản cũng không tin tưởng hoa mạn mạn lời nói, thẳng đến lục uyển tinh lấy ra kia viên ngọc châu Tạ thị mới không thể không tiếp thu cái này tàn khốc hiện thực Nàng gắt gao nắm chặt Ngọc Châu, nghe Hoa Mạn Mạn tự thuật lục mạn gặp nạn trải qua. Nước mắt vô thanh vô tức mà chảy xuống. Nói xong lời cuối cùng, Hoa Mạn Mạn thở dài một tiếng. "Thực xin lỗi, ta không nên giấu giếm ngươi lâu như vậy." Tạ thị đã khóc không thành tiếng. Nàng nghẹn ngào hỏi, "A Mạn di thể đâu?" Lục quyển Tinh chịu đựng bi thống nói, "Ta đi nhà ta phần mộ tổ tiên xem qua. Ở nơi đó phát hiện một cái mộ mới, trước mộ không có lập bia. Ta đã sai người đem cái kia mồ đào khai xem xét." Quan tài di thể đã sớm đã thối giữa, nhưng bên trong phóng rất nhiều vật bồi táng. Đều là tỷ tỉ, tỉ sinh thời yêu thích đồ vật. Tạ thị tay chống ở trên mặt bàn, gian nan mà đứng lên. Ta mau chân đến xem A mạ. Lục Uyển tinh vội vàng đỡ lấy nàng, ta bồi ngải một khối đi. Hoa mạn mạn nhìn theo các nàng rời đi. Có cái tôi tớ vội vã mà chạy vào. Khởi bẩm thế tử ra, Nguyệt Nương phải đi. Hoa mạn mạn, nàng phải đi đi chỗ nào. Tôi tớ, nô tỉ cũng không biết. Nguyệt Nương mới vừa thu thập hai kiện quần áo, hiện tại chính hướng cửa nách đi đến, nói là phải rời khỏi nơi này, lại chưa nói muốn đi đâu nhi. Hoa mạn mạn đứng lên, mang ta đi nhìn xem. Cửa nách phụ cận, Nguyệt Nương trong tay xách theo cái tay mải. Nàng tưởng đi ra ngoài, lại bị người gác cổng cấp ngăn lại. Người gác cổng biết Nguyệt Nương là thế tử ra người bên cạnh, sợ Nguyệt Nương đi rồi sẽ giúp lấy thế tử ra trách cứ, bởi vậy mặc kệ Nguyệt Nương nói như thế nào, bọn họ cũng không chịu mở cửa cho đi. Tiểu hoa miêu không ngừng dùng đầu đi cọ Nguyệt Nương làn váy, như là ở giữ lại nàng. Đáng tiếc Nguyệt Nương không dao động, liền xem đều không nhiều lắm xem nó liếc mắt một cái. Hai bên rằng có không dưới thời điểm, hoa mạn mạn bước nhanh đuổi lại đây. Nguyệt Nương, ngươi muốn đi đâu nhi? Nguyệt Nương đưa lưng về phía nàng, ngón tay gắt gao nắm chặt tay mải, cứng rắn mà trở về câu. Ta muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi gác cổng cùng tôi tớ nhóm thấy bọn họ có chuyện muốn nói, đều thức thời mà đi xa. Tiểu hoa miêu hướng về phía hoa mạn mạn miêu miêu thẳng tê, mau giúp ta lưu lại nàng, nàng làm miêu cơm nhưng thơm. Hoa mạn mạn đi đến Nguyệt Nương trước mặt, thành khẩn mà nói, ngươi nếu có cái gì muốn đi địa phương, ta có thể vì ngươi chuẩn bị ngựa xe, làm người đưa ngươi qua đi. Ngươi tốt nhất không cần một người ra cửa, miễn cho gặp được người xấu. Nguyệt Nương cười lạnh một tiếng, liền tính ta lưu lại nơi này, nhìn thấy không phải cũng là người xấu sao? Hoa mạn mạn sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng địa đạo, ta muốn như thế nào làm? Ngươi mới có thể xin bất giận. Nguyệt nương nhấp môi không nói. Liên nàng chính mình cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nàng chính là cảm thấy trong lòng nghẹn khí. Kia cổ khí nếu là phát không ra đi nói, nàng sẽ bị sống sờ sờ nghẹn chết. Tiểu hoa miêu tiếp tục hướng về phía hoa mạn mạn kêu to. Miêu ô miêu ô. Ngươi không thấy ra tới nàng thực tức giận sao. Ngươi phải nghĩ biện pháp hống một hống nàng A. Lấy ra ngươi thân là cha nữ bản lĩnh tới A. Hoa mạn mạn làm lơ tiểu hoa miêu miêu ngôn miêu ngữ, nghiêm túc mà nói. Nguyệt nương, ngươi nếu có tính toán gì không, đều có thể cùng ta nói, chỉ cần là ở ta năng lực trong phạm vi, ta đều sẽ giúp ngươi hoàn thành. Nguyệt nương hồng hốc mắt, thở phì phì mà lớn tiếng nói. Ta hiện tại không ý tưởng khác, ta liền tưởng rời đi nơi này, ly ngươi rất xa, ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Hoa mạn mạn hảo nôn khuyên bảo. Ngươi muốn chạy không thành vấn đề, nhưng hiện tại thời điểm không còn sớm, ngươi liền tính ra này đạo môn cũng đi không xa. Không bằng ngươi đêm nay lại ở trong vương phủ ở một đêm, ta cho ngươi lộng điểm ăn uống, xem như cho ngươi thực tiễn, tốt không? Nguyệt Nương lại không hề răng. Hoa Mạn Mạn, ta lừa ngươi lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ hướng ta giải xì hơi? Tỷ như nói sai sử ta cho ngươi bưng trà đổ nước, nấu cơm thiêu đồ ăn linh tinh. Nguyệt Nương quay mặt đi, ta hiện tại nhìn đến ngươi mặt liền cảm thấy sinh khí. Hoa Mạn Mạn lập tức bảo đảm nói, ta khẳng định sẽ không lại làm ngươi nhìn đến ta mặt. Nguyệt Nương vẫn là đứng bất động. Hoa mạn mạn vây quanh nàng xoay quanh, chắp tay trước ngực không ngừng cầu. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, cầu xin ngươi cho ta một cái chuộc tội cơ hội được không? Mặc kệ Nguyệt Nương đem mặt chuyển tới phương hướng nào, hoa mạn mạn đều sẽ theo tới cái kia phương hướng. Nguyệt Nương bị cho nàng làm cho không biết giận, chỉ có thể bành mặt nói. Ta liền ở ở một đêm, ngày mai thiên sáng ngời ta liền đi. Hoa mạn mạn vội gật đầu không ngừng, tốt tốt. Nguyệt Nương dẫn theo tay nải trở lại chính mình nhà ở. Hoa Mạn Mạn cùng Tiểu Hoa Miêu nhắm mắt theo đuôi mà theo ở phía sau. Nhớ kỹ ngươi lời nói, đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi mặt. Nguyệt Nương nói xong lời này, liền đem cửa phòng cấp đóng lại. Tiểu Hoa Miêu ngẩng đầu nhỏ, hướng về phía Hoa Mạn Mạn miêu miêu kêu. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, cư nhiên đem ta sạn phân quan cấp khí đi rồi. Hoa Mạn Mạn nhún mày, ngươi nhanh như vậy liền đem Nguyệt Nương nhận làm ngươi sạn phân quan. Tiểu Hoa Miêu nhếch lên cái đuôi nhỏ. Miêu miêu. Nàng không chỉ có lớn lên xinh đẹp. nấu cơm ăn ngon còn đặc biệt ôn nu quả thực là ta lý tưởng hình xạn phân quan ta siêu thích nàng đát nhớ tới lúc trước nguyệt nương cho nó làm miêu cơm nó không chỉ có chạy xuống cảm động nước miếng hoa mạn mạn đi vào phòng bếp chuẩn bị thân thủ làm đốn bữa tối mượn này hướng nguyệt nương nhận lỗi nàng một bên xử lý nguyên liệu nấu ăn một bên đối tiểu hoa miêu nói tiểu hoa ngươi đi bên ngoài giúp ta mua cái đồ vật trở về tiểu hoa miêu ghé vào phòng bếp cửa sổ thượng nhàn nhãm mà lay động cái đuôi. một bộ lưỡi đến nhúc nhích bộ dáng nghe được hoa mạn mạn nói nó ngáp một cái miêu ô ta chỉ là cái cái gì cũng đều không hiểu mèo con ngươi như thế nào có thể trông cậy vào ta đi giúp ngươi làm việc đâu hoa mạn mạn vung lên dao phay một đao rừng ở cá trên đầu máu loáng văng khắp nơi ngươi có đi hay không Tiểu hoa miêu cỏ mà đứng lên phi cơ nhi đều bị dọa ra tới miêu miêu miêu đi đi đi ta đi còn không được sao Hoa Mạn Mạn móc ra 10 cái tiền đồng, cất vào tiểu túi tiền, sau đó lại đem tiểu túi tiền quải đến tiểu hoa miêu trên cổ. "Đi giúp ta mua cái mặt nạ trở về." Tiểu hoa miêu không quá thích hứng mà xoay hạ cổ. "Miêu, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng mặt nạ?" "Hoa Mạn Mạn, đẹp điểm là được." Tiểu hoa miêu bước liền chuyển nhẹ nhàng miêu bộ rời đi phòng bếp. Chờ nó vừa đi, Hoa Mạn Mạn liền che lại cánh tay phải, đau đến quất thẳng tới khí. Cánh tay thượng miệng vết thương còn không có hảo, vừa rồi như vậy dùng một chút lực dẫn tới miệng vết thương có chút rỉ nước. Vén lên ống tay háo nhìn lại, đã có một chút đỏ thắm từ băng gạc bên trong thẩm thấu ra tới. Hoa Mạn Mạn nghĩ miệng vết thương không thâm, hẳn là vấn đề không lớn, cho nên cũng không quá để ở trong lòng. Chờ này cổ đau kính nhi qua đi lúc sau, nàng lại cầm lấy dao thay, bắt đầu phiến cá. Mặt khác nàng còn chuẩn bị hảo chút nguyên liệu nấu ăn. Nàng tính toán làm cái nóng hầm hập cái lẩu. Ngay mùa đông, đúng là ăn lẩu tốt nhất thời điểm. Mắt thấy bên ngoài sắc trời bắt đầu tối, Hoa mạn mạn làm người đem nấu cái lẩu phải dùng đồ vật chuẩn bị tốt. Tiểu hoa miêu rốt cuộc đã trở lại. Nó đem trong miệng ngậm mặt nạ ném tới trên bàn. Miêu miêu miêu. Cấp, ngươi muốn đồ vật. Vì cho ngươi mua cái này phá mặt nạ, ta tìm vài cái địa phương. Nhưng đem buồn miêu cấp mệt muốn chết rồi. Chương 619 tính. Chương 619 tính. Hoa mạn mạn cầm lấy mặt nạ nhìn nhìn. Màu trắng mặt nạ thượng dùng màu sắc rực rỡ bút mực miêu tả ra một chương miêu mặt. Đại khái là bởi vì biến thành miêu duyên cớ, liên quan hệ thống thẩm mỹ đều đã xảy ra vi diệu biến hóa. Như vậy nhiều mặt nạ bên trong, nó liếc mắt một cái liền nhìn chúng này trương miêu thể diện cụ. Hoa mạn mạn đem mặt nạ khấu đến chính mình trên mặt, lớn nhỏ vừa vặn thích hợp. Nàng thuận tay cầm lấy một mâm thịt cá, phóng tới tiểu hoa miêu trước mặt. Đây là cho ngươi chạy chân phí. Nhìn đến có ăn ngon, tiểu hoa miêu tức khắc eo cũng không toàn chân cũng không mệt, vui sướng mà hướng tới thịt cá nhào qua đi. Nguyệt Nương chính một người ở trong phòng giận dỗi. đông nhiên nghe được tiếng đập cửa nàng đứng dậy đi mở cửa nhìn thấy bên ngoài đứng không ít người cầm đầu người đúng là hoa mạn mạn trên mặt nàng mang theo cái hoa huệ loẹ loẹt miêu thể diện cụ trong tay còn phủng một mâm bị thiết đến hơi mỏng thịt cá ta tới cấp ngươi đưa cơm chiều Nguyệt nương khí đều khí no rồi nơi nào còn có thể nuốt trôi cơm nàng đang muốn cự tuyệt nhưng mà hoa mạn mạn lại trước một bước cất bước chen vào trong phòng hoa mạn mạn đem thịt cá phóng tới trên bàn hướng phía sau đi theo nhà hoàn tôi tới nhóm hô đem đổ vật phóng nơi này nồi muốn phóng chính giữa nhất nha hoàn tôi tớ nhóm nối đuôi nhau mà nhập bất quá một lát công phu mặt bàn đã bị các màu nguyên liệu nấu ăn cấp bãi đến tràn đầy bị đặt ở chính giữa nhất đồng nồi chính đủ cục ra bên ngoài mạo nhiệt khí hoa mạn mạn tiếp đón nguyệt nương lại đây ăn cơm nguyệt nương một mặt hỏi ngươi không phải đáp ứng quá ta về sau sẽ không tái xuất hiện ở trước mặt ta sao hoa mạn mạn cười hì hì nói ta chỉ đáp ứng rồi sẽ không làm ngươi nhìn đến ta mặt Nhưng chưa nói sẽ không tái xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ngươi nhìn xem ta, ta đeo mặt nạ. Ngươi xác thật là nhìn không tới ta mặt, không tính ta nuốt lời. Nguyệt Nương không nghĩ tới nàng lại là như vậy có thể lợi dụng sơ hở, oán hận mà mang câu. Ngươi chơi xấu. Hoa mạn mạn cười một cái, cũng không cãi lại. Nàng xách lên bầu rượu, đổ hai ly rượu. Ta cố ý dấu giếm chính mình thân phận, lừa gạt người, là ta sai, ta trước tự phạt tam ly. Nàng bưng lên trong đó một chén rượu. Nhớ tới chính mình trên mặt còn mang theo mặt nạ, không tiện uống rượu, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Sớm biết như thế, lúc trước nên làm tiểu hoa hỗ trợ mua cái chỉ che nửa khuôn mặt mặt nạ. Hoa mạn mạn chỉ phải dùng một bàn tay nắm mặt nạ phía dưới, thoáng hướng lên trên nâng chút, sau đó đem chén rượu tiến đến bên miệng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Uống xong sau, nàng lại cho chính mình rót đầy. Như thế liên tiếp uống lên tam ly rượu, mới vừa rồi từ bỏ. Bởi vì uống đến quá cấp, lại không có dùng đỡ lót bụng dẫn tới nàng đầu có chút say xe, xe không thể không giơ tay căng hạ cái chán nguyệt nương thấy thế muốn cho nàng đừng uống cánh tay của nàng thượng còn có thương tích không thể uống rượu nhưng nguyệt nương trong lòng như cũ cáo giận đối phương lừa gạt trêu chọc chính mình sự tình quay mặt đi nhìn về phía nơi khác đơn giản nhắm mắt làm ngơ hoa mạn mạn lung lay hạ đầu làm chính mình thanh tỉnh chút nàng lại cho chính mình đổ ly rượu hướng nguyệt nương nói ta sở dĩ lừa gạt ngươi là bởi vì ta muốn lợi dụng thân phận của ngươi tiếp cận lục hải Là ta tâm tư bất chính, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, ta lại phạt tam ly. Bất quá đảo mắt công phu, lại là tam ly rượu xuống bụng. Hoa mạn mạn đầu càng hôn mê, ngay cả nói chuyện đều có chút đại đầu lưỡi. Ta chỉ nghĩ đi hoàn thành kế hoạch của chính mình, chưa từng bận tâm quá ngươi cảm thụ, là ta ích kỷ, ta lại phạt tam ly. Hoa mạn mạn xách lên bầu rượu, lại lần nữa cho chính mình rót đầy rượu. Nhưng mà còn không đợi nàng đem chén rượu bưng lên tới, một con nhỏ dài tay ngọc cũng đã chặn ngang lại đây. ấn ở chén rượu phía trên nguyệt nương du mắt nhìn nàng rốt cuộc vẫn là mềm lòng liên quan ngự khí cũng trở nên hữu tâm vô lực tính vô cùng đơn giản hai chữ nghe tới khinh phiêu phiêu nhưng đối nguyệt nương mà nói lại giống như ngàn cân búa tạ. đem nàng cuối cùng về điểm này không cam lòng cùng phẫn hận toàn cấp tạc nát liền tính nàng tiếp tục tháo giận đi xuống lại có thể như thế nào nàng thay đổi không được đối phương là cái nữ nhi thân sự thật đơn giản thôi bỏ đi vương tha đối phương cũng vương tha chính mình Hoa mạn mạn đã coi chút say, liên quan đầu óc cũng có chút không rõ ràng lắm. Nàng đánh cái rượu cách, mê mê hoặc hoặc hỏi. Ngươi không giận ta sao? Nguyệt nương lại là tự dễ cười, ta chân chính khí chính là chính mình, là ta chính mình mắt ngủ, mà ngay cả ngươi là nam hay nữ đều phân không rõ. Nàng cầm lấy mặt khác một chén rượu, tiến đến bên môi, uống một hơi cạn sạch. Nay ly rượu xuống bụng, các nàng chi gian liền tính là thật sự hoàn toàn chấm dứt. Nguyệt nương trong lòng chua sót, hốc mắt cũng có chút nóng lên. nàng nguyên tưởng rằng chính mình gặp cả đời sợ ái lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng là cái kẻ lừa đảo dữ dội hoang đường buồn cười nàng chống bàn duyên ngồi xuống một ly tiếp một ly mà cho chính mình chút rượu nàng muốn mượn rượu tới sầu một say phương hưu hoa mạn mạn sợ chính mình thật sự uống say lại nháo ra cái gì lôi thời sự tình nàng không hề chạm vào chén rượu vớt lên chiếc đua năng đồ ăn ngươi đừng uống hoài rượu cũng ăn chút đồ ăn a nàng đem bọc đầy hồng du thịt cá phóng tới nguyệt nương trong chén Trước kia đều là Nguyệt Nương hầu hạ người khác uống rượu dùng nữa, hiện giờ rốt cuộc cũng đến phiên nàng bị người khác hầu hạ. Nhưng nàng trong lòng lại không có hưởng thụ cảm giác, có chỉ là lòng tràn đầy chua sót. Nàng ăn xong kia phiến thịt cá, nung liệt cay vị ở khoang miệng nội tràn ngập mở ra, kích thích đến nàng mũi lên men. Nàng lập tức không không chế được, nước mắt theo khỏe mắt lăn xuống xuống dưới, xoay một chút, nện ở trên mặt bàn. Hoa Mạn Mạn vội vàng cho nàng đổ chén nước trà. Ngươi lại ăn không hết cay vị sao? Nguyệt Nương lắc đầu. không chịu uống trà nàng cầm lấy chiếc đua hướng trong nổi vớt đồ ăn một bên mồm to mà dùng nữa một bên không được mà dứt nước mắt hoa mạn mạn xem đến trong lòng khó chịu ngươi nếu là không muốn ăn liền tính ta mặt khác lại cho ngươi lộng chút thức ăn Nguyệt nương dùng tay háo lau đi nước mắt nghẹn ngào nói ai nói ta không muốn ăn ta thực thích ăn cái này đồ ăn ta trước kia còn chưa từng như vậy ăn qua thức ăn đâu hôm nay thắc phúc của ngươi nhưng tính làm ta giải quá kiến thức nói xong nàng bưng lên chén rượu uống một hớp lớn nung liệt rượu hỗn hợp cay độc thức ăn mãnh liệt kích thích cảm làm nàng tạm thời quên mất ngực đau đớn hoa mạn mạn cũng bưng lên chén rượu hướng đối phương nói ngươi là cái hảo cô nương ngươi tương lai khẳng định gặp được so với ta càng tốt càng thích hợp phu quân nguyệt nương lại chỉ là cười chỉ vào bầu rượu nói ngươi biết không cảm tình tựa như này bầu rượu đương nó bị người đầu tiên đánh nghiêng sau ngươi cũng chỉ có thể trộn lẫn chút thủy lại hiến cho người thứ hai mặc dù tương lai nàng có thể gặp được càng tốt người Nàng cũng chưa chắc có thể giống như bây giờ, vì đối phương có thể không màng tất cả. Hoa mạn mạn trầm mặc một lát. Nàng buông chén rượu, làm người lấy tới một vò rượu. Nàng làm cho Nguyệt nương mặt, đem cái bình rượu một chút ngã vào bầu rượu chung. Rượu một giọt chưa sái. Đái bầu rượu bị rót đầy, hoa mạn mạn buông vào rượu, nghiêm túc nói. ngươi nhân sinh không chỉ có như vậy một hồ rượu ngon, bên ngoài còn có vô số rượu ngon đang chờ ngươi, ngươi tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Nguyệt nương ánh mắt có chút mê mang. Ta thật sự còn có tương lai sao? Hoa mạn mạn ngữ khí vô cùng kiên định. Đương nhiên, chương 620 chiến thắng trở về. Chương 620 chiến thắng trở về. Đêm nay, hoa mạn mạn cùng Nguyệt Nương đều uống lên rất nhiều rượu. Hai người say đến mơ màng hồ đồ. Cuối cùng vẫn là Nha hoàn lại đây đem hoa mạn mạn đỡ trở về. Chờ đến ngày kế sáng sớm tỉnh lại, hoa mạn mạn lập tức liền cảm nhận được say rượu hậu quả. Nàng cảm giác đau đầu rục nước, thân thể bùn rủn vô lực. Nằm liệt trên giường sau một lúc lâu cũng chưa có thể bỏ dậy. Tiểu hoa miêu thông qua cửa sổ chui vào tới, trong miệng hảo ngậm cái tiểu cá khô. Nó ở mép giường ngồi xuống, túi đầu buông tiểu cá khô, hướng hoa mạn mạn phát ra miêu miêu tiếng kêu, ơ. Ngươi cái mụ lười, thái dương đều chiếu đến mông còn không dậy nổi giường. Hoa mạn mạn dãy rủa bỏ dậy, nhìn tiểu cá khô nói. Đây là ngươi cho ta mang cơm sáng sao. Ngươi thật là quá khách khí. Nàng rôi tay liền phải đi lấy tiểu cá khô. Tiểu Hoa Miêu nhanh chóng ngậm khởi tiểu cá khô, quay người nhảy đến trên mặt đất. Nó phát ra phẫn nộ mà rít gào. Miêu miêu miêu. Giảo hoạt tham lam nhân loại, cư nhiên dám vọng tưởng ta tiểu cá khô. Đây chính là ta thật vất vả mới từ trong phòng bếp trộm ra tới ăn vật, ngươi mơ tưởng nhúng chạm. Hoa mạn mạn kỳ thật cũng không phải thật sự muốn ăn tiểu cá khô, nàng chính là tưởng đậu một đậu này chỉ thèm miêu. Nàng xoa nhẹ hạ thái dương, gọi người tiến vào cho chính mình nấu chén canh giải rượu. Uống xong canh sau, Nàng cảm giác hơi chút thoải mái chút, lúc này mới có tinh lực dò hỏi Nguyệt Nương sự tình. Tiểu hoa miêu ngao ôm một ngụm ăn luôn tiểu cá khô. Nó một bên chưa đã thèm mà liếm móng bớt, một bên không chút để ý mà nói. Nguyệt Nương sáng nay lên sau, không có nhắc lại rời đi sự, tính ngươi lợi hại, đem người cấp hứng hảo. Hoa mạn mạn thoáng yên lòng. Chờ rửa mặt xong, nàng đi ra cửa tìm Nguyệt Nương. Với lúc Nguyệt Nương cũng muốn tới tìm nàng, hai người ở trên đường gặp phải. Vì thế hai người liền đứng ở hành lang hạ hàn huyên lên. Nguyệt nương như cũng là kia phó ôn ôn nhu nhu bộ dáng, nhưng nói ra nói lại phi thường thông khoái. Chuyện quá khứ đều đã qua đi, ta sẽ không lại đối với ngươi có cái gì ý tưởng, cũng thỉnh ngươi đem quá vãng những cái đó sự tình đều đã quên đi. Hoa mạn mạn gật đầu đồng ý, về sau chúng ta liền lấy tỉ mội tương thành đi. Nguyệt nương lại lắc đầu xin miễn. Đa tạ hảo ý của ngươi. Nhưng ta tự biết xuất thân hèn mọn, mặc dù chúng ta miệng thượng lẫn nhau xương tỉ muội nhưng ở người khác trong mắt, bất quá là ta ở cố tình định bợ lấy lòng người thôi. Ta không muốn trở thành người khác trong miệng định nọ tiểu nhân. Hoa mạn mạn, ngươi cùng ta chi gian sự tình, hà tất quản người khác nói như thế nào? Nguyễn Nương, ngươi có thể làm lương người khác tin đồn nhảm nhí, là bởi vì ngươi có điều dựa vào. Ta không giống nhau. Ta tại đây trên đời không thân không thích, trừ bỏ ta chính mình ở ngoài, không ai sẽ vì ta suy tính. Ta chỉ có thể tận lực tiểu tâm chút, tranh cho tính kém đạp sai. có lẽ chờ tương lai có một ngày ta cũng có thể cường đại đến có thể làm lơ người khác nói cái gì thời điểm ta liền có thể yên tâm mà xưng ngươi một tiếng tỉ muội hoa mạn mạn thở dài nàng biết nguyệt nương tuy rằng nhìn như nhu nhược kỳ thật rất có chủ kiến một khi nguyệt nương hạ quyết tâm liền rất khó lại bị thay đổi hoa mạn mạn không hề miễn cưỡng ngược lại hỏi ngươi tương lai có tính toán gì không nguyệt nương tầm mắt lướt qua hoa mạn mạn dừng ở xa xôi phía chân trời chậm rãi nói ta tưởng khai cái tu trang ở nàng ngắn ngủi trong cuộc đời, hạnh phúc nhất thời gian đó là cha mẹ còn ở kia đoạn thời gian. khi đó nàng vô ưu vô lự, mỗi ngày đi theo cha mẹ bên người đảo quanh, nàng nhìn mẫu thân làm theo việc, nhìn nguyên bản thường thường vô kỳ kim chỉ ở mẫu thân thủ hạ biến thành sinh động như thật hoa điệu trùng cá. sau khi lớn lên nàng liền thường suy nghĩ, nếu có thể lại khai một cái tú trang thì tốt rồi. nàng muốn trở thành cùng mẫu thân giống nhau ưu tú tú nương, nàng muốn đem mẫu thân theo công phát dương quang đại. hoa mạn mạn, cái này ý tưởng thực hảo a. Nguyệt Nương cười khổ, trước mắt cũng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hoa mạn mạn, là bởi vì tiền bạc không đủ sao. Ta có thể mượn ngươi một ít. Nguyệt Nương lần thứ hai lắc đầu, không chỉ là tiền vấn đề, mà là thanh danh vấn đề. Linh Tê bên trong thành rất nhiều người đều biết ta trước kia là làm gì đó. Bọn họ nếu biết Tú Trang là ta khai, khẳng định không muốn tới ta nơi này mua tiêu phẩm. Hoa mạn mạn cảm thấy này căn bản không tính chuyện này nhi, thoải mái mà nói. Vậy rời đi Linh Tê thành, đi địa phương khác khai Tu Trang. Nguyệt Nương sửng sốt, ta còn có thể đi chỗ nào. Nàng từ đi theo tổ mẫu cùng nhau sinh hoạt sau, liền chưa từng rời đi quá Linh Tê Thành một bước. Nàng sớm đã thói quen nơi này hết thảy, chưa bao giờ nghĩ tới rời đi Linh Tê Thành, càng không biết ngoài thành là cái dạng gì thế giới. Hoa mạn mạn đôi tay chống lạnh nhìn bên ngoài diện tích rộng lớn không trùng, sang sảng mà cười nói. Thế giới lớn như vậy, người muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Người nếu lưỡng lự, có thể trước cùng chúng ta xoay chuyển trời đất kinh. Ngươi hẳn là còn chưa có đi hôm khác kinh đi. Ngươi liền tính không ở thiên kinh khai cửa hàng, cũng có thể ở nơi đó hảo hảo mà chơi một chút. Nhân sinh khổ đoạn, nên thừa dịp thanh xuân vừa lúc, phải khắp nơi đi một chút nhìn xem, cho chính mình dài hơn trường kiến thức. Chờ tương lai già rồi, muốn đi bên ngoài nhìn xem đều đi không nổi. Nguyệt Nương quay đầu nhìn về phía nàng, nhìn nàng lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, tâm tình cũng không cấm trở nên nhảy nhót lên. Vậy nghe ngươi, đi trước thiên kinh nhìn xem Hoa mạn mạn vỗ bộ ngực hứa hẹn nói. Chờ tới rồi thiên kinh, có ta che chở ngươi, bảo đảm không ai dám khi dễ ngươi. Nguyệt nương hướng tới nàng hành lễ, nô ra liền trước tiên cảm tạ nương tử. Hai người nhìn nhau cười. Tạ thị cùng lục Uyển tinh đi một chuyến lục ra phần mộ tổ tiên. Lục Uyển tinh làm người cấp lục mạn một lần nữa tu mổ Kỳ thật dựa theo bản địa phong tục, giống lục mạn loại này tuổi còn trẻ liền nhân ngoại ý muốn tử vong chưa gả nữ, là không thể nhập phần mộ tổ tiên, càng không thể lập địa. Nhưng lục huyền tinh mặc kệ những cái đó. Nàng cấp lục cập lên hương, còn tự mình thiêu rất nhiều tiền giấy. Tạ thị toàn bộ hành trình đều ở rất nước mắt, khóc đến không kềm chế được. Chờ nàng trở lại dự vương phủ, liền bởi vì thương tâm quá độ một bệnh không dậy nổi. Lục huyền tinh đã muốn xử lý tổ phụ tăng sự, còn phải nhìn chầm chầm chiến sự, đồng thời còn phải chiếu cô sinh bệnh mẫu thân, có thể nói là vội đến đầu váng mắt hoa, phân thân thiếu phương pháp. vùng duyên hải chiến sự rằng co hơn 2 tháng. Có Lý Tịch cùng Lý Liệu này hai tôn chiến thần đích thân tới, chiến cuộc từ lúc bắt đầu liền bảy biện ra nghiêng về một bên xu thế. Quân giặc bị bọn họ đánh đến hoa rơi nước chảy, tổn thất thăng trọng, cuối cùng là một chút tiện nghi không chiếm được, còn bồi đi vào rất nhiều người mệnh, chỉ có thể xám xịt mà chạy chối chết. Chờ Lý Tịch cùng Lý Liệu mang theo binh mã khải hoàn mà về thời điểm, vừa lúc năm cũ kia một ngày. Hoa Mạn Mạn cùng những người khác đứng ở trên tường thành mặt, chờ đợi đại quân trở về. Trên tường thành phong rất lớn, đông lạnh đến không được. hoa mạn mạn ăn mặc thượng hồng hạ bạch cao váy trên người khoác rắn chắc áo choàng trên cổ vây quanh bạch hồ mao làm thành vây cổ sấn đến làn da trong trắng lộ hồng đôi tay hợp lại ở trong tay háo hai chân không ngừng đi qua đi lại miễn cho bị đông cứng đương nhìn đến đại lượng quân đội chỉnh tề có tự mà hướng tới bên này đi tới khi hoa mạn mạn đôi mắt soát một chút sáng lên nàng đem tay từ trong tay háo mặt rút ra dùng sức mà huy động cánh tay lục huyền tinh cảm thấy nàng như vậy thức nốc, thấp giọng nhắc nhở nói cách xa như vậy Nhếp chính vương nhìn không tới ngươi. Nàng lời nói vừa mới nói xong, liền nhìn đến có người cưới ngựa từ đại quân trong đội ngũ vọt ra, nhất kỵ tuyệt trần, thẳng đến cửa thành phương hướng mà đến. Nhìn chăm chú nhìn lại, bất chính là vừa đánh xong thăng chiến trở về nhếp chính vương sao. Hôm nay là ta sinh nhật, buổi tối muốn đi ra ngoài ăn cơm, cho nên đổi mới có thể sẽ trễ một chút. Cầu vẽ tháng. Chương 621 đêm giao thừa. Chương 621 đêm giao thừa. Lục huyền tinh đã đem lục mạn tin người chết công khai, cho nên hoa mạn mạn hiện giờ không cần lại khoác dự vương thế tử áo choảng nàng có thể mặc hồi nữ trang, tự do mà làm hồi chính mình. Nàng dẫn theo làn váy bay nhanh mà chạy xuống tường thành. rét lạnh lại lánh, cũng thổi không tiêu tan trên mặt nàng nhảy nhót tươi cười. Đương nàng chạy đến lý tịch trước mặt khi, lý tịch không lưng đem nàng kéo lên lưng ngựa, ôm vào trong lòng. Hai người ngồi chung một con ngựa vào thành. Con đường hai bên đứng đầy bà cánh bọn họ là tới đón tiếp đại quân khải hoàn mà về khi bọn hắn nhìn đến nhiếp chính vương xuất hiện thời điểm sôi nổi phát ra hoan hô bốn vạn đại quân không thể toàn bộ vào thành chỉ có một bộ phận người có thể đi theo nhiếp chính vương tiến vào linh tây thành còn lại người tắc tạm thời ở ngoài thành đóng quân chờ đợi khao thưởng lần này bọn họ bắt được không ít quân giặc tù binh lần này cũng đều bị mang vào linh tây thành nhìn đến những cái đó chật vật bất kham tù binh các ba cánh cảm xúc lại bị đẩy hướng về phía một cái cao trào Tiếng Hoan Hô cũng là một lãng cao hơn một lãng. Nguyên bản còn có rất nhiều tiểu nương tử hướng tới Nhiếp Chính Vương trên người ném khăn thêu tối thơm, ở nhìn đến Nhiếp Chính Vương trong lòng ngực ôm cái xinh đẹp tiểu nương tử sau, các nàng chỉ có thể đem mục tiêu chuyển rời đến mặt sau những cái đó tướng lãnh trên người. Không ít tướng lãnh đều bị ném đầy người khăn thêu tối thơm, ngay cả đầy mặt lạc má dâu sồm lý liệu cũng không có thể may mắn thoát nạn. Chờ trở lại dự vương phủ, nay đó tướng lãnh trên người đều đã dính không ít son phấn mùi hương. Hoa Mạn Mạn chỉ là ly đến gần điểm nhi, đều có thể gửi được bọn họ trên người mùi hương. So sánh với mặt khác tướng lánh vẻ mặt hưng phấn tự hào bộ dáng, Lý Liệu có vẻ phá lệ điệu thấp, hắn tìm cơ hội về phòng đi thay đổi thân quần áo. Chiến sự kết thúc, kế tiếp chuyện quan trọng nhất liền phong thưởng tướng sĩ, cùng với xử trí tù binh. Chờ những việc này xử lý thỏa đáng sau, Lý Tịch cùng Hoa Mạn Mạn đoàn người phải chuẩn bị hồi kinh. Lúc này đã tới gần ăn Tết, Lục Uyển Tinh mời bọn họ lưu lại cùng nhau ăn Tết. lại bị Hoa Mạn Mạn cấp lời nói dịu dàng xin miễn. Cậu đản còn một người ở nhà đâu? Nàng không yên lòng, tưởng nhanh lên chạy trở về. Năm cũ sau ngày hôm sau, Hoa Mạn Mạn cùng Lý Tịch, lý liệu đoàn người từ biệt Lục quyển Tinh, rời đi Linh Tây thành. Hoa Mạn Mạn cùng Nguyệt Nương ngồi chung một chiếc xe ngựa. Bên trong xe Thiêu Tiểu Bếp lò, đảo cũng không lạnh, chính là đến chú ý mở cửa sổ thông gió, miễn cho có hai chúng độc. Tuy nói Hoa Mạn Mạn hiện giờ đã đổi về nữ trang, Lý Tịch trong lòng như cũ không yên tâm. hắn thường thường phải nhờ vào gần xe ngựa xuyên thấu qua cửa sổ xe khe hở hướng bên trong xe xem một cái một màn này dừng ở nguyệt nương trong mắt cảm thấy có chút buồn cười nhưng ngại với đối phương nhiếp chính vương thân phận nguyệt nương không dám thật sự cười ra tới chỉ có thể nhấp môi chịu đựng nàng lặng lẽ đối hoa mạn mạn nói nhà ngươi nam nhân máu ghen cũng thật đại tiểu hoa miêu ghé vào tiểu bếp lò bên cạnh ngủ gật nghe vậy ngẩng đầu phát ra miêu miêu tiếng tê không sai hắn chính là cái ghen của ma hoa mạn mạn hán tâm nhãn cũng chỉ có ít như vậy, ngươi thói quen thì tốt rồi. nàng dùng ngón trỏ cùng ngón cái khoa tay múa chân một chút. nguyệt nương che miệng cười khẽ. bảy ngày sau, bọn họ thuận lợi rời đi lũng đông quận địa giới. một đường hướng tới phương bắc bước vào. nhiệt độ không khí trở nên càng ngày càng lạnh, đường núi cơ hồ đều mau kết băng, mặt đường ướt hoạt, thật không tốt đi. bọn họ chạy tốc độ bị bắt trở nên càng ngày càng chậm. đoàn xe tiến vào phúc thuận huyện, tìm ra khách điếm tìm nơi ngủ trọ. dựa theo lý tịch thân phận. Bọn họ là có thể trực tiếp trụ chậm dịch, nhưng lý liệu kiến nghị giấu dếm thân phận cải trang đi ra ngoài, như vậy càng thêm an toàn bổ thỏa. Bởi vậy bọn họ là trang điểm thành ra ngoài phong thân quan gia phú hộ, người ngoài cũng không biết bọn họ thân phận thật sự. Hôm nay là chư tịch, trong thành từng nhà cửa đều treo đèn lồng màu đỏ, trên đường người đi đường cũng đều ăn mặc loẹ loẹn, một đám đều hỉ khí dương dương. Bởi vì mọi người đều về nhà ăn tết đi, khách điếm cơ hội nhìn không tới khác khách nhân. Lý tịch đơn giản ra tiền đem toàn bộ khách điếm đều bao xuống dưới. Trường quay tự nhiên là thực nguyện ý kiếm cái này tiền, nhưng hắn vẫn là đúng sự thật nhắc nhở nói. Chúng ta đầu bếp cùng tiểu nhị cũng đều về nhà ăn tết đi, bởi vậy đêm nay đồ ăn chỉ sợ chỉ có thể từ các ngươi chính mình giải quyết. Hoa mạn mạn tỏ vẻ không thành vấn đề. Trường quay cũng đến về nhà đi qua năm, trước khi đi còn không quên nói cho bọn họ, trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn bọn họ có thể tùy ý lấy dùng, làm xong sau khi ăn xong cũng không cần thu thập. Chờ sáng mai tiểu nhị tới bắt đầu làm việc khi sẽ tự thu thập thỏa đáng, duy nhất phải chú ý chính là đóng cửa cho kỹ cửa sổ, đừng làm cho ăn trộm sấn hư mà nhập. Hoa mạn mạn tự nhiên là nhất nhất đồng ý. Nàng cùng Nguyệt Nương đi trong phòng bếp chuẩn bị cơm tất nhiên, tiểu hoa miêu cũng nhảy nhót mà theo tiến vào, muốn cọ điểm ăn ngon. Lý tịch mang theo không ít thân vệ, nhân số thêm lên có tiểu 100, mặt khác lý liệu cũng mang theo không ít người, chỉ dựa vào hoa mạn mạn cùng Nguyệt Nương hai người là khẳng định làm không ra nhiều như vậy đồ ăn. Lý tịch cũng luyến tiếc làm mạn mạn như vậy làm lụng vất vả, hắn làm thuộc hạ những người đó chính mình đi chuẩn bị cơm chiều. Những cái đó thân vệ nhóm thường xuyên ra ngoài làm việc, nấu cơm gì đó đều là một bữa ăn sáng. Bọn họ liền ở trong viện kẹp lên đống lửa cùng nồi, vô cùng náo nhiệt mà chuẩn bị cơm tất nhiên. Lý tịch cùng Lý Liệu không thể qua ngồi chờ ăn, bọn họ cũng đến tới phòng bếp hỗ trợ trợ thủ. Lý tịch phụ trách nhặt rau rửa rau, Lý Liệu phụ trách nhóm lửa. Nguyệt nương nguyên bản còn trong lòng run sợ. Nàng cảm thấy này hai người đều là quý tộc xuất thân, khẳng định là từ nhỏ liền mười ngón không dính Dương Xuân Thủy, làm cho bọn họ làm việc nói, chỉ sợ việc không làm thành, ngược lại còn sẽ cho các nàng thêm thiền. Kết quả lại ra ngoài hắn dự kiến. Mặc kệ là lý tịch cũng hoặc là lý liệu, làm khởi sống tới đều phi thường ma lưu, hơn nữa đều thực phục tùng chỉ huy, hoa mạn mạn làm cho bọn họ làm gì bọn họ liền làm gì, tuyệt không hai lời. Nguyệt Nương đối lý tịch ấn tượng có điều đổi mới, xem ra người này tuy rằng tâm nhãn nhỏ chút, nhưng những mặt khác vẫn là không tồi những cái đó thân vệ nhóm không biết từ chỗ nào làm ra một đầu heo sữa đang ở trong viện đắp lên đống lửa heo sữa nướng làm cho mãn viện tử đều là nướng heo sữa nướng mùi hương tiểu hoa miêu ngồi sổn cửa sổ thượng nhìn thèm đến nước miếng chảy ròng. hoa mạn mạn cũng chuẩn bị thịt heo đồ ăn tỉ như nói cải mai khô khấu thịt cùng với thịt kho tàu móng heo móng heo bị bị lô quá nấu đến mềm mại lạ lạ lại dùng gia nhập bắp cùng ớt cay thịt kho tàu móng heo hương vị tẩm nhập bắp làm bắp nhiễm mùi thịt, đồng thời ớt cay lại cấp móng heo thịt thêm một chút cay vị, làm món này hương vị trở nên càng thêm phong phú thơm nồng. Ra nổi khi, Hoa Mạn Mạn nhịn không được dùng chiếc đũa kẹp lên một khối móng heo thịt nếm nếm. Theo sau nàng lại phân biệt cấp lý tịch cùng lý liệu, nguyện nương nếm nếm. Ba người đều tỏ vẻ phi thường ăn ngon. Hoa Mạn Mạn mặt khác còn làm cá lư hấp, thịt kho tàu sư từ đầu, tỏi nhuy tôm, đại bàn gà, chân trâu ngó sen viên chờ đồ ăn. Chan đầy mà bày một cái bàn. đương nhiên cơm tất niên tự nhiên còn có ác không thể thiếu sủi cảo hoa mạn mạn cố ý nấu một nồi to nóng hầm hập sủi cảo bọn họ bốn người phân biệt thịnh một chén còn lại sủi cảo toàn bộ đều phân phát cho bên ngoài thân vệ nhóm có này đó sủi cảo bọn họ cũng coi như là qua cái giống dạng đêm giao thừa mọi người nâng chén cộng uống hoa mạn mạn không có gì rộng lớn mộng tưởng chỉ cười nói câu chúc mọi người đều có thể ở tân một năm bình an trôi chảy chén rượu cùng chén chản chạm vào ở bên nhau Phát ra tiếng vang thanh thúy. Đại gia cùng kêu lên hô to. Bình an trôi chảy Áng văn này kỳ thật đã tiến vào kết thúc, kém bất quá còn có một tháng rưỡi là có thể kết thúc. Gần nhất ở sửa sang lại cốt truyện đại cương, đến đêm phía trước chôn phục bút đều đào ra giải quyết rớt, yêu cầu băn khoăn đổ vật tương đối nhiều, cho nên viết lên sẽ thực tạp, đổi mới cũng sẽ không quá vấn đề. Vọng thỉnh thứ lỗi, không lưng. Chương 622 Tân niên Vui Sướng Chương 622 Tân niên Vui Sướng Ăn qua bữa cơm đoàn viên sau, đại gia hứng thú chính lủng, đều không có buồn ngủ. Bọn họ tụ ở trong sân, một bên sưởi ấm nói chuyện hiếm, một bên đón giao thừa. Hoa Mạn Mạn trong tay phủng trà nóng, Tiểu Hoa miêu ghé vào nàng bên chân ngủ gật. Nàng cảm giác trên vai trầm xuống, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là Lý Tịch đem một kiện áo choàng khoác ở nàng trên người. Lý Tịch ở bên người nàng ngồi xuống, thấp giọng hỏi nói: "Lạnh không?" Hoa Mạn Mạn lắc đầu, "Không lạnh." Lý Tịch sờ sờ tay nàng, Xác định tay nàng chỉ đều là ấm áp, lúc này mới yên lòng. Hoa mạn mạn đem đầu dựa vào trên vai hắn. Nàng nhìn không ngừng nhảy lên ngọn lửa, nhỏ giọng nói. Nếu là cậu đàn ở chỗ này thì tốt rồi. Lý tịch ôm lấy nàng eo, thấp thấp mà ứng thanh. Chúng ta thực mau là có thể nhìn thấy hắn. Hoa mạn mạn, chờ thái tử có thể tự mình chấp chính, chúng ta liền rời đi thiên kinh, tìm một chỗ ẩn cư đi. Lý tịch không chút do dự nói thanh hảo. nguyên bản mạn mạn còn muốn tìm cái đất phong an an ổn ổn mà quá xong nửa đời sau nhưng lấy lý tịch hiện giờ ở trong chiều quyền thế chẳng sợ hắn nguyện ý ủy quyền trong chiều những người đó cũng chưa chắc sẽ nguyện ý buông tha hắn Tây muốn lặng mà gió chẳng ngừng hiện tại nàng không dám lại hy vọng xa vời có đất phong chỉ hy vọng tương lai lý tịch có thể yên phận mà ở lui không cần lại tự nhiên đâm ngang trong đầu nghĩ những chuyện lung tung lộn xộn đó buồn ngủ dần dần dâng lên hoa mạn mạn một chút mà nhắm mắt lại không biết không tự giác chung đã ngủ Đợi cho bên ngoài truyền đến gõ mô cầm canh người thanh âm, giờ tí tiến đến. Cũ một năm qua đi, tân một năm đã đến. Lý tịch rũ mắt nhìn về phía dựa vào chính mình trong lòng ngực ngủ rồi nữ nhân, nhẹ giọng nói câu. Thân niên vui sướng. Phía trước năm cái đêm giao thừa, hắn đều là một mình một người vượt qua. Trải qua dài lâu mà lại cô độc chờ đợi, hắn rốt cuộc chờ tới rồi tâm tâm niệm niệm người kia. Liên phảng phất là ánh mặt trời phá vỡ tầng mây, do ấm thổi hóa băng tuyết. Quá vãng hết thể chịu khổ đều thành đáng giá. Về sau tháng đổi năm rời, bọn họ đều đem làm bạn mà qua. Hoa mạn mạn tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở trên giường, trên người cái mềm mại chăn. Nàng mặc tốt quần áo ra cửa, ở dưới lầu gặp được lý tịch. Lý tịch vừa lúc ở cùng lý liệu nói chuyện. Hai người nhìn thấy hoa mạn mạn tới, an ý mà đình chỉ nói chuyện với nhau. Nhà bếp bên trong có có sắn nước ấm, lý tịch múc ra cấp nước cấm cấp mạn mạn rửa mặt, lại từ lồng hấp lấy ra hai cái bánh bao thị tử. đặt ở mâm đưa cho nàng. Hôm nay cũng chỉ làm bánh bao thịt, ngươi trước chắp và ăn, quay đầu lại ta lại cho ngươi hạ chén nhiệt mỹ nước. Hoa mạn mạn nhớ tới hắn kia kinh vì ma quỷ trù nghệ, bay nhanh mà cắn tiếp theo khẩu bánh bao thịt, một bên ăn một bên nói. Không cần không cần, bánh bao thịt là đủ rồi. Lý tịch meo lại mắt, ngươi ở ghét bỏ trù nghệ của ta. Cái này làm cho hoa mạn mạn như thế nào trả lời đâu. Nàng vừa không tưởng vi phạm chính mình lương tâm, cũng không nghĩ chắc xuyên cầu nam nhân lòng tự trọng. vậy chỉ có thể hống một hống hắn lạc hoa mạn mạn đem miệng một mạng nhón mũi chân thấu đi lên ở hắn trên môi bay nhanh mà hồn một cái không chê không chê ta như vậy hãy ngươi như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu lý tịch khỏe miệng không chịu khống chế thượng dương Tính ngươi thức thời hoa mạn mạn tiếp tục ăn nàng bánh bao thịt nghĩ thầm cẩu nam nhân vẫn là thực hảo hống chỉ cần thân một thân lại nói hai câu dễ nghe lời nói hắn lập tức là có thể thuần bao lý tịch rũ mắt thấy nàng ăn đến vui sướng Tuyết trắng hàm răng cắn ở bánh bao mặt trên, một ngụm đi xuống, bánh bao thịt lập tức liền không một khối. Trên môi dính một chút dầu mỡ, càng thêm có vẻ hồng nhuận no đủ. Giống như treo ở chi đầu màu đỏ anh đào, tản ra ngọt lành hơi thở. Lý Tĩnh hỏi, này bánh bao thịt hương vị như thế nào? Hoa mạn mạn không chút do dự gật đầu, ăn ngon đâu. Này bánh bao thịt bên trong nhân thịt làm được thực đủ, bên ngoài da mặt bị hấp hơi trắng trẻo mềm mại, một ngụm cắn đi xuống, bên trong thịt nước thấm vào bánh bao da, tiên hương bốn phía, rất là mỹ vị. nàng ngay sau đó hỏi ngươi buổi sáng không ăn thịt bánh bao sao lý tịch tự nhiên là ăn qua nhưng lúc này hắn lại mặt không đổi sắc mà nói dối nói không có hoa mạn mạn muốn đem mâm phong cái kêu bánh bao thịt đưa cho lý tịch làm hắn cũng nếm thử bánh bao thịt hương vị lý tịch lại nắm lấy cổ tay của nàng sau đó cong lưng một ngụm cắn ở bánh bao thịt thượng vừa lúc liền cắn ở mạn mạn vừa mới gẳng quá vị trí bánh bao thịt bị cắn rất một khối lý tịch ngầm đầu chậm gì gì mà nhấm nuốt Ánh mắt lại yên lặng dừng ở hoa mạn mạn cánh môi thượng, nghiêm túc mà bình luận nói: "Sắc thật khá tốt ăn." Hoa mạn mạn bị hắn làm cho gương mặt có chút nóng lên. Nàng đang muốn nói điểm cái gì, liền nghe được cửa truyền đến hò khan thanh. Khu khu. Hoa mạn mạn cùng Lý Tịch theo tiếng nhìn lại, thấy được đứng ở cửa Lý Liệu. Cũng không biết hắn ở đằng kia đứng bao lâu. Hoa mạn mạn lo lắng cho mình vừa rồi cùng Lý Tịch thân thiết một màn bị trưởng bối nhìn đến, bởi vì tu vẫn cùng xấu hổ, trên má đỏ ửng càng thêm rõ ràng. Lý liệu Phảng phất không có nhận thấy được chính mình mới vừa phá hủy nhà mình xú nhi tử chuyện tốt, nghiêm trang mà nói. Hành lý đều đã thu thập hảo, chúng ta khi nào có thể xuất phát. Hoa mạn mạn vội vàng cắn mấy cái ăn xong trong tay bánh bao. Hiện tại liền đi thôi. Chờ ăn xong rồi nàng mới nhớ tới, chính mình trong tay bánh bao thịt mới vừa bị lý tịch gần quá. Nàng thật cũng không phải ghét bỏ ăn cẩu nam nhân nước miếng, rốt cuộc hai người đều là lao phu lao thê, càng thân mật sự tình đều đã làm, không để bụng điểm này việc nhỏ. Nàng chủ yếu là cảm thấy xấu hổ, rốt cuộc vừa rồi kia một màn nhưng đều bị Lý Liệu cấp thấy được. Lý Tịch mặt vô biểu tình mà nhìn nhà mình lao phụ thân, ánh mắt kia liền phảng phất là đang xem đái một cái 300 ngói đại bóng đèn. Lý Liệu không hề thân là bóng đèn tự giác, như cũ an an ổn ổn mà xử tại tại chỗ, thậm chí còn chủ động chấn an con dâu. Cũng không cần phải gấp gáp với như vậy nhất thời nửa khác, ngươi từ từ ăn ngươi, tiểu tâm đừng nẹn. Hoa mạn mạn dùng khăn tay lau khô môi, rụt rẽ mà tỏ vẻ chính mình đã ăn no. làm cho trưởng bối mặt, nàng đương nhiên muốn khách khí điểm, tận lực làm chính mình biểu hiện đến càng thuộc nữ chút. Nhưng mà ngay sau đó nàng liền nghe được Lý Tịch hỏi câu: "Một cái bánh bao thịt như thế nào có thể ngươi ăn?" Nói xong hắn liền từ lồng hấp lại lấy ra hai cái bánh bao thịt tử đưa cho nàng, ý bảo nàng tận tình mà ăn, ngàn vạn đừng bị đói chính mình. Hoa mạn mạn. cậu nam nhân cư nhiên hủy đi nàng đài. Nàng đầu tiên là nhìn mắt cửa đứng tiện nghi công công, sau đó hạ giọng hướng cẩu nam nhân nói nói: "Trước thu hồi tới Quay đầu lại lại ăn. Lý tịch tỏ vẻ đã hiểu. Hắn lập tức tìm tới cái sạch sẽ túi tử, đem lồng hấp dư lại bánh bao thịt cùng mản thầu tất cả đều nhét vào đi. Trang tràn đầy một đại túi. Hắn vô vô căng phòng túi tử, nói. Ngươi yên tâm, này đó đều cho ngươi ăn, bảo đảm làm ngươi ăn đến no no. Hoa mạn mạn nỗ lực vì chính mình văn tôn, ta ăn không hết nhiều như vậy. Lý tịch không chút do dự trở về câu. Ngươi cũng quá khiêm tốn. Hoa mạn mạn không nghĩ để ý đến hắn. Quay đầu đi trong cửa khẩu đứng lý liệu. Lý liệu chiều nàng lộ ra cái hỏa ái dễ gần tươi cười, cùng sử dụng tràn ngập bao dung cùng cổ vũ ngự khi nói Ăn nhiều một chút hảo, có thể ăn là phúc. Hoa mạn mạn. Chương 623 lệnh truy nã. Chương 623 lệnh truy nã. Đại hành lý thu thập thỏa đáng, mọi người rời đi khách điếm. Hôm nay là đại niên mùng một, bên đường cửa hàng cơ hồ đều là đóng cửa, nhưng trên đường người đi đường lại không ít, thả đều là dịu già rất trẻ. Trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ, vừa thấy liền biết là đi cho người ta chúc Tết. Hoa mạn mạn đang ngồi ở trong xe ngựa tận tình mà luất miêu, đồng nhiên nghe được bên ngoài vang lên ầm ý thanh. Nguyệt Nương đẩy ra cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, vừa lúc nhìn đến một đội quan binh vội vã mà hướng bên này đi tới. Đám kia quan binh như là nhận được cái gì khẩn cấp mệnh lệnh, hùng hổ, hướng về phía trên đường người đi đường lạnh giọng hét lớn. Quan sai làm việc, mau tránh ra. Lý tịch không nghĩ ở chỗ này tự nhiên đâm ngang, nâng nâng tay Ý bảo đại gia sang bên, làm những cái đó quan binh đi trước. Nguyên tưởng rằng chuyện này liền như vậy đi qua, mà khi đoàn xe đi vào cửa thành phụ cận khi, lại phát hiện cửa thành phụ cận nhiều rất nhiều quan binh. Những cái đó quan binh đang ở nghiêm khắc kiểm tra lại đây người đi đường. Lý tịch này chi đoàn xe nhân số đông đảo, khẳng định là không có biện pháp lừa dối quá khứ, cũng đến tiếp thu kiểm tra. Hoa mạn mạn đẩy ra cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, liếc mắt một cái liền thấy được rán ở trên tường thành mặt lệnh truy nã. Khiêu lệnh truy nã hiển nhiên là vừa dán lên đi, mặt trên văn tự cùng tranh vẽ đều thực rõ ràng. Lệnh truy nã mặt trên nói nhiếp chính vương Phạm Thượng tác loạn, chạy án, nếu có thể cung cấp này manh mối giả, nhưng đến 50 lượng thường bạc, nếu có thể đem này bắt giữ, bất luận chết sống, nhưng đến 1000 lượng thường bạc. Bên cạnh còn mang thêm một chương nhân vật bức họa, họa chính sự nhiếp chính vương. Trên bức họa nam tử mặt mày hẹp dài, mũi cao môi mỏng, mặt bộ hình dáng thâm thúy lập thể. Không nói cùng chân nhân trăm tương tự, ít nhất cũng có 4 năm thành giống nhau hoa mạn mạn tâm lập tức liền nắm lên nàng lập tức nhìn về phía lý tịch lý tịch hiển nhiên cũng đã thấy được lệnh truy nã thượng nội dung thừa dịp phía trước người còn ở từng cái tiếp thu kiểm tra lý tịch xoay người xuống ngựa kéo ra cửa xe không người chui vào trong xe hoa mạn mạn hạ giọng khẩn trương mà nói triều đình như thế nào sẽ tuyên bố ngươi lệnh truy nã lý tịch mặt trầm như nước hẳn là có người sấn ta không ở trong kinh mạnh mẽ cho ta khấu cái phạm thượng tác loạn tội danh Hắn tuy là nhiếp chính vương, tay cầm trong chiều quyền to, nhưng ở trong chiều xem hắn khó chịu người nhiều như Lông Châu, muốn trí hắn vào chỗ chết người càng là không ở số ít. Lúc trước biết được mạn mạn bị trói đi, Lý Tịch lập tức liền đuổi theo ra thiên kinh. Bởi vì đi được quá cấp, hắn chưa kịp đem trong kinh hết thể an bài thỏa đáng. Nay liền làm địch nhân chui chỗ trống, tính toán sấn hắn không ở thiên kinh thời điểm, cho hắn tới nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Hiện tại thời gian cấp bách, hoa mạn mạn không kịp nghĩ lại, vội vàng nói. Ngươi chạy nhanh đổi thân quần áo đi, miễn cho bị người nhận ra tới. Dịch Dung là cái tinh tế việc, một chốc căn bản trị không được, Lý Tịch chỉ có thể vứt bỏ mặt mũi, đối Hoa Mạn Mạn nói: "Mượn ngươi quần áo dùng dùng một chút." Hoa Mạn Mạn lập tức lấy ra một bộ váy áo cấp Lý Tịch. Thấy hắn muốn thay quần áo, Nguyệt Nương thức thời mà đẩy ra cửa xe chui ra đi, ngồi xuống càng xe thượng. Bọn quan binh từng cái địa bàn tra, cha, cha xong một cái mới có thể thả ra đi một cái. Chờ đến phiên xe ngựa thời điểm chụp, Bọn quan binh thô thanh thô khí mà nói, tất cả đều cho ta xuống xe tới. Ngồi ở càng xe thượng xa phu cùng Nguyệt Nương lần lượt xuống xe. Nguyệt Nương hướng về phía bọn quan binh hành lễ, khinh thanh tế ngữ mà nói, trong xe là nhà của chúng ta hai vị tiểu thư, trong đó một vị cảm nhiễm phong hàn. Đại phu nói không thể thấy phong, miễn cho bệnh càng thêm bệnh, làm phiền chư vị quan gia giờ cao đánh khẽ. Nói xong, nàng liền đem một thỏi bạc nhét vào trong đó một vị quan binh trong tay. Vị kia quan binh ước lượng một chút bạc phân lượng trong lòng rất là vừa lòng. Hơn nữa này người đi đường quần áo trang điểm đều thực không tầm thường, vừa thấy liền không phải người thường ra, bọn quan binh cũng không nghĩ quá mức đắc tội bọn họ, liền chậm lại thái độ. Một khi đã như vậy, kia liền không cần xuống xe, nhưng trong xe vẫn là đến làm chúng ta nhìn xem. Nguyệt Nương vội nói tốt, nàng chủ động đem cửa sổ xe toàn bộ mở ra. Xuyên thấu qua mở rộng ra cửa sổ, bọn quan binh có thể đem bên trong xe cảnh tượng xem đến rõ ràng. Bên trong xe ngồi hai vị cô nương trong đó một người bởi vì thân thể không khỏe duyên cớ chính dựa vào bên trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi trên người cái thật dày thảm lông mặt vai hướng một khắc sườn chỉ lộ ra nửa bên mặt má tóc dài theo đầu vai buông xuống hạ ở đen nhánh tóc dài làm nổi bật dưới càng thêm có vẻ màu da tái nhợt mắt khắc một vị cô nương đang ở chiếu cố nàng nhìn thấy cửa sổ xe bị mở ra kia cô nương hướng về phía ngoài xe bọn quan binh hơi hơi gật đầu xin lỗi tỷ tỷ của ta bị bệnh các ngươi muốn hỏi cái gì đều có thể cùng ta nói Bọn quan binh theo thường lệ hỏi một chút mấy vấn đề. Các ngươi đánh chỗ nào tới? Dục đi về nơi đâu? Quê quán ở đâu? Nhưng có đường dẫn? Hoa mạn mạn đối đáp trôi chảy. Chúng ta đều là thượng kinh người, mới vừa đi lũng đông quận dò xét thân, chuẩn bị hồi thượng kinh. Đây là chúng ta lộ dẫn, thỉnh xem qua. Nàng đem một phần lộ dẫn đưa qua đi. Bọn quan binh tiếp nhận lộ dẫn, mở ra nhìn nhìn, xác định không có gì vấn đề sau, liền đem lộ dẫn còn cho nàng. xe ngựa thuận thuận lợi lợi ra khỏi cửa thành hoa mạn mạn đóng lại cửa sổ xe nguyên bản chính dựa vào xe trên vách nghỉ ngơi lý tịch lập tức mở to mắt hắn ngồi thẳng thân mình đem trên đầu trâu thoa toàn bộ gỡ xuống thuật tay đem trên mặt mặt màu trắng son phấn cũng cùng nhau lau khô khó được nhìn thấy đường đường nhếp chính vương xuyên nữ trang nếu đổi thành là ngày thường hoa mạn mạn khẳng định muốn nhân cơ hội trêu gẹo một phen nhưng hiện tại nàng trong lòng trang chuyện này vô tâm tình nói dỡn nàng tìm ra lý tịch quần áo Làm hắn đổi về Nam Trang Hoa mạn mạn hỏi Là người phương nào yếu hại ngươi Lý tịch lạnh lùng nói Có thể cho ta định tội Còn có thể hạ lệnh truy nã ta người Cũng chỉ có như vậy ba cái Thái tử, thái hậu, cùng với thánh nhân Hoa mạn mạn nói cách khác Là bọn họ bên trong một cái muốn hại ngươi Lý tịch lại nhàn nhạt phun ra hai chữ Chưa chắc Hoa mạn mạn không rõ nguyên do Ngay sau đó nàng liền nghe được lý tịch bổ thượng một câu Cũng có khả năng không chỉ là một cái Hoa mạn mạn tâm tức khắc liền nắm lên. Nếu kêu ba người đều đối Lý Tịch sinh ra sắc ý, như vậy Lý Tịch hiện giờ tình cảnh đã có thể thật là bốn bề thụ địch. Theo sau hoa mạn mạn nhớ tới xa ở thiên kinh thành nội Lý Tuân, trong lòng càng thêm bất an. Cậu đản sẽ không có việc gì đi. Lý Tịch bình tĩnh mà phân tích nói. Có bà ngoại cùng Nhu huyền quận chúa ở, các nàng hẳn là sẽ kiệt lực bảo vệ cậu đản, không cho hắn bị người thương tổn. Lui một bước nói, mặc dù các nàng không có thể bảo vệ cậu đản. Làm cậu đàn bị người cấp bắt Những người đó tạm thời cũng sẽ không đối cậu đàn thế nào Bởi vì chỉ cần cậu đàn còn ở thiên kinh Ta nhất định phải muốn chạy về thiên kinh Bọn họ chỉ cần đang đi tới thiên kinh Nhất định phải đi qua chi trên đường thiết hạ thật mạnh trạm kiểm soát Là có thể ôm cây đợi thỏ đem ta bắt được Ít nhất ở ta bị bắt lấy phía trước Cậu Đản đều là an toàn Nghe hắn nói như vậy Hoa mạn mạn không những không có yên lòng Ngược lại càng thêm lo lắng sốt ruột Ngươi lần này hồi kinh quá nguy hiểm Nếu không ngươi vẫn là đường đi trở về, ta nghĩ cách một mình hồi kinh đi cứu cầu đảng. Dù sao người ở bên ngoài xem ra, nhiếp chính vương phi đã sớm đã chết. Nàng hiện giờ thân phận không người cũng biết, muốn lẫn vào thiên kinh hẳn là rất đơn giản sự tình. Lý tịch lại một ngụm cự tuyệt nàng đề nghị. Ta không thể làm ngươi một người lấy thân phạm hiểm. Chương 624 nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Chương 624 nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. từ lý tịch không xa ngàn dặm đuổi theo hoa mạn mạn đến lũng đông quận là có thể nhìn ra tới hắn là không có khả năng làm mạn mạn độc thân phạm hiểm hoa mạn mạn trong lòng cũng rất rõ ràng điểm này toại ở bị lý tịch cự tuyệt sau liền không có lại nói muốn một người hồi kinh cứu người nói bởi vì đã biết lệnh truy nã sự tình kế tiếp bọn họ từ bỏ bình thản rộng lớn con đạo ngược lại đi đi hẻo lánh gập gành đường núi xe ngựa ở trên đường núi điên đến không được cơ hồ mau đem hoa mạn, mạn cùng nguyệt nương ngũ tạng lục phủ đều cấp điên ra tới Hoa Mạn Mạn thật sự là chịu không nổi, đơn giản từ bỏ xe ngựa, lựa chọn cưỡi ngựa. Hiện tại tuy rằng đã lập xuân, nhưng xuân Hàn xe lạnh, trong núi nhiệt độ không khí như cũ rất thấp. Gió lạnh nên diện thổi tới, đông lạnh đến má nàng đỏ bừng, nắm ngón tay đều cứng lại rồi. Lý Tịch thường thường quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, lo lắng hỏi: "Muốn hay không dừng lại nghỉ một lát?" Hoa Mạn Mạn chịu đựng Hàn Ý lắc đầu, "Không cần." Nàng tưởng nhanh lên chạy về thiên kinh, như vậy là có thể nhanh lên nhìn thấy cậu đản. nhà rột còn gặp mưa suốt đêm hôm nay đột nhiên gặp mưa to đường núi trở nên ướt hoạt lầy lội hơi có vô ý liền sẽ trượt chân ngã xuống sân gian vì an toàn khởi kiến bọn họ không thể không tạm dừng lên đường tìm kiếm có thể tránh mưa nghỉ ngơi địa phương bọn họ ở phụ cận tìm được rồi một chỗ bị vứt đi miếu thổ địa mà khi bọn họ vội vã đuổi tới trong miếu khi lại phát hiện trong miếu đã có một đám người ở chốn vũ bình thứ tự đến trước và sau nguyên tắc lý liệu chủ động tiến lên cùng đối phương chào hỏi do hỏi có không mượn địa phương trốn trốn vũ đám kia người nhìn đều thực tuổi trẻ trong đó còn có vài cái non nớt hài đồng thả đều mang theo bao lớn bao nhỏ góc tường chỗ còn lập cái cột cờ tam giác kỳ thượng viết vân hạc gánh hát chữ này nguyên lai là cái vào nam ra bắc gánh hát bầu gánh là cái thân cường thể tráng trung niên nam tử tên là trịnh phúc trịnh phúc nguyên bản là không muốn để cho người khác tới trong miếu trốn vũ rốt cuộc gánh hát mang theo không ít nghề nếu như bị người cấp mượn gió bẻ mang trộm đi đồ vật nhưng làm sao bây giờ mà khi hắn nhìn đến lý liệu kia cao lớn cường kiện thể trạng cùng với lý liệu bên hông đeo trường kiếm sau đến bên miệng cự tuyệt lập tức liền sửa lại khẩu này miếu thổ địa vốn chính là vô chủ chúng ta cũng bất quá là con đường nơi đây tiến vào trốn trốn vũ mà thôi nào có ngăn đón người khác không tiến vào đạo lý các ngươi tưởng tiến vào liền vào đi lý liệu nói thanh tạng xoay người đi tiếp đón đại gia tiến vào trốn vũ trong miếu không gian hữu hạn bỗng nhiên chen vào tới nhiều người như vậy không khỏi có vẻ chật trội lên Gánh hát đám kia người tự giác mà tụ tập ở bên nhau. Lý tịch bên này cũng không có chủ động đi theo đối phương nói chuyện với nhau ý tứ. Hai bên xem như ranh giới rõ ràng. Thân vệ nhóm tay chân lanh lẹ mà đem địa phương thu thập sạch sẽ, cũng từ trong miếu tìm tới củi, điểm sau đó, đem nổi hơi giá đi lên nấu nước. Nguyệt Nương lấy ra lương khô, phân phát cho đại gia. Bọn họ lương khô lấy màn thầu cùng mặt bánh là chủ, mặt khác còn có chút trà đông cùng dương muối. nay đối bọn họ tới nói đã là phi thường đơn giản thô giáp cơm canh nhưng đối gánh hát đám kia người tới nói cũng đã là đỉnh tốt cơm canh ngay cả thân là bầu gánh Trịnh Phúc cũng nhịn không được nhìn nhiều lý tịch đám kia người vài mắt ánh mắt ở trong tay bọn họ cầm bạch diện màn thầu thượng lưu liền kia màn thầu thoạt nhìn trắng trẻo mềm mại vừa thấy chính là dùng tới tốt bạch diện làm thành người bình thường ra nhưng ăn không nổi như vậy tinh tế cơm canh như là bọn họ gái này gánh hát ngày thường lên đường cũng chỉ có thể ăn ngạnh bang bang bánh bột bắp Bánh bột bắp lại làm lại ngạnh, nuốt xuống đi khi còn sẽ hoa giọng nói. Cùng trước mặt này nhóm người trong tay cầm bạch diện màn thầu nhưng kém xa. Trịnh Phúc bên cạnh ngồi cái 15-16 tuổi thiếu niên lang. Hai người mặt mày có vài phần tương tự. Thiếu niên tên là Nguyên Bảo, cùng Trịnh Phúc là một đôi cậu cháu. Nguyên Bảo cũng bị những cái đó bạch diện màn thầu thèm đến không được, hắn nhỏ giọng đối bầu gánh nói. Cứu cứu, chúng ta đi theo bọn họ liêu vài câu đi. Có lẽ đối phương tâm tình hảo. có thể thưởng bọn họ mấy cái bạch diện màn thầu nếm thử đâu. Vì có thể nếm đến màn thầu, chính Phúc cùng Nguyên Bảo ra mặt dày tiến đến Lý Liệu cùng Lý Tịch bên người, tìm mọi cách mà tìm đề tài đến gần. Lý Tịch từ đầu tới đuôi liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, căn bản chính là lười đến phản ứng đối phương. Lý Liệu nhưng thật ra nguyện ý cùng đối phương tán gẫu một chút, nhưng cũng chỉ là tâm sự mà thôi. Hắn như là không có phát giác đối phương nhìn bạch diện màn thầu hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, một bên ăn cơm một bên nói chuyện thiếm. chờ Trịnh Phúc cùng Nguyên Bảo nói được miệng khô lưỡi khô, như cũ không thể chiếm được một hai cái bánh bao. Cậu cháu hai người trong lòng đều có chút bực bội, bọn họ tay không mà về, mà mặt khác một bên, Nguyệt Nương phát giác kia mấy cái tiểu hải tử chính nhìn chằm chằm chính mình trong tay màn thầu xem, một đám đều thèm đến nước miếng chảy ròng. Nguyệt Nương có chút mềm lòng, thấp giọng hỏi Hoa Mạn Mạn: Ta có thể phân chút màn thầu cấp kia mấy cái hải tử sao? Hoa Mạn Mạn thuận thế nhìn lại, nhìn đến kia mấy cái gầy ba ba tiểu hải tử. Bọn họ thoạt nhìn lớn nhất cũng liền 7-8 tuổi, nhỏ nhất mới chỉ có 3-4 tuổi. Đại khái là bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương duyên cớ, đều lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy. Hoa mạn mạn chính mình chính là đương nương, đặc biệt là nhìn như vậy mấy cái cùng nhà mình cậu đàn không sai biệt lắm hàng năm kỷ hải tử, liền càng thêm vô pháp ngoan hạ tâm. Nàng đồng ý Nguyệt Nương thỉnh cầu. Nguyệt Nương chiều kia mấy cái tiểu hải tử vây tay. Chờ bọn họ lại đây sau, Nguyệt Nương phân biệt cho bọn họ một cái màn đầu. bọn họ phủng trắng trẻo mềm mại màn thầu như đạt được trí bảo đều luyến tiếp ăn bọn họ đem màn thầu cất vào trong lòng ngực quy xuống đi cấp nguyệt nương cùng hoa mạn mạn dập đầu cảm tạ các nàng đưa tặng màn thầu hoa mạn mạn chạy nhanh đem bọn họ kéo tới chính phúc cùng nguyên bảo nhìn thấy một màn này không cấm ở trong lòng hùng hùng hổ hổ. Này đàn mắt mù ra hỏa vừa rồi bọn họ cậu cháu hai cái nói như vậy thật tốt lời nói liền một cái màn thầu cũng chưa chiếm được kia mấy cái xú tiểu hài tử cái gì cũng chưa làm Cứ nhiên là có thể một người đến một cái màn thầu. Chờ kia mấy cái hải tử sau khi trở về, chính phúc cùng Nguyên Bảo lập tức đưa bọn họ trong lòng ngực màn thầu tất cả đều đoạt lại đây. Chính phúc chú ý tới kia hai cái tiểu nương tử chính hướng bên này xem ra, giật mình. Hắn đem màn thầu hướng trong lòng ngực một suỷ, bắt đầu đối kia mấy cái tiểu hải tử tay đấm chân đá, trong miệng còn mang chút không sạch sẽ nói. Kia mấy cái tiểu hải tử hiển nhiên là ngày thường liền thường xuyên bị đánh, bị đánh cũng không dám đánh trả. Phản ứng đầu tiên đó là ngồi xổm xuống thân ôm lấy đầu, cuộn tròn thành một đoàn, tận lực bảo vệ chính mình yếu hại bộ vị. Hoa mạn mạn xem bất quá mắt, tiến lên đi ngăn cản. Các ngươi có chuyện hảo hảo nói, đừng ở chỗ này đánh người. chính Phúc trên mặt làm bộ ngượng ngùng bộ dáng, không được mà ứng hảo. Nhưng chờ hoa mạn mạn quay người lại, chính Phúc liền lại là một cái tác, hung hăng ném ở tuổi nhỏ nhất đứa bé kia chán thượng. Gây ba ba tiểu hài tử trực tiếp bị đánh đến té ngã trên mặt đất, phát ra thống khổ rên rỉ. Hoa mạn mạn giận trừng mắt hắn, làm ngươi đừng đánh người, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao. chính Phúc, tiểu nương tử có điều không biết, chúng ta này gánh hát luôn luôn đều là như thế quản giáo tuổi trẻ hậu sinh. Chúng ta nếu là không đem này mấy cái tiểu tử đánh phục, về sau chờ bọn họ cánh nạnh, tưởng quản đều không hào quản. Tiểu nương tử vừa thấy chính là cái thiện tâm, ngài nếu là nhìn không được, có thể đem này mấy cái tiểu hài tử mua đi. Chương 625 tương thân tương ái người một nhà. mươi 625 tương thân tương ái người một nhà. Trịnh Phúc một mở miệng liền nói muốn bán hải tử, hoa mạn mạn không khỏi sửng sốt. Nàng nhìn về phía kia mấy cái bị đánh đến mình đầy thương tích tiểu hải tử, này vạn ác xã hội phong kiến, dân cư là có thể bị hợp pháp mua bán. Nói vậy này mấy cái tiểu hải tử cũng là Trịnh Phúc tiêu tiền từ ở trong tay người khác mua tới, cho nên Trịnh Phúc mới dám như thế không kiêng nể gì mà tra tấn bọn họ. Hoa mạn mạn hỏi hắn muốn bao nhiêu tiền. Nàng cho rằng Trịnh Phúc sẽ công phu sư tử ngoạn. nhưng mà trịnh phúc lại cho cái tương đương công đạo giá cả. Này năm cái tiểu tử, mỗi người năm lượng bạc, tổng cộng 25 lượng. Kẻ hèn 25 lượng mà thôi, đối hoa mạn mạn tới nói tự nhiên không tính cái gì, nhưng nàng tổng cảm thấy trước mặt cái này gánh hát bầu gánh không có hảo tâm. Đang ở nàng do dự mà có nên hay không tiêu tiền đem này mấy cái đáng thương tiểu hài tử mua tới khi, lý tịch đã đi tới. Hắn ánh mắt từ trịnh phúc trên mặt xẹt qua, liếc mắt một cái liền xem thấu trịnh phúc trong lòng tính kế. Trịnh Phúc xác thật không có hảo tâm. Hắn nhìn ra Hoa Mạn Mạn thực dễ dàng mềm lòng, cho nên cô ý làm cho nàng mặt ngược đánh kia mấy cái tiểu hài tử, lấy này kích khởi Hoa Mạn Mạn đồng tình tâm, tiến tới đưa ra đem năm cái tiểu hài tử bán cho nàng kiến nghị. Trên thực tế, kia mấy cái tiểu hài tử đều là Trịnh Phúc từ nhỏ dạy rô ra tới, đừng nhìn bọn họ bộ dáng đều thực đáng thương, kỳ thật hãm hại lừa gạt mọi thứ đều sẽ. Chỉ cần Hoa Mạn Mạn đem người mua tới, kia mấy cái tiểu hài tử liền sẽ sẵn bọn họ không chú ý thời điểm. trộm đi bọn họ tiền tài lại trở lại vân hạc gánh hát chờ hoa mạn mạn đoàn người nhận thấy được không thích hợp khi vân hạc gánh hát đã sớm chạy không ảnh nhi vân hạc gánh hát đã từng dùng này một bộ đã lừa gạt không ít người hảo tâm chưa từng thất thủ quá bởi vậy trịnh phúc rất có tin tưởng lần này khẳng định cũng có thể thành công hắn nhìn hoa mạn mạn trên đầu mang châu thoa trang sức còn có lý tịch bên hông treo ngọc bội trong lòng tham niệm càng ngày càng cương liệt so với kẻ hèn mấy cái màn đầu, hắn muốn nhất là vàng bạc tiền tài Chỉ cần có tiền, muốn ăn nhiều ít ăn ngon cũng không có vấn đề gì. Hoa mạn mạn hỏi lý tịch thấy thế nào? Trịnh Phúc xoa xoa tay cười nói. Bất quá kẻ hèn 25 lượng, nói vậy đối chư vị quý nhân tới nói hẳn là không tính cái gì. Chư vị nếu muốn làm người tốt, không bằng liền làm được đế, cấp này mấy cái hải tử tìm một cái đừng ra. Lý tịch, ta có thể cho ngươi tiền, nhưng ngươi đến đêm này năm cái tiểu tử bán mình khế lấy ra tới. Trịnh Phúc sừng sốt. Hắn không nghĩ tới đối phương lúc này còn nhớ rõ bán mình khế sự. Bán mình khế tự nhiên là không thể cấp đối phương. Nếu là hắn thật đem bán mình khế giao đi ra ngoài, liền không có biện pháp lại khống chế kia năm cái tiểu tử. Trịnh Phúc ngượng ngùng nói, thật không dám dâu dếm, này năm cái tiểu tử đều là ta nhặt về tới, ta xem bọn họ đáng thương, cho bọn họ một ngụm cơm ăn, vẫn chưa làm cho bọn họ thêm bán mình khế. Lý tịch vươn tay, một phen méo đối phương vào áo, đem đối phương toàn bộ sách lên. Ta ghét nhất người khác gạt ta. Chính Phúc hai chân cách mặt đất, bị dọa đến thất thanh kêu sợ hãi. Ngươi làm gì? Ngươi buông ta ra! Nguyên Bảo cùng gánh hát những người khác cũng đều sôi nổi đứng lên, muốn xông lên giải cứu bầu gánh. Nhưng mà ngay sau đó, thân vệ nhóm liền động tác nhất trí mà rút ra bội đao, lưới dao thẳng tắp mà chỉ hướng gánh hát mọi người. Nhìn những cái đó sáng như tuyết lưỡi dao sắc bén, gánh hát mọi người tất cả đều bị kinh sợ ở, không dám lại động một chút. Chính Phúc cổ bị vả táo thiết chặt, hô hấp khó khăn, sắc mặt dần dần đỏ lên. Hắn trong lòng phi thường hối hận, nguyên tưởng rằng có thể lợi dụng đối phương đồng tình tâm kiếm một bút, lại không nghĩ rằng một chân đá tới rồi văn sát. Lý tịch, ta cuối cùng hỏi lại một lần, bán mình thấy đâu? Trịnh Phúc cảm giác chính mình lập tức liền phải bị lạc chết. Đối tử vong sợ hãi làm hắn không dám lại giảo biện phủ nhận, hắn vội không ngừng mà nói. Ở, ở cái kia thượng khóa màu đỏ trong dương. Thân vệ nhóm lập tức đem cái kia màu đỏ cái dương tìm ra, trực tiếp bạo lực rỡ xuống cái dương mặt trên treo đồng khóa. từ trong dương tìm ra bán mình khế kia một chồng bán mình khế bên trong không ngừng có kia năm cái tiểu hài tử tên còn có toàn bộ gánh hát thành viên tên đúng là bởi vì trịnh phúc trong tay méo này đó bán mình khế mới có thể đem gánh hát mọi người chặt chẽ mà đắn đo ở lòng bàn tay lúc này này đó bán mình khế dừng ở lý tịch trong tay gánh hát mọi người cũng đều không tự chủ được mà nhìn về phía lý tịch lý tịch tùy tay đem bán mình khế giao cho hoa mạn mạn sau đó bông ra ngón tay trịnh phúc chật vật mà ngã ngồi trên mặt đất hắn mồm to mà thở phì phò bởi vì quá mức dồn dập còn dùng sức ho khan vài tiếng hoa mạn mạn nhìn trong tay bán mình khế giật mình nàng đối trịnh phúc nói về sau vân hạc gánh hát liền từ chúng ta tiếp nhận trịnh phúc lập tức ngẩng đầu khó có thể tin mà nhìn nàng ách thanh hỏi ngươi ngươi nói cái gì những người khác cũng đều động tác nhất trí mà nhìn về phía hoa mạn mạn không rõ nàng vì sao sẽ có như vậy cái quyết định hoa mạn mạn tục ngữ nói đến hảo tương phùng tức là duyên Nếu chúng ta như vậy có duyên phận, không bằng khiến cho chúng ta tiếp nhận các ngươi gánh hát, về sau chúng ta chính là tương thân tương ái người một nhà, ngươi có chịu không? Trịnh Phúc muốn mắng người. Thân mẹ nó tương thân tương ái người một nhà. Đây là hắn gánh hát, hắn dựa vào cái gì muốn cho cho người khác. Trịnh Phúc tay chân cùng sử dụng mà từ trên mặt đất bỏ dậy, ách giọng nói reo lên. tiểu nương tử, lời nói không phải nói như vậy. Liên tính các ngươi người đông thế mạnh, chúng ta không thể trêu vào các ngươi. các ngươi cũng không thể làm loại này cưỡng đoạt sự tình đi nay vân hạc gánh hát là ta thân thủ sáng lập ta vì cái này gánh hát tiêu phí nhiều ít tâm huyết ngươi chỉ dựa vào dăm ba câu liền muốn cướp đoạt ta gánh hát không có khả năng hoa mạn mạn dù bận vẫn ung dung hỏi nói như vậy ngươi là không muốn siết ban nhường cho chúng ta lạc chính phúc hung hăng chiều trên mặt đất phỉ nổ hùng hổ mạ quát ta cho dù chết liền tính là từ nơi này nhảy xuống cũng tuyệt đối không thể siết ban nhường cho các ngươi soát một chút lý tịch rút ra bên hông bội kiếm mũi kiếm dán trịnh phúc gương mặt cọ qua đi, dừng ở hắn cổ gian trịnh phúc cảm giác được gương mặt chỗ truyền đến một trận đau đớn rôi tay một sờ sờ đến đỏ thắm vết máu hắn muốn hoảng sợ kêu to nhưng mà mũi kiếm còn dính sát vào cổ hắn chỉ cần hắn vừa động cổ lập tức là có thể cùng đầu chuyển nhà hoa mạn mạn cười ngâm ngâm hỏi ngươi nếu là muốn chết chúng ta tùy thời đều có thể thành toàn ngươi trịnh phúc bị dọa đến hai chân nhũ ra phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng khàn cả giọng mà giống to chủ nhân về sau các ngươi chính là vân hạc gánh hát chủ nhân lý tịch thong thả ung dung mà thu kiếm vào vỏ hắn ôm lấy mạn mạn đống lửa bên thân vệ nhóm cũng đều sôi nổi thu hồi bội đao miếu thổ địa nội khẩn trương không khí tùy theo giảm bớt rất nhiều nguyên bảo té ngã lộn nhào mà vọt tới trịnh hành lễ biên nhỏ giọng hỏi cứu cứu ngươi như thế nào liền đáp ứng xiếp ban cho bọn hắn ngươi cốt khí đâu chính phúc nghiến răng nghiến lợi nói ngươi nếu là có cốt khí Ngươi liền đi siếp ban từ bọn họ trong tay cướp về A. Nguyên bảo tức khắc liền xúc khởi cổ không hé răng. Vừa rồi kia trận trượng thật sự quá dò người, bọn họ vào nam gia bắt như vậy nhiều năm, còn chưa bao giờ gặp được loại này một lời không hợp liền rút đau người, thật sự thật là đáng sợ. Đống lửa bên, lý liệu hỏi mạn mạn vì sao phải tiếp nhận gánh hát. Hoa mạn mạn đúng sự thật nói ra tính toán của chính mình. A tịch còn ở bị truy nã, chúng ta khẳng định là không thể lấy nguyên lai like thân phận về kinh đô đến. Ta cảm thấy vân hạc gánh hát là cái không tồi che lấp. Chương 626 một công đôi việc. Chương 626 một công đôi việc. Trong miếu điều kiện hữu hạ, rửa mặt là không có biện pháp rửa mặt. Hoa mạn mạn dùng dính ước khăn lau mặt, sau đó liền rửa vào lý tịch trên người đã ngủ. Đợi cho bóng đêm tiệm thầm, trong miếu mọi người đều ngủ rồi. Hoa mạn mạn lặng yên mở to mắt. Nàng gión ra gión rén mà ngồi dậy. Lý tịch lập tức liền tỉnh, hỏi nàng làm cái gì đi. Hoa mạn mạn hạ giọng nói câu. Đi ngoài. Lý tịch, ta bồi ngươi. Hoa mạn mạn không chút do dự cự tuyệt. Ngươi ngủ đi, ta đi một chút sẽ về. Trong miếu đều là người, chẳng sợ mọi người đều ngủ rồi, còn là không có phương tiện. Hoa mạn mạn muốn như xí, phải hồi xe ngựa, trong xe có cái bô. Nàng một tay cầm ồ, một tay dẫn theo đèn lồng, bước nhanh đi ra miếu thổ địa, chui vào trong xe ngựa. Thiến xe ngựa, hoa mạn mạn mặt liền nhữ lại. Nàng đem đèn lồng phóng tới bên cạnh, vén lên váy, rút đi quần lót. lộ ra hai điều tình tế thẳng tắp chân cùng với đùi căn chỗ miệng vết thương hôm nay cưới một ngày mã đùi căn chỗ bị yên ngựa mà phá ra nàng đã sớm đau đến không được nhưng bởi vì không nghĩ chậm trễ hành trình chỉ có thể chịu đựng không biểu hiện ra ngoài trong xe ngựa có dự phòng thuốc trị thương hoa mạn mạn tìm ra dược bình túi đầu thật cẩn thận mà hướng miệng vết thương mặt dược thuốc mỡ đụng tới miệng vết thương thời điểm đau đến nàng hít hả một hơi nàng cắn răng gian nan mà thượng xong dược mặc tốt quần áo sau Hoa mạn mạn leo không ngón tay, xách lên đèn lồng, con eo chui ra thùng xe. Lại liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở xe ngựa bên cạnh Lý Tịch. Hoa mạn mạn sửng sốt, ngươi như thế nào ra tới. Lý Tịch, lo lắng ngươi, ra tới nhìn xem. Hắn đem trong tay rủ giấy đưa cho hoa mạn mạn, sau đó đem nàng chặn ngang bế lên tới, vững bước chiều trong miếu đi đến. Hai người ai thật sự gần, Lý Tịch nghe thấy được trên người nàng dược vị. Nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, đôi tay đem người ôm thật chặt. gió lạnh hỗn loạn nước mưa thổi qua tới làm ướt hắn vá áo ngay kế sáng sớm đội ngũ một lần nữa khởi hành lý tịch từ bỏ đường núi hạ lệnh làm đội ngũ một lần nữa trở lại con đạo bọn họ tất cả mọi người giả dạng thành vân hạc gánh hát thành viên nương gánh hát tầng này thân phận che lấp bọn họ không cần lại cố tình trốn tránh quan phủ hoa mạn mạn cũng không cần lại chịu đựng đau cưỡ ngựa nàng có thể tiếp tục ngồi xe ngựa nay đối nàng tới nói thật ra là cái tin vui chính phúc nguyên bản trong lòng còn tồn một ít tâm tư Dọc theo đường đi đều ở tìm cơ hội muốn thoát ly lý tịch không chế, kết quả mỗi lần đều là hắn còn không có tới kịp thực thi hành động, đã bị lý tịch một cái tát ấn chết ở trên mặt đất. Như thế lặp lại rất nhiều lần. Trịnh Phúc bị hoàn toàn cấp đánh sợ. Người đều là cái dạng này, ở rõ ràng mà nhận thức đến chính mình cùng đối phương chênh lệch có bao nhiêu đại lúc sau, ngược lại không dám lại sang bậy. Mắt thấy khoảng cách thiên kinh càng ngày càng gần, lý tịch đoàn người cũng đều đánh lên tinh thần, càng thêm tiểu tâm mà đề phòng đề phòng. Hôm nay bọn họ mới vừa ở trời tối phía trước vào cái tiểu huyện thành, tính toán ở trong thành nghỉ một đêm, bổ sung thức ăn nước uống, chờ ngày mai thiên sáng người liền tiếp tục lên đường. Bọn họ dọc theo đường đi người mệt mã mệt, đều mệt thật sự. Hoa mạn mạn mới vừa rửa mặt xong, liền gấp không chờ nổi mà chui vào ổ chăn, ôm lý tịch hô hô ngủ nhiều. Kết quả hai người còn chưa ngủ bao lâu, liền nghe được dồn dập tiếng đập cửa. Hoa mạn mạn bị bắt tỉnh lại, xoa đôi mắt ngồi dậy, hàng hồ hỏi. Ai a? trịnh phúc thanh âm xuyên thấu qua cửa phòng truyền tiến vào chủ nhân việc lớn không tốt quan phủ đã tìm tới cửa lời này vừa nói ra hoa mạn mạn nháy mắt liền không có buồn ngủ nàng quay đầu đi xem lý tịch thấp giọng hỏi nói chẳng lẽ là quan phủ phát hiện ngươi lý tịch tóc mày trong đầu bay nhanh mà chuyển động hồi tưởng chính mình là có chỗ nào lộ tẩy. hắn xuống giường mặc tốt quần áo giày vỡ đi qua đi kéo ra cửa phòng hắn hướng ngoài cửa trịnh phúc hỏi quan phủ tới tìm chúng ta làm cái gì chính phúc hiển nhiên là cũng vừa mới vừa bị bừng tỉnh quần áo cũng chưa tới kịp mặc tốt trên chân giày còn xuyên phản hắn vội vàng mà nói nghe nói là huyện thành hôm nay tới cái khách quý huyện lệnh muốn hảo hảo chiêu đái vị kia khách quý hạ lệnh làm trong thành sở hữu gánh hát đều đi cấp khách quý biểu diễn tiết mục ai biểu diễn đến hảo thật mạnh có thưởng vừa rồi quan binh tới tìm chúng ta làm chúng ta chạy nhanh chuẩn bị tốt đồ vật ngày mai sáng sớm phải đi huyện nha tập luyện nghe nói không phải chính mình thân phận tiết lộ Lý tịch mày chậm rãi giãn ra. Nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, nhàn nhạt mà trở về câu. Những việc này chính ngươi xử lý tốt là được. Trịnh Phúc thật cẩn thận hỏi, ngài bất hòa chúng ta cùng đi sao? Lý tịch hỏi lại, ngươi xem ta như là sẽ cho người hát tuồng bộ dáng sao? Trịnh Phúc vừa nhớ tới đối phương rút kiếm chém người khí thế, vội vàng cong eo nịnh hót nói. Lấy ngài thân phận, có thể nào hạ mình hàng quý cho người khác hát tuồng? Hát tuồng loại sự tình này có chúng ta là được. ngài chỉ lo ở khách điếm chờ chúng ta tin tức tốt liền thành hắn ở trong lòng âm thầm tính toán chờ tới rồi huyện nhà hắn liền hướng huyện thái Gia Tô giác này nhóm người chứa chấp đạo phạm tuy rằng lý tịch chưa từng thuyết minh chính mình thân phận nhưng trịnh phúc lại không hạt này một đường đi tới nhìn đến không ít lệnh truy nã lệnh truy nã thượng nam tử bức họa cùng lý tịch có năm sáu phân tương tự hơn nữa lý tịch đoàn người quá mức điệu thấp tác phong Trịnh phúc cơ hồ có thể xác định lý tịch chính là cái kia bị triều đình kết sù treo giải thưởng thống kê đào phạm chỉ cần hắn có thể đem lý tịch cấp tố giác, không chỉ có có thể thoát khỏi lý tịch này đám người không chế, còn có thể được đến một ngàn lượng bạc trắng. Một công đôi việc, ngẫm lại đều mỹ tư tư. Nhưng mà ngay sau đó hắn liền nghe được lý tịch nói câu: "Ngày mai ngươi mang theo người đi huyện Nha Hát Tuồng, ngươi cháu ngoại trai Nguyên Bảo lưu lại." Trịnh Phúc trên mặt tươi cười nháy mắt liền cứng lại rồi. Hắn tức phụ cùng hài tử trước sau nhân bệnh qua đời, hắn hiện giờ tuổi lại lớn, rất khó tái sinh đến ra hài tử. Nguyên Bảo trên danh nghĩa là hắn cháu ngoại trai. nhưng trên thực tế hắn sớm đã đem nguyên bảo trở thành thân nhi tử giống nhau đối đãi hắn tương lai còn trông cậy vào nguyên bảo cho chính mình dưỡng lao tống trung như thế nào chịu bỏ được đem nguyên bảo lưu tại khách điếm Trịnh phúc gấp đến độ hắn đều ra tới nguyên bảo cũng đến lên đài hát tuồng sợ là không thể lưu tại khách điếm hầu hạ chư vị quý nhân lý tịch không nhanh không chậm địa đạo nguyên lai nguyên bảo cũng sẽ hát tuồng ngươi làm hắn lại đây cho chúng ta sướng một đoạn ta xem hắn sướng đến như thế nào nếu là sướng đến hảo cũng liền thôi nếu là sướng đến không tốt liền tính mang theo hắn đi huyện nha cũng chỉ sẽ cho các ngươi mất mặt xấu hổ còn không bằng đem hắn lưu tại khách điếm chính phúc nào dám đáp ứng a hắn so với ai khác đều rõ ràng nguyên bảo từ nhỏ liền không phải cái hát tuồng nguyên liệu căn bản là sướng không được diễn nói nữa hát tuồng là cái việc nặng nhọc chính phúc nhưng luyến tiếc làm nguyên bảo đi chịu này phân tội nếu là hiện tại đáp ứng đem nguyên bảo giao đi lên sướng một đoạn diễn chính phúc nói dối lập tức phải lộ tẩy chính phúc lòng nóng như lửa đốt thật không dám dầu dếm Nguyên Bảo sướng đến rất giống nhau, hắn chủ yếu nhiệm vụ là phụ trách quản lý trang phục đạo cụ linh tinh đồ vật, chúng ta gánh hát thiếu hắn không được a. Lý Tịch, ngươi không phải bầu gánh sao? Những việc này ngươi chẳng lẽ quản lý không được? Thật muốn là cái dạng này lời nói, vậy là Nguyên Bảo mang theo Vân Hạc gánh hát đi huyện Nha Hát Tuồng, ngươi lưu tại khách điếm chờ bọn họ trở về. Chương 6274 sinh tử. Chương 6274 sinh tử. Chính Phúc há miệng thở dốc, nói không ra lời. hắn vừa không muốn cho nguyên bảo lưu lại cũng không nghĩ làm chính mình lưu lại nhưng lý tịch thái độ rất cường thế chính phúc chỉ có thể ở giữa hai bên lựa chọn một cái cuối cùng chính phúc vẫn là lựa chọn là nguyên bảo lưu lại chính phúc đi thời điểm bước chân thực trầm trọng hắn không có khả năng mặc kệ nguyên bảo chết sống cho nên lần này đi huyện nha hắn liền thật sự chỉ có thể là hát tuồng chờ sướng xong diễn hắn phải mang theo gánh hát phản hồi khách điếm đuổi đi trịnh phúc sau lý tịch đóng lại cửa phòng xoay người khi Nhìn đến hoa mạn mạn đang đứng ở bên cửa sổ. Hoa mạn mạn xuyên thấu qua cửa sổ phùng ra bên ngoài nhìn xung quanh, thấy được hai cái quan binh từ khách điếm đi ra. Nàng thu hồi tầm mắt, quay đầu đối lý tịch nói. Như vậy cái tiểu địa phương, có thể có cái gì khách quý? Lý tịch, người nếu muốn biết, ngày mai chờ trịnh phúc bọn họ đã trở lại, hỏi một chút bọn họ là được. Ngày kế trời còn chưa sáng, Vân Hạc gánh hát người liền dậy. Bọn họ mang theo hát tuồng phải dùng đến ra hỏa chuyện này rời đi khách điếm. hướng tới huyện nha mà đi hát tuồng đều không phải là một chốc là có thể sướng xong huống chi toàn thành gánh hát đều bị thỉnh đi qua từng cái thay phiên hát tuồng muốn toàn bộ sướng xong nói như thế nào cũng đến một hai ngày công phu sự thật cũng đích xác như thế hoa mạn mạn đoàn người chờ đến trời tối vẫn không chờ đến vân hạc gánh hát người trở về nhưng thật ra có huyện nha người đưa tới lời nhắn nói là quý nhân rất là thích vân hạc gánh hát diễn cố ý điểm vân hạc gánh hát danh làm cho bọn họ lưu tại huyện nha nhiều sướng một ngày diễn ngay cả hôm nay buổi tối bọn họ cũng vô pháp hồi khách điếm chỉ có thể lưu tại huyện nha qua đêm lý tịch phái người lặng lẽ đi huyện nha phụ cận tìm hiểu thật đúng là làm cho bọn họ tìm hiểu tới rồi một ít tin tức nguyên lai like, huyện nha lần này mở tiệc chiêu đái khách quý là tây lương sứ đoàn hoa mạn mạn cùng lý liệu rời đi thượng kinh nhiều năm đối trong kinh gần nhất thế cục không phải thực hiểu biết hai người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía lý tịch lý tịch đem sự tình ngọn nguồn nói ra lại quá nửa tháng là thái hậu ngày sinh Tây lương quốc trước tiên cho chúng ta truyền tin hàm, muốn phái sứ đoàn tiến đến cho Thái Hậu chúc thọ, nhân tiện liên lạc một chút hai nước tri gian cảm tình, này không phải cái gì đại sự, trung thư tỉnh bên kia đều tỏ vẻ đồng ý, ta cũng không có gì ý kiến. Hoa mạn mạn nhớ rõ lần trước Tây lương phái sứ đoàn đi thượng kinh, còn đem được xưng là sa mạc Minh châu lung châu quận chúa lưu tại trong cung, thành hoàng đế phi tần, chỉ tiếc lung châu quận chúa không được thánh sủng, không bao lâu vốn nhờ vì phạm sai lầm bị biếm lanh cung, lại không trước mặt người khác lộ quá mặt. lần đó hòa đàm không những không có xúc tiến hai nước tri gian cảm tình ngược lại cấp lẫn nhau đều thêm đổ không nghĩ tới 6 năm sau tây lương quốc cư nhiên lại phái tới sứ đoàn ý chí lực có thể nói là tương đương cứng cỏi hoa mạn mạn rất tò mò lần này tây lương sứ đoàn mang đội người là ai lý tịch nghe nói là tây lương quốc quốc vương tư sinh tử vừa nghe đến tư sinh tử hoa mạn mạn bắt quái chi hồn lập tức liền thiêu đốt tây lương quốc còn có tư sinh tử lý tịch nghe nói Tây Lương Quốc quốc vương trước kia ra ngoài du ngoại khi cùng một cái vũ cơ có tư tình, cái kia vũ cơ còn vì hắn sinh hạ một cái hài tử, nhưng bởi vì gặp hãm hại, vũ cơ sớm mà đã chết, con trai của nàng mạng lớn, may mắn tránh thoát một kiếp, kéo dài hơi tàn mà còn sống, thẳng đến 4 năm trước kia hài tử mới bị Tây Lương quốc quốc vương tìm được, cũng tiếp trở về trong cung, công khai hắn hoàng tử thân phận. này đó đều là thám tử từ Tây Lương tìm hiểu trở về tin tức, đại khái nội dung đều là chân thật đáng tin cậy. Nhưng cụ thể chi tiết như thế nào, chỉ có đương sự mới rõ ràng. Hoa Mạn Mạn nghe được mùi ngon. Này không phải nam bản Hoàn Châu cách cách sao? Lý Tịch nhíu mày, cái gì ca ca? Nàng cũng chưa gặp qua người nọ, như thế nào há mồm liền kêu nhân ra ca ca? Hoa Mạn Mạn lập tức vì chính mình rào biện. Không phải ca ca, là khanh khách. Ai nha, ngươi đừng động như vậy nhiều, vị kêu hoàng tử có thể bị Tây Lương Quốc Quốc Vương phái ra đi xứ đại tru, thuyết minh hắn còn rất chịu Tây Lương Quốc Quốc Vương coi trọng. Lý Tịch người nọ có thể ở ngắn ngủn mấy năm thời gian nội liền được đến tây lương quốc quốc vương tín nhiệm đủ để thuyết minh người nọ lòng dạ cùng thủ đoạn nếu là thật làm hắn tới rồi thiên kinh tiểu thái tử chưa chắc có thể chấn được hắn nói đến nơi đây hắn câu môi cười một cái hiển nhiên là đang chờ xem kịch vui hoa mạn mạn phát giác lý liệu vẫn luôn không nói chuyện không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt thấy hắn sắc mặt ngưng trọng tựa hồ là ở cân nhắc cái gì chuyện rất trọng yếu nàng nhớ tới vị này trấn quốc công năm đó chính là ở cùng tây lương trong chiến đấu Bị hung hăng âm một phen, thiếu chút nữa vứt bỏ tính mạng. Có như vậy đại cái thù hận bãi ở trước mặt, lý liệu đối Tây Lương Quốc khẳng định không hào cảm. Lý tịch cũng chú ý tới hắn cha khác thường, chủ động hỏi. Cha đối việc này có ý kiến gì không? Lý liệu tránh đi hắn đôi mắt, nhìn về phía nơi khác, thấp giọng trở về câu. Đều đã là chuyện quá khứ, ta hiện tại đối Tây Lương sự tình sớm đã không quan tâm. Này rõ ràng là lảng tránh tư thái. Lý tịch không hào truy vấn, chỉ phải tạm thời từ bỏ. Bọn họ vẫn luôn chờ đến ngày kế buổi chiều, mới đem Vân Hạc gánh hát trở trở về. Nguyên bản cho rằng như vậy liền tính thiên thiên. Lại không nghĩ rằng Trịnh Phúc mang về tới một tin tức. Vị tia khách quý nghe nói chúng ta cũng phải đi thiên kinh, liền đề nghị muốn cùng chúng ta một đường, trên đường nhàn tới nhàm chán thời điểm, hắn còn có thể nghe chúng ta hát tuồng giải buồn. Hoa mạn mạn bội nói, ngươi cự tuyệt hắn A. Trịnh Phúc khổ ha ha mà nói, ta nhưng thật ra rất muốn cự tuyệt, nhưng đối phương căn bản liền không phải do hỏi. mà la tuyên bố bên cạnh còn có huyện lệnh ở tạo áp lực ta căn bản là cự tuyệt không được hoa mạn mạn lập tức đi xem lý tịch dùng ánh mắt dò hỏi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ tuy nói vị kia tây lương hoàng châu hoàng tử hẳn là không có gặp qua lý tịch nhưng khó bảo toàn tây lương sứ đoàn bên trong không ai nhận thức lý tịch vạn nhất bị người cấp nhận ra tới lý tịch tình cảnh đã có thể nguy hiểm lý tịch phi thường bình tĩnh nếu muốn cùng nhau đi kia liền cùng nhau đi thôi thấy hắn đáp ứng thật sự thông khoái Cũng không có làm khó dễ ý tứ, chính phúc thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Chờ hắn vừa đi, hoa mạn mạn lập tức hướng Lý Tịch nói. Nếu là cùng Tây Lương Sứ đoàn cùng nhau đi, chúng ta bại lộ thân phận nguy hiểm sẽ đại đại gia tăng. Lý Tịch lại nói, tục ngữ nói đến hảo, càng là nguy hiểm địa phương, liền càng là an toàn, cho dù là Thái Hậu cùng thánh nhân, cũng chưa chắc có thể tưởng được đến chúng ta tránh ở Tây Lương Sứ đoàn bên trong. Hoa mạn mạn sửng sốt. tựa hồ thật đúng là như vậy lý lẽ. Có tây lương sứ đoàn lớn như vậy cái tấm mộc ở phía trước lập, bọn họ này một đường khẳng định có thể thông suốt. Nhưng cùng với mà đến, chính là có khả năng bị tây lương sứ đoàn nhận ra tới nguy hiểm. Lý tịch, ta sẽ dịch dung. Hoa mạn mạn nhớ tới hắn ở linh tê trong thành bộ dáng dịch dung hiệu quả rất là không tồi, trừ phi là đặc biệt thân cận quen thuộc người của hắn, giống nhau là nhận không ra hắn tới. Vì thế nàng trong lòng cuối cùng về điểm này trần chờ cũng tiêu tán. Vậy ngươi mau chút dịch dung. Ta đi theo biện tướng quân nói một tiếng, làm hắn bắt tay phía dưới người đều an bài thỏa đáng, miễn cho lỏi. Lý tịch gật đầu đáp, ân. Chương 628 quân mắt. Chương 628 quân mắt. Ngay kế sáng sớm, hoa mạn mạn đoàn người liền rời đi khách điếm, ở cửa thành phụ cận cùng Tây Lương sứ đoàn sẽ cùng. Lý tịch đem chính mình dịch dung thành một cái làn da ngâm đen, tướng mạo bình thường thổ tài chủ. Làm vân hạc gánh hát chủ nhân, hắn cần thiết đến mang theo ra quyến hướng đi Tây Lương Hoàng tử chào hỏi vân an. Vân Ở làm song lễ đứng lên khi, hoa mạn mạn lặng lẽ liếc vị kia hoàng tử liếc mắt một cái, muốn nhìn một chút trong lời đồn nam bản Hoàn Châu cách cách trường gì dạng. Lại không nghĩ rằng thế nhưng thấy được một trương phi thường quen thuộc khuôn mặt tuân tú. Hoa mạn mạn không khỏi sửng sốt. Kia, kia không phải A Kỳ sao? Lúc trước nàng bị tiêu hoàng bắt góc, ngoài ý muốn gặp A Kỳ, hai người còn kém điểm bái đường thành thân. Sau lại nàng bị lý tịch cứu đi, A Kỳ cũng rơi xuống không rõ. Nàng còn tưởng rằng đời này đều sẽ không tái kiến hắn không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này cùng hắn gặp lại. Nàng càng không nghĩ tới chính là, năm đó cái kia tùy ý tiêu hoàng sử dụng nô lệ, hiện giờ thế nhưng lắc mình biến hóa thành trong lời đồn hoàng châu hoàng tử. Chỉ mong hắn không cần nhận ra nàng tới. A kỳ tựa hồ là nhận thấy được có người ở nhìn lén chính mình, ánh mắt hướng tới hoa mạn mạn bên này chuyển qua tới. Hoa mạn mạn lập tức thu hồi tầm mắt, túi đầu, bày ra một bộ cụm mi rũ mắt cung kính tư thái. Lý tịch nói vài câu lời khách sáo. liền tính toán mang theo ra khuyến cáo tử rời đi lại bỗng nhiên nghe được ga kỳ mở miệng nói vị này chính là phu nhân của ngươi hắn nói chính là đại chu tiếng phổ thông cắn tự phi thường rõ ràng cơ hồ nghe không ra bất luận cái gì khẩu âm hoa mạn mạn không cấm ở trong lòng âm thầm kinh ngạc nàng mới vừa nhận thức ga kỳ lúc ấy hắn liền một câu đại chu lời nói đều sẽ không nói sau lại nàng dạy hắn một ít đại chu lời nói nhưng bởi vì thời gian hữu hạn nàng chỉ có thể giáo chút thường dùng từ Hắn cũng chỉ có thể học điểm gia lông, hắn mỗi lần nói đại chu lời nói khi luôn là gập ghềnh, còn mang theo rất cường liệt khẩu âm. Lại không nghĩ rằng, hắn hiện giờ thế nhưng có thể nói đến một ngụm như thế lưu loát đại chu tiếng phổ thông. Xem ra mấy năm nay thời gian, hắn hẳn là tiêu phí không ít thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu đại chu tiếng phổ thông. Lý tịch vâng vâng dạ dạ mà ứng thanh. Đúng vậy, vị này chính là tiện nội lý thị. A kỳ làm hoa mạn mạn ngầm đầu. Hoa mạn mạn kiệt lực gáp xuống trong lòng bất an. chậm rãi ngừng đầu, lộ ra một trường tiểu tiêu trắng non phủ dung mặt. Lý tịch lặng lẽ nắm lấy dấu ở trong tay háo truy thủ, cả người cơ bắp căng thẳng. Một khi Tây Lương Hoàng tử biểu hiện ra đối mạn mạn hoài nghi, Lý tịch liền sẽ lập tức độc thủ. Lý tịch thà rằng chính mình thân phận bại lộ, cũng không thể làm mạn mạn lâm vào hiểm cảnh. Cũng may A Kỳ ánh mắt chỉ là ở mạn mạn trên mặt lược làm dừng lại, liền thu trở về. Hắn nhàn nhạt mà nói câu, được rồi, các ngươi hỏi chính mình trong đội ngũ đi. Hoa mạn mạn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra A Kỳ không có nhận ra nàng tới. Nàng hướng tới A Kỳ hành lễ, sau đó đi theo lý tịch xoay người rời đi. A Kỳ nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, thật lâu không nói. Đi theo ở bên võ tướng thấy thế, nhịn không được dùng tay lương lên tiếng câu. Điện hạ chính là cảm thấy kia hai người có vấn đề. A Kỳ, ta chỉ là cảm thấy vị kia nương tử có chút quen mắt. Võ tướng rất tò mò, ngài nhận thức nàng. A Kỳ lắc đầu, không quen biết. Vị kia tiểu nương tử chỉ là thoạt nhìn cùng mạn mạn có một chút tương tự, nhưng nếu cẩn thận quan sát, hai người tướng mạo căn bản liền không giống nhau. Chỉ cần là có mắt người đều có thể nhìn ra được tới, các nàng là hai cái bất đồng người. A kỳ cưỡi ngựa đi phía trước đi đến, sứ đoàn đội ngũ chạy nhanh đuổi kịp, vân hạc gánh hát đội ngũ tắt đi theo phía sau bọn họ. Trong xe ngựa, hoa mạn mạn vội không ngừng mà cùng lý tịnh nói: vừa rồi cái kia hoàng châu hoàng tử, không phải, vừa rồi cái kia tây lương hoàng tử ta trước kia gặp qua. Nàng biết lý tịch có thuật độc tâm, nàng cung A Kỳ chi gian sự tình khẳng định giấu không được. Cùng với bị hắn nghe được một ít tiếng lòng tiến tới sinh ra không tốt liên tưởng, không bằng nàng chủ động đem sự tình công đạo rõ ràng, cũng miễn cho kế tiếp ở sinh ra không cần thiết hiểu lầm. Nàng đem chính mình là như thế nào nhận thức A Kỳ quá trình đều nói ra. Đương nàng nói đến chính mình đáp ứng muốn cùng A Kỳ thành thân thời điểm, lý tịch sắc mặt đã hắc đến vô pháp nhìn. Hắn âm u chất vấn nói. Người cư nhiên con ta cùng nam nhân khác thành thân? Hoa mạn mạn, Không phải, ngươi nghe ta biện giải. Không phải, ngươi nghe ta giải thích. Đó là kế sách tạm thời, ta là vì tìm kiếm cơ hội thoát thân, cũng không phải thật sự muốn cùng A Kỳ thành thân, sao lại chân chính cùng A Kỳ bái đường người không phải ta, ta cùng hắn là thanh thanh bạch bạch. Lý tịch nghiến răng nghiến lợi, ngươi hẳn là may mắn cùng hắn bái đường người không phải ngươi, bằng không ngươi liền xong rồi. Hoa mạn mạn chạy nhanh thò lại gần ôm hắn, cọ cọ hắn gương mặt, lại hôn hôn hắn bên môi. các loại lời ngon tiếng ngọt cũng không cần tiền dường như hướng trên người hắn tạp. Thật vất vả mới đưa cẩu nam nhân máu ghen tiêu tán chút. Lý Tịch ý bảo nàng tiếp tục đi xuống nói. Hoa Mạn Mạn đầu tiên là thật cẩn thận mà quan sát một chút vẻ mặt của hắn, thấy hắn thần thái còn tính chấn định, liền đem kế tiếp phát sinh sự tình tất cả đều nói ra. Đãi nàng nói xong, Lý Tịch cười lạnh một tiếng, chua mà nói: "Hắn biết rõ rượu bị hạ dược, còn nguyện ý chủ động uống xong kia ly rượu, xem ra hắn đối với ngươi là chân ái a." Ngươi chẳng lẽ liền một chút cảm động đều chưa từng từng có sao? Hoa mạn mạn gãi gai đầu, quấn bách địa đạo. Cảm động khẳng định là có một chút. Nàng thấy cậu nam nhân lại muốn tặng bao, vội vàng bổ cứu nói. Nhưng việc nào ra việc đó, cảm động cũng không đại biểu động tâm. Lòng ta chân chính ái người từ đầu tới đôi đều chỉ có ngươi một cái. Với ta mà nói, ngươi chính là điện, ngươi chính là quang, ngươi chính là duy nhất thần thoại. Nàng một hơi nói xong, nhìn đến lý tịch trên người phẫn nộ giá trị lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hàng đi xuống Hoa Mạn Mạn không ngừng cố gắng, nắm lấy Lý Tịch Tay, nhìn chăm chú hắn đôi mắt, thâm tình chân thành mà nói: Không cần nghi ngờ ta đối với ngươi hái, thuộc về ngươi, ta sẽ không phân cho bất luận kẻ nào. Sự thật chứng minh, lời ngon tiếng ngọt mỗi người đều thích nghe, ngay cả hung danh bên ngoài nhiếp chính vương điện hạ cũng không ngoại lệ. Hắn giống như là bị thuận bao đại hình khuyển khoa động vật, cả người đều trở nên dịu ngon lên, nhìn về phía Mạn Mạn đôi mắt cũng trở nên ôn nhu như nước. mắt thấy hai người càng rửa càng gần, lập tức liền phải thân thượng. bỗng nhiên nghe được bên ngoài vang lên lành lót tiếng ca này tiếng ca thật sự là quá phá hư không khí bên trong xe ái mọi kiểu diễm lập tức liền biến mất hầu như không còn lý tịch không có thể thân đến mạn mạn trong lòng bực bội thật sự hắn một phen đẩy ra cửa sổ xe tức giận mà giống lên một tiếng là ai ở ca hát hoa mạn mạn sửng sốt theo bản năng mà trở về câu ôn ấm áp tịch mịch lý tịch quay đầu lại xem nàng một chán dấu chấm hỏi hoa mạn mạn Nàng xấu hổ đến tổ đỉnh, thiếu chút nữa liền dùng ngón chân moi ra một tòa ngầm hoàng lang tới. Đều do kêu bài hát quá tẩy não, đều làm nàng hình thành phản xạ có điều kiện, đầu góc còn không có phản ứng lại đây, miệng liền trước đem nói đi ra ngoài. May mắn biện tự minh cưới ngựa nhích lại gần, giải thích nói là những cái đó tây lương người hứng thú tới, đồng nhiên liền sướng nổi lên tây lương dân ca. Hoa mạn mạn lúc này mới có thể từ cái loại này xấu hổ hoàn cảnh chung giải thoát ra tới. Nàng chạy nhanh nói sang chuyện khác. có trách ta nghe không hiểu, nguyên lai là Tây Lương dân ca a, ha ha ha. Chương 629 biểu đạt thiện ý. Chương 629 biểu đạt thiện ý. Lý tịch sở dĩ đồng ý cùng Tây Lương xứ đoàn cùng nhập kinh, là muốn mượn dùng Tây Lương xứ đoàn thân phận vì chính mình làm miệng hộ. Nhưng đó là thành lập ở hắn không biết mạn mạn cùng á Kỳ thiếu chút nữa bái đường thành thân tiền đề hạ. Hiện giờ hắn đã biết Tây Lương hoàng tử chính là A Kỳ, cũng biết mạn mạn cùng A Kỳ quá vãng, trong lòng hối hận thật sự. Hắn thả rằng nhiều đi điểm đường vòng, cũng không nghĩ là mạn mạn cùng A Kỳ chi gian lại có liên lụy. Mặc dù mạn mạn đã cho thấy thái độ, Lý Tịch cũng tin tưởng nàng đối A Kỳ không kia phương diện ý tứ, nhưng hắn trong lòng vẫn là có như vậy điểm biến yếu, giống như là có cây châm tạp ở trong cổ họng, nửa đời rất là khó chịu. Kế tiếp hành trình, Lý Tịch một tấp cũng không rời mà canh giữ ở mạn mạn bên người, không cho nàng cùng A Kỳ có bất luận cái gì tiếp xúc cơ hội. Trên đường trải qua chạm dịch, đội ngũ dừng lại nghỉ tạm. Buổi tối rảnh rỗi không có việc gì, Tây Lương Sứ đoàn làm đi theo vân hạc gánh hát ở trong sân hát tuồng. Không chỉ là chạm dịch người đều tới nhìn, mạn mạn cùng lý tịch đám người cũng ở bên cạnh tìm cái chỗ. Mạn mạn khi còn nhỏ thường xuyên bồi ông ngoại bà ngoại xem diễn, cho nên đối hy khúc còn tính có chút hiểu biết. Nàng chính xem đến nhập thần, đúng nhiên có cái Tây Lương thị vệ phủng cái khay đã đi tới. Khay phóng hạt dưa đậu phộng cùng một ít trà bánh. Tây Lương thị vệ đem khay phóng tới mạn mạn cùng lý tịch trước mặt Đối thượng mạn mạn tràn ngập nghi hoặc ánh mắt, vị tia Tây Lương thị vệ sẽ không nói đại chu tiếng phổ thông, chỉ có thể dùng ngón tay chỉ phía trước. Mạn mạn theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, vừa lúc cùng A Kỳ đối thượng ánh mắt. A Kỳ chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Hoa Mạn Mạn lập tức liền minh bạch, đây là A Kỳ làm người cho bọn hắn đưa tới thức ăn. Nàng hơi hơi không người, xem như cảm tạ đối phương tạo. A Kỳ thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem diễn. Hoa Mạn Mạn tùy tay nắm lên một phen hạt dưa, rắc rắc mà cắn lên. bên hai thỉnh lình mà vang lên lý tịch thanh âm hắn có phải hay không nhận ra ngươi hoa mạn mạn bị dọa đến tay nhỏ run lên thiếu chút nữa đem hạt dưa giải đi ra ngoài nàng theo bản năng nhìn mắt ga kỳ thấy hắn còn ở nghiêm túc xem diễn cũng không có chú ý tới bên này nàng hạ giọng hỏi dùng cái gì thấy được lý tịch ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng ngữ khí lạnh căm căm hắn nếu là không nhận ra ngươi tới vì sao phải khiển người đưa thức ăn cho ngươi hoa mạn mạn vẻ mặt mặt danh Ai nói này đó thức ăn liền nhất định tặng cho ta. Nay chẳng lẽ không phải tặng cho chúng ta hai cái sao? Ngươi là gánh hát chủ nhân, chúng ta hai cái lại ngồi ở một khối. Nhân ra cho chúng ta đưa chút thức ăn biểu đạt thiện ý, không có gì không thích hợp đi. Lý tịch hư lạnh một tiếng, ta liền nói một câu, ngươi liền trở về ta nhiều như vậy câu. Hoa mạn mạn bất đắc dĩ, chỉ có thể đem hạt dưa thả lại mâm. Nếu ngươi không cao hứng, ta đây sẽ không ăn lạc, đừng miên man suy nghĩ, chúng ta vẫn là tiếp tục xem diễn đi. thấy thế lý tịch cũng không hề hé răng hoa mạn mạn hết sức chuyên chú mà xem diễn qua một lát trong tay bỗng nhiên bị người tắt vài thứ nàng túi đầu nhìn lại phát hiện chính mình trong tay nhiều một phen hạt dưa nhân nàng lại đi xem bên cạnh nam nhân thấy hắn còn ở lột hạt dưa trong tầm tay trên bàn đã có một tiểu đôi hạt dưa xác lý tịch nhận thấy được nàng tầm mắt mặt vô biểu tình mà nói câu ta không phải không cho ngươi ăn cái gì ta chính là không thích xem ngươi ăn nam nhân khác đưa đồ vật hoa mạn mạn nếu không thích Vậy ngươi vì sao còn phải cho ta lột hạt dưa? Lý tịch đương nhiên nói, này đó hạt dưa tuy rằng là người khác cấp, nhưng đều là ta lột cho ngươi ăn, bốn bỏ năm lên một chút, ngươi ăn hạt dưa nhân cũng đều là ta cấp. Hoa mạn mạn nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Nàng néo lên một viên hạt dưa nhân ném vào trong miệng. Rõ ràng là ngũ vị hương vị hạt dưa, lại bị nàng ăn ra ngọt tư tư hương vị. Hai chiếc diễn sướng xong, mọi người cắt hồi các phòng. Hôm sau tiếp theo lên đường. Kế tiếp có rất dài một đoạn đường không có con đạo, bọn họ chỉ có thể đi đường núi, này cũng liền ý nghĩa sẽ không có trạm dịch cung bọn họ nghỉ chân, bọn họ chỉ có thể ở trong núi màn trời chiếu đất. Ban đêm núi rừng độ ấm rất thấp. Hoa mạn mạn ngồi ở đống lửa bên cạnh, vươn đôi tay sửa ấm. Tiểu hoa miêu ghé vào nàng bên chân ngủ gật. Thân vệ nhóm ở đống lửa thượng giá cái nồi sắt, đem tùy thân mang theo gạo đảo đi vào, lại đem bí đỏ tức ra băm, ném vào trong nồi cùng nhau nấu, lại thêm một chút đường. một nồi nóng hầm hập bí đỏ cháo thực mau liền đại công cáo thành bí đỏ cháo nhập khẩu thơm ngọt mềm hoạt một ngụm xuống bụng chỉ cảm thấy cả người đều ấm áp thoải mái cực kỳ vân hạc gánh hát người cũng phân tới rồi bí đỏ cháo một đám đều phủng chén vùi đầu ăn nhiều tây lương sứ đoàn bên kia mặt khác thiêu cái đống lửa bọn họ không biết từ nơi nào săn tới một con lợn rừng lúc này đang ở nướng lợn rừng thịt thịt heo bị nướng nướng sau da mỡ bị nướng tiêu tư tư mà ra bên ngoài mạo du hướng lên trên giải đem thì là cùng mối tiêu nung liệt mùi hương lập tức liền khuyết tán mở ra câu đến vân hạc gánh hát người liên tiếp bên kia nhìn lại cùng màu mỡ lợn rừng thịt so sánh với bọn họ tức khắc liền cảm thấy cái chính mình trong chén bí đỏ cháo đều không thơm hoa mạn mạn cũng nhịn không được hướng tây lương sứ đoàn bên kia nhìn mắt lý tịch đằng mà đứng lên làm bộ phải đi hoa mạn mạn chạy nhanh giữ chặt hắn người đi đâu nhi lý tịch lạnh mặt nói ta đi săn thú còn không phải là lợn rừng thịt sao chỉ cần mạn mạn muốn ăn hắn có thể đem ngọn núi này lợn rừng toàn cho nàng bắt được trở về hoa mạn mạn dở khóc dở cười nay tối lửa tắt đèn ngươi thượng chỗ nào săn thú đi nói nữa ta cũng không thiếu như vậy một ngụm ăn đại buổi tối vẫn là ăn chút cháo tương đối hảo ăn thịt heo nói quá dầu mỡ không dễ tiêu hóa nghe nàng nói như vậy lý tịch lúc này mới từ bỏ đêm hôm khuya khoát đi săn thú ý tưởng hắn ngồi trở về tiếp tục uống chính mình trong chén bí đỏ cháo ai ngờ hắn không đi trêu chọc người khác người khác lại một hai phải tới trêu chọc hắn một cái tây lương thị vệ phủng cái khay đi tới trên khay bãi một con thơm nào ngạt đùi heo nướng lý tịch liếc mắt một cái liền nhận ra tới cái này thị vệ chính là tối hôm qua cấp mạn mạn đưa hạt dưa đậu phộng ra hoặc kia tây lương thị vệ đem khay phóng tới hoa mạn mạn cùng lý tịch trước mặt sau đó chỉ chỉ a kỳ nơi phương hướng hoa mạn mạn nhìn về phía a kỳ thời điểm thấy hắn đang ở hướng chính mình mỉm cười cái này nàng không cần quay đầu lại cũng có thể biết bên người nam nhân lúc này sắc mặt nên có bao nhiêu kém. Nàng đối tên kia Tây Lương thị vệ vậy vây tay, dùng sức xẻo Tây Lương nói nói. Cảm ơn, chúng ta không ăn cái này. Tây Lương thị vệ hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ nói Tây Lương lời nói, còn rất kinh ngạc. Nhưng nếu đối phương sẽ nói Tây Lương lời nói, hắn cũng liền không cần giống cái người câm giường như chỉ có thể khoa tay múa chân không thể nói chuyện. Hắn dùng Tây Lương nói nói. Đây là chúng ta hoàng tử phái ta đưa tới đồ ăn, nếu các ngươi không thu. hoàng tử sẽ trách tội ta hoa mạn mạn cũng không nghĩ khó xử đối phương liền nói vậy ngươi chờ một chút nàng làm người thịnh tràn đầy một chén lớn bí đỏ cháo làm tên kia tây lương thị vệ đem bí đỏ cháo mang về xem như đối đùi heo nướng đắp lễ kể từ đó một hồi song phản liền xem như huề nhau bí đỏ cháo bị phủng tới rồi a kỳ trước mặt hắn thử nếm khẩu hương vị ngoài dự đoán không tồi liền tiếp đón xứ đoàn người đều lại đây nếm thử bọn họ vốn là ăn thịt nướng ăn đến có chút phát nhị trước mắt có như vậy một chén thoải mái thanh tân bí đỏ cháo vừa lúc có thể giúp bọn hắn giải giải nghị chương 630 thử độc chương 630 thử độc hoa mạn mạn làm đại gia đem kia chỉ đùi heo nướng phân lý tịch lại đột nhiên mở miệng chờ một chút hoa mạn mạn cho rằng hắn muốn đem đùi heo nướng ném đang muốn mở miệng khuyên hắn liền nghe được hắn thấp giọng nói ai biết bọn họ có hay không lại thịt heo bên trong thêm đồ vật ăn phía trước đến trước thử xem độc hoa mạn mạn sửng sốt Nàng nhưng thật ra đã quên còn có này một vụ. Tuy nói lợn rừng thịt là tây lương sứ đoàn hiện trường nương nướng, nhưng hai bên chi gian cách một khoảng cách, hoa mạn mạn cũng không thể bảo đảm bọn họ liền không có lặng lẽ hướng thịt heo bên trong hạ độc. tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, vẫn là cẩn thận chút tương đối hảo. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Nên làm ai thử độc tương đối hảo đâu. Hoa mạn mạn ánh mắt ở mọi người trên người dạo qua một vòng, cuối cùng rừng ở bên chân nằm bò tiểu hoa miêu trên người. Lý Tịch cũng theo nàng tầm mắt nhìn về phía Tiểu Hoa Miêu. Tiểu Hoa đang ở ngủ gần, cả người đều lười biếng, bỗng nhiên cảm giác được quanh mình không khí không thích hợp. Nó đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc Hoa Mạn Mạn cùng Lý Tịch tầm mắt đối thượng. Hoa Mạn Mạn duỗi tay đem nó bế lên tới, cười tủm tỉm hỏi: "Ngươi muốn ăn thì sao?" Tiểu Hoa tuy rằng là chỉ miêu, nhưng nó bản thể kỳ thật là hệ thống, miêu chỉ là nó dùng số liệu liên hóa ra tới biểu tượng. Đối với một tổ số liệu tới nói, độc dược gì đó Căn bản là không có tác dụng a. Tiểu Hoa vừa nghe đã coi ăn ngon, lập tức liền chi lăng đi lên, hưng phấn mà phát ra miêu miêu tiếng kêu. Thịt ở nơi nào? Buồn miêu muốn ăn. Hoa Mạn Mạn tự mình từ heo trên đùi cắt rất một mảnh thịt, phóng tới Tiểu Hoa miêu trước mặt. Nó hé miệng, nào ôm một ngụm đem thịt heo ăn luôn, nhai nhai nuốt xuống bụng. Hoa Mạn Mạn hỏi, ngươi cảm thấy hương vị như thế nào? Tiểu Hoa miêu chưa đã thèm mà liếm liếm miệng. Miêu ô. Hương vị cũng không tệ lắm nga. Hoa mạn mạn đem nó sách lên tới, thò lại gần thấp giọng hỏi nói. Vậy ngươi có thể giúp ta phân tích một chút này thịt heo bên trong có hay không độc sao? Tiểu hoa miêu lập tức liền trận tròn đôi mắt, khó có thể tin mà nhìn nàng. Thịt thế nhưng có độc. Nữ nhân này thế nhưng đem có độc thịt cho nó ăn. Buồn cười. Tiểu hoa miêu phát ra phẫn nộ dít ảo. Miêu miêu miêu. Hai chân thú ngươi thật quá đáng. Hoa mạn mạn liền biết nó sẽ sinh khí. Nàng phủng trụ tiểu hoa miêu đầu. Thò lại gần ở nó chốc núi thượng bẹp một ngụm, sau đó đem nó từ đầu tới đuôi loát một lần. Tiểu hoa miêu lửa giận lập tức liền tiêu tán. Nó lại biến trở về cái kia ngoan ngoan ngoan, ngoan tiểu hoa miêu. Bàng quan lý tịch. Tổng cảm thấy một màn này giống như đã từng tương tự. Trải qua tiểu hoa miêu đánh giá, xác định đùi heo nướng bên trong cũng không có hạ độc. Hoa mạn mạn cái này có thể yên tâm mà làm đại gia đem heo chân cấp phân an. Heo chân tuy rằng rất đại, nhưng không chịu nổi bọn họ người nhiều, một người một mảnh nhỏ thịt. trong nháy mắt toàn bộ heo chân đã bị phân ăn sạch sẽ lý tịch từ đầu tới đuôi mặt tâm trầm tâm tình thật không tốt thẳng đến hắn thấy mạn mạn cự tuyệt bị đưa đến trước mặt đùi heo nướng thịt khi nàng cùng hắn giống nhau đều không có chạm vào kia đùi heo nướng thịt vẻ mặt của hắn lúc này mới từ âm chuyển tình tâm tình cũng đi theo biến hảo chút hoa mạn mạn lặng lẽ dắt lấy hắn tay dùng ngón tay gãi gãi hắn lòng bàn tay ở hắn nhìn qua thời điểm mạn mạn hướng hắn ngọt ngào cười lý tịch khỏe miệng đi theo hướng lên trên tiểu Hắn trong lòng cuối cùng về điểm này buồn bực cũng giống như mây đen thấy Nguyệt tiêu tán sạch sẽ. Bất quá chính là cái heo chân mà thôi, hắn hà tất vì điểm này việc nhỏ chí khí. Dù sao mạn mạn trong lòng thích chỉ có hắn. Hắn nếu là bởi vì một cái heo chân liền cùng mạn mạn cáo kỉnh, kia mới là thật sự mất nhiều hơn được. Ăn uống no đủ sau, hoa mạn mạn cùng Nguyệt nương hồi trong xe ngựa đi ngủ. Thiểu hoa miêu cũng tự giác mà đi theo trong xe. Trong xe có thảm lông cùng chăn. hoa mạn mạn cùng nguyệt nương cởi ra áo ngoài chui vào trong chăn, tiểu hoa miêu cũng đi theo chui đi vào nó ở hai người trung gian tuyển cái nhất thoải mái vị trí nằm sấp xuống đi ngủ rồi lý tịch lương dựa thụ ngồi nhắm mắt ngủ những người khác cũng đều đều tự tìm cái thích hợp địa phương nghỉ tạm chỉ có số ít mấy cái phụ trách trực đêm người còn chưa ngủ bóng đêm càng ngày càng thâm trong rừng nhớ tới vài tiếng thanh thúy điều kê nguyên bản đang ở nhắm mắt ngủ lý liệu bỗng nhiên mở to mắt hắn đứng lên Đối trực đêm người ta nói câu. Ta đi đi ngoài, thực mau trở lại. Trực đêm người hơi hơi gật đầu, nhìn theo hắn đi vào rừng cây. Ở Lý Liệu đi rồi không bao lâu, Lý Tịch cũng tỉnh. Lý Tịch nhìn Lý Liệu rời đi phương hướng lâm vào trầm mặc. Từ Tây Lương Sứ đoàn sau khi xuất hiện, Lý Liệu liền trở nên phá lệ trầm mặc, hiển nhiên là trong lòng cất giấu chuyện này. Lý Tịch hỏi hắn, hắn cũng không muốn nói. Lý Tịch đành phải thông qua thuật đọc tâm đi rõ thám biết đối phương tâm sự, nhưng kỳ quái chính là... hắn chỉ có thể đọc được một ít đôi câu vài lời trước sau vô pháp đọc được chân chính quan trọng tin tức nay liền làm hắn càng thêm để ý việc này hắn ngày thường luôn là lặng lẽ quan sát đến lý liệu muốn nhìn một chút lý liệu rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật lý tịch đứng lên bước ra chân dài cũng hướng tới rừng cây đi đến trong rừng mặt đen như mực dương mắt nhìn lên tất cả đều là loang lổ bóng cây nhưng lý tịch như cũ bằng vào nhạy bén cảnh quan chuẩn xác mà tìm được rồi lý liệu nơi lúc này lý liệu cũng không có ở đi ngoài Hắn đang ở cùng người ta nói lời nói. Lý tịch tránh ở thụ sau nhìn một lát, nhưng bởi vì cách một khoảng cách, hơn nữa bóng đêm thâm trầm, hắn thấy không rõ người kia bộ dáng. Nếu thấy không rõ, lý tịch đơn giản cũng không hề che lấp, lập tức từ sau thân cây đi ra, thoải mái hảo phóng mà hô một tiếng. Cha, ngươi ở với ai nói chuyện? Lý liệu cùng trước mặt hắn người giật nảy mình. Người nọ muốn chạy, lại bị lý liệu gọi lại. Lý liệu, A nghĩa, nếu hắn đều đã phát hiện ngươi, Chúng ta liền đơn giản đem việc này nói khai đi. Lý tịch đi đến hắn cha trước mặt, lúc này mới thấy rõ ràng hắn cha bên người đứng người trông như thế nào, không khỏi sửng sốt. Lúc này đứng ở lý liệu bên người người diện mạo thường thường, thuộc về cái loại này ném đến biển người liền tìm không đến loại hình. Theo lý thuyết như vậy một người bình thường, là sẽ không theo lý tịch có cái gì giao thoa. Nhưng ở lý tịch trong trí nhớ, người này lại đã từng xuất hiện quá. Lý tịch bằng vào tốt đẹp trí nhớ, thực mau liền nhớ tới. Lúc trước sửa chữa thai miếu thời điểm, đã từng có người lặng lẽ trộm đi giấu ở tiên đế bài vị đồ vật. Người kia tên là Từ Nghĩa. Lúc trước lý tịch trơ mắt mà nhìn Từ Nghĩa bị người từ hắn mí mắt phía dưới cấp cứu đi. Hắn từng phái người khắp nơi truy tra Từ Nghĩa rơi xuống, lại không thể tìm được Từ Nghĩa lai lịch. Từ kia về sau Từ Nghĩa liền giống như nhân gian bốc hơi, hoàn toàn biến mất không thấy. Làm lý tịch không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng lại ở chỗ này lại lần nữa nhìn thấy Từ Nghĩa. Hơn nữa vẫn là lấy loại này không thể tưởng tượng phương thức. Lý Liệu như là không có nhận thấy được lý tịch trên mặt kinh ngạc chi sắc, bình tĩnh mà giới thiệu nói: "Đây là a nghĩa, là ta thuộc hạ một người đắc lực căn tướng." Tư nghĩa hướng tới lý tịch ôm quyền thi lễ. "Thuộc hạ bái kiến nhiếp chính vương điện hạ." Lý tịch ánh mắt ở hai người chi gian dạo qua một vòng, biểu tình đã là trở nên u lãnh. "Ta yêu cầu một lời giải thích." Lý Liệu biểu tình phức tạp. "Ta từng đáp ứng quá mạn mạn, muốn cùng ngươi hảo hảo mà nói nói chuyện." Nhưng lòng ta có rất nhiều băn khoăn, vẫn luôn không có thể ngoan hạ tâm cùng người công bằng mà nói nói chuyện. Kỳ thật lòng ta có câu nói, vẫn luôn đều tưởng cùng ngươi nói. Hắn nói tới đây, ánh mắt tràn ngập áy náy. Xin lỗi, là ta lừa ngươi. Các ngươi đại khái đã đã quên từ nghĩa người này, chỉ lộ, chương 305, cuối cùng một cái bài vị. Đêm nay chỉ có hai cảng, đại gia ngủ ngon. Chương 631 chuyện cũ. Chương 631 chuyện cũ. Hoa mạn mạn đang ngủ ngon lành. Đồng nhiên nghe được một tiếng mèo tê ơ. ô. Mạn mạn, có người lại đây. Hoa mạn mạn lập tức đã bị bừng tỉnh. Nàng mở to mắt, nhìn đến tiểu hoa miêu mở to ngồi sổm nàng đầu bên cạnh, hai chỉ thai mèo dựng đến cao cao, thuật nhìn rất là đề phòng. Hoa mạn mạn mở ra ám cách, từ bên trong lấy ra trùy thủ, tàng tiến trong tay áo, sau đó rôi tay đi đẩy cửa xe. Cửa xe chậm rãi mở ra, nàng thấy được đứng ở xe ngựa bên cạnh A Kỳ. A Kỳ tay phải còn ngừng ở giữa không trung Hắn như là không nghĩ tới cửa xe sẽ ở ngay lúc này đột nhiên mở ra, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó giải thích nói. Ta vừa rồi nhìn thấy ngươi tướng công cùng ngươi công công đi trong rừng tây vẫn luôn chưa thấy được bọn họ trở về, trong rừng cây mặt có rất nhiều mánh thú, ta sợ bọn họ gặp được nguy hiểm, cố ý tới cùng ngươi nói một chút chuyện này. Hoa mạn mạn thăm dò nhìn ra bên ngoài, liếc mắt một cái đảo qua đi, đích xác chưa thấy được lý tịch cùng lý liệu thân ảnh. Lúc này Nguyệt Nương cũng tỉnh, nàng ngồi dậy. Nửa mở con mắt hỏi, xảy ra chuyện gì? Hoa mạn mạn, không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ ngươi đi. Nàng tùy tay xả quá một kiện áo choàng phụ thêm, nhảy xuống xe ngựa. Nàng tính toán làm người đi tìm xem lý tịch cùng lý liệu, xem bọn hắn đi đâu vậy. Lúc này Nguyệt Nương cũng xuống xe. Hoa mạn mạn quay đầu đối nàng nói, không phải làm ngươi tiếp tục ngủ sao? Nguyệt Nương gom lại trên người áo ngoài, bất đắc dĩ địa đạo. Ngươi đều tỉnh, ta nơi nào còn có thể an tâm ngủ được a? Hoa mạn mạn đối A Kỳ nói, cảm ơn ngài nhắc nhở, ta đây liền làm người đi tìm bọn họ, thời điểm cũng không còn sớm, ngài vẫn làm mau chút đi nghỉ ngơi đi. A Kỳ gật đầu ứng hảo. Hoa mạn mạn mang theo nguyệt nương xoay người, hướng tới biện tự mình nơi phương hướng đi đến. Ai ngờ ngay sau đó hoa mạn mạn liền cảm giác sau cổ đau xót, như là bị thứ gì chắc hạ. Ngay sau đó nàng liền cảm giác trước mắt tối sầm, thân thể mềm mại mà hướng tới bên cạnh ngã xuống đi. A Kỳ tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy nàng. nguyệt nương đại kinh thất sắc phu nhân ngài làm sao vậy a kỳ ta đỡ nàng hồi trong xe ngươi mau đi làm người tìm nàng tướng công nguyệt nương lúc này chính chân tay luôn cuống nghe vậy chạy nhanh hứng hảo nàng vội vã mà chạy đi tìm biện tự mình muốn cho hắn chạy nhanh phái người đi tìm nhiếp chính vương a kỳ đem hôn mê bất tỉnh mạn mạn chặn ngang bế lên nhưng mà hắn vẫn chưa đem mạn mạn ôm trở lại trong xe ngựa mà là ôm nàng hướng tới tây lương sứ đoàn nơi nghỉ ngơi mà bước đi đi trong rừng cây Lý Liệu trầm rãi nói ra một cái che giấu nhiều năm bí mật. Kỳ thật, ngươi đều không phải là là ta cùng quận chúa thân sinh nhi tử. Lý Tịch Nguyên bản tưởng nói hắn đã sớm biết việc này, nhưng thực mo hắn lại phản ứng lại đây, đối phương câu nói kia chủ ngự không chỉ có có lý liệu, còn bao gồm Nhu Uyển quận chúa. Nói cách khác, hắn không chỉ có không phải lý liệu nhi tử, đồng thời cũng không phải Nhu Uyển quận chúa thân sinh nhi tử. Lý Tịch Trinh Lăng tại chỗ. Hắn vô pháp tiếp thu cái này hiện thực, khẽ động khỏe miệng phát ra đông cứng tiếng cười. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Lý liệu lại một chút đều không có nói dợn ý tứ. Hắn đôi tay lưng đeo ở sau người, nhìn trước mặt đã trưởng thành lý tịch, không nhanh không chậm mà nói. Việc này còn phải nói trở lại 21 năm trước. Khi đó thái tử lý thự bị người mưu hại, trên lưng một cái phạm thượng lưu nghịch tội danh. Toàn bộ thái tử phủ 300 lắm lời người toàn bộ bị chảo, chết chết, lưu này lưu này. Ngay cả thái tử mẹ đẻ quý hoàng hậu cũng bị bách ở triều dương cung trung tự thiêu mà chết. Lý Tịch nghe nói qua chuyện này. Năm đó Lý ảnh mẹ đẻ một nhà chính là bị Thái tử Lý Thự Mưu phản án tử cấp liên lụy, mới đưa đến cửa nát nhà tan, tiện đà sinh ra kia một loạt bi kịch. Lý Tịch nhíu mày, này cùng ta có quan hệ gì? Lý liệu thật sâu mà nhìn hắn một cái. Thái tử biết được chính mình chạy trời không khỏi nắng sau. Hắn mang theo Thái tử Phi chạy ra thượng kinh. Khi đó Thái tử Phi người mang lục giác, lập tức liền phải lâm buồn. Thái tử vì giữ được Thái tử Phi cùng nàng trong bụng hải tử. lấy tự thân làm nỗi, dẫn dắt rời đi truy minh. Cuối cùng thái tử bị bắt, chết thảm ngục chung. Thái tử phi khó sinh suốt rất nhiều, nàng dùng hết toàn lực sinh hạ đứa con trai. Ngay sau đó liền buông tay nhân gian. Nói tới đây, Lý Liệu trước mắt phảng phất còn có thể nhìn đến Thái tử phi Lâm Trung trước réo dắt thảm thiết kiên quyết bộ dáng. Nàng dùng dính đầy máu tươi tay chặt chẽ bắt lấy Lý Liệu ống tay áo, đau khổ cầu xin nói: đây là Thái tử điện hạ cuối cùng huyết mạch, cầu xin ngươi nhất định phải chiếu cố hảo hắn. Thẳng đến Lý Liệu Dương Dương gật đầu đáp ứng xuống dưới, Thái tử phi mới vừa rồi nguyện ý buông ra tay, an tâm mà nhắm mắt lại. Lý Tịch nghe đến đó, đại nào đã trống rỗng. Hắn gần như máy móc tính mà há mồm hỏi: "Ý của ngươi là, ta kỳ thật là trước Thái tử Lý Thự Nhi tử?" Lý Liệu cấp gia khẳng định hồi đáp: ân Lý Tịch nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh, "Nếu ngươi nói đều là thật sự, như vậy ngươi cùng Nỗ Uyển quận chúa Hải từ đâu?" Lý Liệu nhắm mắt lại, đau kịch liệt mà nói: Quần chúa mang thai khi ăn phá thai dược, tuy rằng không đem hải tử đoa rớt, lại cấp trong bụng thai nhi tạo thành rất lớn tổn hại. Hơn nữa nàng lại là sinh non, thai nhi rất là gầy yếu. Hải tử mới vừa sinh ra liền tắt thở. Lý tịch trăm triệu không nghĩ tới chân tướng lại là như vậy. Lý liệu tiếp theo đi xuống nói. Ta khi đó đang ở buồn rầu, không biết nên như thế nào giàn xếp ngươi. Thân phận của ngươi quá mức mẫn cảm, một khi thân phận của ngươi cho hấp thụ ánh sáng, liền sẽ vì ngươi đưa tới họa sát thân. vừa lúc quận chúa hải tử đã chết ta liền dùng ngươi thế thân đứa bé kia kể từ đó không chỉ có quận chúa không cần chịu đựng tang tử chi đau ngươi cũng có thể an an ổn ổn mà trấn quốc công trong phủ lớn lên hết thể cũng đích xác như hắn sở liệu như vậy phát triển đi xuống không có người biết lý tịch thân phận thật sự hắn ở lý liệu dốc lòng dạy dô dưới thuận lợi lớn lên trở thành một cái các phương diện đều thực ưu tú thanh niên hắn hoàn thành đối thái tử phi hứa hẹn lý tịch đờ đất hỏi vậy ngươi quỷ phong bảo bị quân địch vây khôn sự tình cũng là thật vậy chăng lý liệu trong giọng nói tràn ngập ngày nấy ta kỳ thật đã sớm nhận thấy được bên người có mật thám nhưng lúc ấy thánh nhân đã ở nghi kỵ ta mặc dù ta có thể đánh giặc xong bình an hồi kinh thánh nhân cũng sẽ không làm ta có sống thọ và chết tại nhà cơ hội ta đơn giản tương kế tự kế làm bộ bị quân địch vây khốn sau đó lại chết giả chạy trốn lý tịch trầm mặc thật lâu sau đông nhiên liền nở nụ cười hắn càng cười càng lớn tiếng thậm chí cười ra nước mắt ha ha ha Nguyên lai like ngay cả ta tín nhiệm nhất phụ thân cũng ở lừa gạt ta. Năm đó hắn liều mạng mà trốn hồi thượng kinh, băng thiên tuyết điệu một mình quỳ gối cửa cung trước, khóc lóc cầu xin hoàng đế phát binh nghĩ cách cứu viện trấn quốc công. Lúc sau những cái đó năm, hắn vì cấp phụ thân báo thù rửa hận, cơ hồ là đánh bạc mệnh ở trên chiến trường cùng người chém giết, đem hết toàn lực mà trưởng thành biến cường. Ở hắn trong lòng, phụ thân là đại anh hùng. Phụ thân nói qua mỗi một câu, hắn đều phải chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Lại không nghĩ rằng Hắn từ nhỏ đến lớn nhất sùng bái, tín nhiệm nhất phụ thân, mới là trên đời này lớn nhất kẻ lừa đảo. Lý tịch một bên cười một bên hỏi. Ngươi có từng đối ta nói một câu nói thật. Chương 632 chân tướng. Chương 632 chân tướng. Lý liệu muốn như khi còn nhỏ như vậy, ở nhi tử khổ sở thời điểm, vụ vô nhi tử bả vai, làm nhi tử một lần nữa tỉnh lại lên. Nhưng mà hắn ngón tay còn không có đụng tới lý tịch, đã bị lý tịch một phen đẩy ra. Đừng chạm vào ta. Trong giọng nói là không thêm che giấu cam ghét. Lý Liệu Chua sốt nói, tuy rằng ngươi khả năng không tin, nhưng ta thật là đem ngươi trở thành thân sinh nhi tử đối đãi. Hắn thậm chí nghĩ tới vĩnh viễn che giấu bí mật này, khiến cho Lý Tịch vĩnh viễn làm con hắn. Nhưng thái tử điện hạ đối hắn có ơn chi ngộ, hắn không thể làm thái tử không duyên cớ bị hoan khuất, hắn cần thiết đến làm Lý Tịch biết chân tướng. Lý Tịch nghe được thân sinh nhi tử bốn chữ, chỉ cảm thấy tràn ngập trào phúng ý vị. Hắn tự giễu cười. Ta nếu là ngươi thân sinh nhi tử Ngươi sẽ đem ta trở thành ngốc tử giống nhau lửa gạt trêu chọc sao. Lý liệu nghiêm túc mà giải thích nói, ta đều không phải là là cố ý lửa gạt ngươi, chỉ là những cái đó sự tình làm ngươi quá sớm biết không chỗ tốt. Lý tịch đôi tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng nghiến lợi chất vấn nói. Ngươi nếu muốn gạt ta, vậy lửa rốt của ta. Vì cái gì muốn đem chân tướng nói cho ta? Vì cái gì muốn cho ta biết chính mình sống được có bao nhiêu xuẩn? Hắn đã từng ở trên chiến trường nhiều lần sinh tử. Đều là dựa vào phải vì phụ thân báo thù cái này tín niệm sống tạm xuống dưới dường như. Cho tới hôm nay mới có người nói cho hắn. Ngay cả hắn tín miệng đều là giả dối. Nghĩ đến đây, Lý Tịch nhịn không được lại nở nụ cười. a giả, toàn mẹ nó đều là giả. Lý Liệu còn tưởng lại nói chút cái gì. Nhưng Lý Tịch cũng đã không nghĩ lại nghe đi xuống. Hắn hiện tại chỉ cần nhiều xem Lý Liệu liếc mắt một cái, liền cảm thấy ghê tởm buồn nôn Nhìn Lý Tịch cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Tứ nghĩa rất là lo lắng. Tướng quân, nhiếp chính vương điện hạ có thể hay không không chịu nổi đà kích, làm ra cái gì việc đốc. Lý liệu thở dài, trước cho hắn điểm thời gian, làm hắn hảo hảo tiêu hóa một chút những việc này, chờ hắn bình tĩnh lại, ta lại cùng hắn tâm sự về sau sự tình. Biện tự Minh chính mang theo người khắp nơi tìm kiếm nhiếp chính vương, đồng nhiên nhìn thấy hắn đáp lại tới, biện tự Minh tức khắc vui mừng khôn xiết, vội vàng đón nhận đi hỏi. Ngài đi đâu vậy? Chúng ta nơi nơi cũng chưa có thể tìm được ngài. Chúng ta còn tưởng rằng ngài ra cái gì ngoài ý mớn, nhưng đem chúng ta lo lắng. Nói tới đây, hắn rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện nhiếp chính vương sắc mặt không thích hợp, vội vàng hỏi. Ngài sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lúc này lý tịch sắc mặt tái nhợt khỏe mắt phiếm hồng, ánh mắt âm ngoan lánh lệ. Hắn cũng không biết chính mình lúc này bộ dáng có bao nhiêu dò người, cũng không có phải vì biện tự minh giải đáp ý tứ, ách thanh hỏi. Mạn mạn người đâu? Nói hoa mạn mạn. Biện tử minh lập tức lại nóng nảy. Phu nhân vừa rồi bỗng nhiên té xỉu, đã làm người đưa về trong xe ngựa đi, ngài. Hắn nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến nhiếp chính vương bước nhanh hướng tới xe ngựa chạy tới. Nguyệt nương mới vừa nhảy xuống xe ngựa. Nàng nhìn đến nhiếp chính vương tới, vội vàng nói. Phu nhân không thấy. Lý tịch ánh mắt càng thêm âm trầm, cái gì kêu không thấy. Nói rõ ràng điểm, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nguyệt nương mau cấp khóc. Nàng bay nhanh mà đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Vị Tia Tây Lương Hoàng Tử đáp ứng đem phu nhân đưa về trong xe ngựa, nhưng chờ ta cùng Biện tướng quân nói xong sự tình, trở lại trong xe ngựa vừa thấy, lại không thấy được phu nhân. Phu nhân nàng không thấy. Lý Tịch một phen đẩy ra nàng, đi nhanh tiến lên, hướng thùng xe nội nhìn lại. Bên trong xe quả thật là giống tuyết, không ai. Lý Tịch tâm đột nhiên trầm xuống, hắn lập tức sai người đi tìm A Kỳ, nhưng mà Tây Lương sứ đoàn đã sớm đã đi rồi. Chỉ để lại một cái đã dập tắt đống lửa. Hoa mạn mạn tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở một cái xa lạ trong phòng. Nàng ngồi dậy, xoa nhẹ hạ ẩn ẩn làm đau sau cổ. Phòng trong trừ nàng ở ngoài không có những người khác. Nàng xốc lên chăn xuống giường, phát hiện mặt đất nhẹ nhàng đông đưa, ngoài cửa sổ còn có tiếng nước. Nàng trong lòng lập tức bắt đầu sinh ra một cái suy đoán. Chính mình hiện tại nên không phải là ở trên thuyền đi. Nghĩ đến đây, hoa mạn mạn không chỉ có nhanh hơn nện bước đi đến mép giường. một phen đẩy ra cửa sổ. Lọt vào trong tầm mắt tức là sóng nước lóng lánh mặt sông. Nàng quả nhiên là ở một chiếc thuyền lớn thượng. Phía sau chuyển đến mở cửa thanh. Hoa mạn mạn xoay người, nhìn đến đẩy cửa đi vào tới người là A Kỳ. A Kỳ ăn mặc tây lương người độc hựu phục sức, viên lanh tay háo bó, vòng eo bị cách mang lạc thật sự khẩn, phát họa ra khẩn thật eo tuyến. Nâu đậm sắc tóc dài bị một cái lông chim dây cột tóc chói lại, hơi hơi uốn lượn đuôi tóc bị tùy ý mà đắp trên vai. Hai bên trên lỗ thai còn phân biệt treo cái khoa trương hoa thai. mũi cao mắt thâm, mặt bộ hình dáng lập thể, con ngươi là xinh đẹp xanh thảm sắc. Phi thường điển hình tây lương nam tử diện mạo. Đều nói người rửa y thì trang mã rửa an. Như vậy trang điểm A Kỳ, rốt cuộc nhìn không ra đã từng thân là nô lệ lưu lại dấu vết. Hoa mạn mạn để phòng mà nhìn đối phương. Nơi này là địa phương nào? Ngươi vì cái gì muốn đem ta trói đến nơi đây tới? A Kỳ đầu tiên là vây vây tay, ngăn cả người hầu nhóm theo vào tới Sau đó đối mạn mạn nói. Ngươi không cần khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý, ta mang ngươi tới nơi này, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Hoa mạn mạn chút nào không dám thả lỏng, ngươi muốn hỏi cái gì? A kỳ ngừng ở khoảng cách nàng một bước ngoại khoảng cách. Ngươi cùng lý tịch chi gian là cái gì quan hệ? Không đợi hoa mạn mạn ý đồ giả ngu giả ngơ lừa dối quá quan, liền ngay sau đó nghe hắn nói nói. Đừng nghĩ nói dối, ta biết vân hạc gánh hát chủ nhân chính là nhiếp chính vương lý tịch. Mấy ngày này ngươi vẫn luôn đều cùng hắn ở bên nhau, hắn đối với ngươi cơ hồ là ngoan ngoan phục tùng, các ngươi chi gian tuyệt không phải bình thường quan hệ. Hoa mạn mạn nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào biết hắn là nhiếp chính vương? A kỳ, nhiếp chính vương tuy rằng thay đổi diện mạo, nhưng là hắn cùng hắn bên người đám kia thân vệ trên tay đều có hàng năm cầm kiếm lưu lại cái kén, nhưng cái đó cái kén là không lừa được người. Hắn đã sớm nghe nói đại chu triều đình truy nã nhiếp chính vương sự tình. Bởi vậy ở gặp được Vân Hạc gánh hát thời điểm. a kỳ liền ở lâu cái tâm nhãn quả thực làm hắn đã nhận ra manh mối hoa mạn mạn cắn môi hỏi ngươi nếu đã biết chúng ta thân phận vì sao không trực tiếp hướng triều đình tố giác chúng ta a kỳ không đáp hỏi lại ta lại không phải các ngươi đại chu người dựa vào cái gì muốn giúp các ngươi đại chu triều đình làm việc đứng ở hắn góc độ hắn thậm chí ước gì triều đình cùng nhiếp chính vương chạy nhanh đánh lên tới đánh đến càng hung càng tốt như thế tây lương quốc mới có thể có thể có lợi a kỳ giống như năm chắc thắng lợi thợ săn Hắn nhìn trước mặt con ngồi, không nhanh không chậm mà nói. Hiện tại, ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề có thể, ngươi là nhiếp chính vương người nào. Hoa mạn mạn, ta là hắn nương tử. A kỳ, nhưng theo ta được biết, hắn chính phi có khác một thân. Hoa mạn mạn khẽ động khỏe miệng cười miệng, khô cằn nói, nam nhân tam thê tứ thiếp không phải thực bình thường sao. Bình thường mới là lạ lạc. Cậu nam nhân nếu là dám tam thê tứ thiếp, nàng liền đem hắn ba điều chân toàn đánh gãy. A kỳ, nói cách khác. Ngươi là nhiếp chính vương xuống thiếp. Hoa mạn mạn biểu tình phức tạp, xem như đi. Thiếp liền thiếp đi. Dù sao thê cùng thiếp đều là nàng một người. Ở kết thúc, cảm giác tháng sau hẳn là là có thể kết thúc. Đại gia ngủ ngon. Chương 633 tân hoan. Chương 633 tân hoan. Ước lạnh phong từ cửa sổ rót tiến vào, đem hoa mạn mạn đầu tóc thổi đến tung bay lên. Nàng nhìn đứng ở cách đó không xa nam nhân, hỏi. Ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? A kỳ lại không có trả lời nàng vấn đề, mà là trầm mặc một lát, thình lình hỏi câu. Ngươi biết hoa mạn mạn sự sao? Chợt vừa nghe đến tên của mình, hoa mạn mạn cảm giác trong lòng nhảy dự. Nàng chấn định đáp lại, biết ta, còn không phải là nhiếp chính vương phi sao? A kỳ, ngươi liền đã biết nàng tồn tại, nên đối chuyện của nàng có điều hiểu biết, ta hỏi ngươi chuyện này nhi, chỉ cần ngươi có thể đúng sự thật trả lời ta, ta có thể bảo đảm không thương tồn ngươi. Nói cách khác, nói cách khác nàng nếu không thành thật trả lời. Hắn phải động thủ thương tồn nàng. nay còn không phải là trần trùi uy hiếp sao? Hoa mạn mạn bày ra chăm chú lắng nghe tư thái. Ngươi nói. A kỳ, ngươi biết hoa mạn mạn là chết như thế nào sao? Hoa mạn mạn rất muốn dôi trở về. Ngươi mới đã chết đâu? Ngươi cả nhà đều đã chết. Nàng đơ đã nói, nghe nói là bị lửa đốt chết. A kỳ lại nói, em đẹp, nàng như thế nào sẽ bị lửa đốt chết? Chuyện này dù sao cũng phải có cái giải thích hợp lý đi. Nghe nói là Võ Trương Vương phóng hỏa, đến nỗi hắn vì cái gì muốn phóng hỏa? Chuyện này ngươi đến đi hỏi hắn." Hoa Mạn Mạn nói tới đây, khẽ động khỏe miệng lộ ra cái cổ quái tươi cười. "Đáng tiếc Võ Trương Vương đã chết, ngươi nếu muốn tìm hắn hỏi chuyện, nhanh nhất biện pháp chính là đương trưởng tự sát." A Kỳ cũng không tức giận, ngữ khí như cũng là không nhanh không chậm. "Ta biết Võ Trương Vương đã chết, cho nên ta mới muốn hỏi một chút Nhiếp Chính Vương, hắn làm Hoa Mạn Mạn phu quân, nói vậy đối việc này hẳn là phi thường rõ ràng." Hoa Mạn Mạn Ngươi cho rằng ngươi hỏi, nhiếp chính vương liền sẽ nói sao? A kỳ, cho nên ta mới muốn trước đem ngươi mang đi, cứ như vậy, nhiếp chính vương trong lòng có điều cố kỵ, tự nhiên sẽ nguyện ý phối hợp ta dò hỏi. Hoa mạn mạn bán tín bán nghi. Ngươi phí lớn như vậy kính nhi, cũng chỉ là vì truy vấn nhiếp chính vương phi tử vong nguyên do. A kỳ chậm dai nói, tự nhiên không phải, ta còn muốn dùng ngươi trao đổi một thứ. Hoa mạn mạn, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nàng cho rằng đối phương sẽ hiếp bức lý tịch cắt đất đền tiền linh tinh. Há liêu a kỳ lại độ nhắc tới tên nàng ta muốn hoa mạn mạn di thể hoa mạn mạn bị dọa đến một hơi không để đi lên kịch liệt mà hò khăn lên khu khu khu nhân gia đều đã chết thời gian lâu như vậy di thể phỏng chừng đều đã là rớt ngươi liền tính lại như thế nào trọng khẩu cũng không thể như vậy a a kỳ mặt vô biểu tình mà nói ta nghe nói nhiếp chính vương từng phái người tìm kiếm quá nhưng bảo sát chết lâu dài không hủ bị pháp hắn tìm một đoạn thời gian sau liền không lại tìm ta đoán hắn hẳn là đã tìm được rồi Nói vậy hoa mạn mạn di thể hẳn là bị hắn bảo hộ đến phi thường hoàn hảo. Hoa mạn mạn sửng sốt. Tự nàng chết giả rời đi sau, nàng liền cho rằng kia khối thân thể đã xuống mồ vì an, không ngờ tới còn có như vậy vừa ra. Bất quá nói trở về, nay đích xác thực phù hợp lý tịch tác phong. Hắn mới mặc kệ thế tục ánh mắt, chỉ cần là hắn để ý đồ vật, hắn liền tính dùng hết hết thể cũng muốn bảo vệ. Hoa mạn mạn biểu tình cổ quái hỏi. ngươi muốn nhân ra di thể làm cái gì? Gia hỏa này nên sẽ không phát dồ đến liền một khối thi thể đều không buông tha nông nôi đi. A kỳ trầm mặc mà chống đỡ. Hắn từng đáp ứng quá hoa mạn mạn, phải hào hào bảo hộ nàng. Kết quả hắn lại nuốt lời. Hắn không có thể ở nàng tồn tại thời điểm bảo vệ nàng. Ít nhất, hắn hy vọng có thể ở nàng sau khi chết, lâu lâu dài dài mà đem nàng lưu tại chính mình bên người. Hoa mạn mạn thấy hắn không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn là cam chịu, nhất thời liền cảm thấy da đầu tê dại. Nàng tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ. Người đều đã chết, các ngươi liền không thể làm nàng xuống mổ vì an sao. A kỳ chậm rãi nói, đại ta sau khi chết, ta sẽ cùng với nàng cùng nhau xuống mổ vì an. Hoa mạn mạn nghĩ thầm xong rồi. Tiểu tử này không chỉ có có bệnh, hơn nữa vẫn là có bệnh nặng. Nhân gia đều đã thành thân sinh con, liền tính muốn hợp táng, cũng là cùng nhà mình phu quân hợp táng, cùng ngươi có quan hệ gì a? Nàng lời này như là kích thích tới rồi A kỳ, lệnh A kỳ ánh mắt chợt biến lãnh. nhiếp chính vương liền nàng tánh mạng đều giữ không nổi. Làm hại nàng tuổi còn trẻ liền chết oan chết uổng, hắn có cái gì tư cách cùng nàng hợp táng? Hoa mạn mạn không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên hỏi lại. Liền tính hắn không tư cách, vậy ngươi liền có tư cách sao? Chờ nói vừa xong nàng liền hối hận. Bởi vì nàng nhìn đến A Kỳ trong mắt đã hiện ra lệ khí. Nàng âm thầm phỉ nhổ chính mình, nàng hiện tại chính là nhân ra trên cái thất thịt cá, như thế nào còn dám cùng người chính diện lạnh giang. Nàng là chán sống sao? Hoa mạn mạn trong lòng sợ hãi cực kỳ. Tiểu tử này nên sẽ không thật muốn giết nàng đi. Nàng nếu là hiện tại cho hắn quỳ xuống nói, hắn có thể dơ cao đánh khẽ tha nàng sao. Liên ở hoa mạn mạn do dự mà là nên trước quỳ chân trái vẫn là trước quỳ đùi phải thời điểm, thình lình mà nghe được gã kỳ nói câu. Ta cùng hoa mạn mạn đã từng từng có hôn nước. Lời này giống như ngũ lôi hoanh đỉnh, cả kinh hoa mạn mạn hít hà một hơi, cả người nổi da gà đều xông ra. Nàng vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn trước mặt nam nhân. Ngoa tào! Ta khi nào cùng ngươi từng có h Ngươi làm sao ấu người trong sạch. Thấy nàng không tin, A Kỳ tiếp tục đi xuống nói. Khi đó thiếu tướng quân còn kiến ở, là hắn tự mình cho chúng ta nói thân, tuy rằng chúng ta chi dàn cũng không tín vật, nhưng thiếu tướng quân hỏi nàng hay không nguyện ý gả cho ta thời điểm, nàng chính miệng nói nguyện ý, này đó là hôn nước thiên địa nhưng làm chứng. Hoa mạn mạn cảm giác ngược bị người hung hăng chắt một mũi tên, rất muốn hụt máu tăng thăng. Nàng khi đó là vì kéo dài thời gian, mới cố ý nói dối nói chính mình nguyện ý gả cho A Kỳ. Đó chính là cái nói dối mà thôi a A kỳ, bởi vì có hôn ước trong người, ta xin miễn phụ hoàng vì ta an bài việc hôn nhân. Cho đến ngày nay, bất luận là thân vẫn là tâm, ta đều chỉ thuộc về mạn mạn một người. Nhưng lý tịch không giống nhau, hắn đã có người cái này tân hoan. Hắn ô uế hắn không xứng với mạn mạn. Hoa mạn mạn. Tuy rằng trường hợp không đúng, nhưng nàng thế nhưng có điểm cảm động là chuyện như thế nào. Không nghĩ tới đường đường Tây Lương quốc hoàng tử cư nhiên còn có như vậy cao tình cảm. Nàng thật hận không thể đương trường liền cho hắn ban phát một cái nam đức huấn luyện ban ưu tú sinh viên tốt nghiệp giấy chứng nhận. Hoa mạn mạn ho nhẹ hai tiếng, ta đối với ngươi kiên trinh như một hành vi tỏ vẻ thực tán thưởng, nhưng người đều đã chết, ngươi không cần một hai phải tại đây một thân cây thắt cổ chết, buông ra này cây, ngươi còn có diện tích rộng lớn rừng rậm A. A kỳ thái độ phi thường cố chấp. Ta không cần rừng rậm ta chỉ nghĩ muốn mạn mạn. Hoa mạn mạn vô cùng đau đớn, người thi luyến là sẽ không có hảo kết quả. A kỳ Ngươi lại chưa thử qua, ngươi như thế nào sẽ biết không có hảo kết quả? Hoa Mạn Mạn, nhân ra căn bản liền không thích quá ngươi. A Kỳ, cảm tình là có thể bồi dưỡng. Hoa Mạn Mạn, nhân ra đều đã chết, từ đâu ra cảm tình? A Kỳ, đúng vậy, người chết là không có cảm tình, ta đây cần gì phải đi cân nhắc nàng hay không thích ta? Hoa Mạn Mạn. Nàng, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Chương 634 Sinh tử thời tốc. Chương 634 Sinh tử thời tốc. Hoa mạn mạn nguyên tưởng rằng A Kỳ là cái một cây gần, không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên cũng là cái lo dịp quỷ tài. Nhưng nàng là sẽ không nhận thua. Hoa mạn mạn tiếp tục khổ tâm khuyên đủ. Nhân gia đều đã cùng nhếp chính vương thành thân, nhi tử đều đã có thể mua nước tương, ngươi liền buông tha bọn họ một nhà ba người đi, ngươi như vậy một cái tiền đồ vô lượng đại tiểu hỏa, làm gì một hai phải chen chân gia đình của người khác đâu. Cho người ta làm tam là không có tiền đồ. A Kỳ sâu kín mà nhìn nàng. ngươi cũng không phải chen chân gia đình người khác kẻ thứ ba sao hoa mạn mạn đu tử kỳ hiệu nàng che lại ngực nhịn xuống muốn hộp máu xúc động cắn răng tiếp tục khuyên đủ ngươi nếu là thật sự thích mạn mạn nên ở nhìn đến nàng được đến hạnh phúc sau lễ phép mà buông tay rời đi mà không phải liền nàng di thể đều không buông tha làm nàng liền sau khi chết đều không được căn bình a kỳ nếu ta là mạn mạn nhìn đến chính mình tướng công lại có tân hoan ta là tuyệt đối sẽ không cảm thấy hạnh phúc Nếu ta biết rõ nàng không hạnh phúc, lại vì sao không thể mang nàng rời đi? Hoa mạn mạn, ùn trạ kỳ hiệu. Nàng lảo đảo lui về phía sau, một tay trống ở song cửa sổ thượng, mượn này ổn định cân bằng. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, đã từng cái kia đậu một đậu là có thể mặt đỏ A kỳ, hiện giờ cư nhiên trở nên như thế xảo lưỡi như hoàng. Chẳng lẽ đây là thói đời ngày sau nhân tâm không cổ sao? Hoa mạn mạn gần như chơi xấu mà reo lên. Ngươi lại không phải hoa mạn mạn. Ngươi như thế nào biết nàng liền không hạnh phúc? A kỳ mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, nếu ngươi là hoa mạn mạn, biết được chính mình tướng công khắc tìm tân hoan, ngươi sẽ cảm thấy hạnh phúc sao? Hoa mạn mạn không chỉ có sẽ không cảm thấy hạnh phúc, còn sẽ phủ định toàn bộ đôi cậu nam nữ kia. Nàng miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, khoan dung mà nói. Nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường A, nay có cái gì hảo đại kinh tiểu quái? Chỉ cần phu quân vui vẻ, ta thế nào đều có thể? A kỳ khép cười một tiếng, nếu như thế. Bây đầu lại ta khiến cho người cấp nhếp chính vương đưa mấy cái xinh đẹp vũ cơ, làm hắn hảo sinh hưởng dụng, nói không chừng hắn một cao hứng, liền đem mạn mạn di thể tặng cho ta. Hoa mạn mạn dùng hết toàn thân sức lực mới đem gõ ni mạ ba chữ ngạnh sinh sinh nuốt xuống đi. Nàng cười đến giống cái tờ là tìm người mẫu, không nghĩ tới ngươi khách khí như vậy đâu. Nếu ngươi đều đã có càng tốt phương án, không bằng liền đem ta thả lại đi thôi. A kỳ cự tuyệt nàng đề nghị. Vũ cơ muốn đưa, ngươi cũng muốn lưu trữ, này dùng các ngươi đại chu người nói tới nói. Chính là hai bút cùng vẽ, lo trước khỏi họa Hoa mạn mạn điên cuồng ở trong lòng miệng phun hương thơm, trong đầu thổi qua đại lượng tổ an lời nói. Xem ra tiểu tử này là ăn quả cân quyết tâm, một hai phải lấy nàng đường con tin. Nàng quyết không thể ngồi chờ chết. Hoa mạn mạn làm bộ phi thường dáng vẻ phẫn nộ, thở phì phì mà reo lên. Nói đến nói đi ngươi chính là không chịu thả ta đi, ta thật là đổ tám đời mốc mới có thể đụng phải ngươi, ngươi cút cho ta, ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Đi mau đi mau. Chờ hắn đi rồi, nàng là có thể nghĩ cách khai lưu. A Kỳ phảng phất là xem thấu nàng tâm tư, nhàn nhạt, nhạt mà phân phó nói. Đem dược lấy tới. Hoa mạn mạn sửng sốt, Cái gì dược? Một cái người hầu bưng chén thuốc đi vào tới. A Kỳ chỉ chỉ hoa mạn mạn, ý bảo cho nàng rót hết. Hoa mạn mạn thực hoảng sợ, ta lại không bệnh, ta mới không cần uống dược. A Kỳ đôi tay lưng beo ở sau người, không nhanh không chậm mà giới thiệu nói. Này không phải cho người chữa bệnh dược. Đây là chúng ta tây lương độc hữu phương thuốc, uống xong sau có thể cho người tứ chi bùn rủn thần trí không rõ. Yên tâm, dược hiệu sẽ không quá dài, đại khái 7 ngày tả hữu dược hiệu liền sẽ biến mất. Đến lúc đó chúng ta con thuyền hẳn là đã cấp bờ. đến lúc đó Lý tịch liền tính muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp tới. Hoa mạn mạn hít hà một hơi. Hào ác độc nam nhân A. Xem ra cách nôn nói được không sai, tới gần nam nhân là mỹ nữ bất hạnh bắt đầu. Vì tránh cho lâm vào bất hạnh, hoa mạn mạn chỉ có thể mạo một phen hiểm Ở người hầu dối tay lại đây chảo nàng thời điểm, nàng đột nhiên một phen ném đi kia chén thuốc. Nâu đen sắc nước thuốc hướng tới người hầu đổ ập xuống mà tưới đi xuống. Hoa mạn mạn nhân cơ hội xoay người, tay chống ở song cửa sổ thượng, chuẩn bị ra bên ngoài nhảy. A kỳ lại lấy che thai không kịp xét đánh chi thế xong tới, một phen méo nàng áo choàng sau cổ, dùng sức đem nàng trở về túm. Hoa mạn mạn bị túm đến một cái lảo đảo, thân thể không chịu khống chế mà sau này đảo. Nhưng nàng đôi tay như cũ gắt gao bắt lấy xong cửa sổ không buông ra, móng tay cơ hồ đều phải moi tiến đầu gỗ. Nàng đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía A Kỳ hô to một tiếng. A Kỳ ngươi buông ta ra. A Kỳ sửng sốt. Từ hắn khôi phục tây lương hoàng tử thân phận sau, liền chưa từng có người hô qua hắn A Kỳ. Hiện giờ mọi người đều chỉ biết hắn tên là Tiêu Kỳ, trừ bỏ phụ hoàng sẽ xưng hô hắn vì kỳ nhi ở ngoài, những người khác đều xưng hô hắn vì hoàng tử điện hạ. Nay vẫn là gần mấy năm qua. hắn lần đầu tiên nghe được người khác xưng hô hắn vì a kỳ trước mặt nữ nhân này lại lạ như thế nào biết ra kỳ tên này liền ở hắn ngây người nháy mắt hoa mạn mạn một phen cởi ra trên người áo choàng đôi tay trống ở song cửa sổ thượng không chút do dự thả người nhảy thẳng tắp mà nhảy vào giữa sông Bùm một tiếng nước sông về ra a kỳ đứng ở bên cửa sổ túi đầu hướng trong sông nhìn lại lại thấy trên mặt sông sóng gợn một vòng tiếp một vòng dần dần khôi phục bình tĩnh vẫn chưa nhìn đến nữ nhân kia thân ảnh Phía sau người hầu không rảnh lo đầy đầu chén thuốc, vội vàng nói: "Thuộc hạ này liền làm người đuổi theo." "A Kỳ ứng thanh, ân." Đãi người hầu vội vàng rời đi, A Kỳ còn hồi tưởng vừa rồi phát sinh sự tình. Kẻ nữ nhân rốt cuộc là như thế nào biết hắn kêu A Kỳ? Nàng rốt cuộc là ai? Hoa Mạn Mạn nhảy vào trong sông lúc sau, liền nghẹn khí dùng sức mà lặn xuống nước đi phía Trư Du. Chờ Du ra một khoảng cách, nàng lúc này mới toát ra mặt nước, mồm to mà thở dốc. Nàng quay đầu lại nhìn lại phát hiện đám tia tây lương người hoa thuyền nhỏ tới truy nàng sợ tới mức nàng chạy nhanh hoa động cánh tay liều mạng mà đi phía trước du hoa mạn mạn trong lòng thực bi phẫn nhân ra gặp được cái thâm tình nam xứng đều là hoa tiền nguyệt hạ tình trạng ý tiếp, nàng lại muốn cùng một đám người vạm vỡ trình diễn sinh tử thời tốc nàng đây là tạo cái gì nghiệt nga cũng may nước sông không phải thực chảy xiết nàng biết bơi lại thực không tồi ở nàng kiên trì không ngừng mà nhanh chóng bơi lội hạ cuối cùng là không có bị phía sau đám tia người vạm vỡ cấp đuổi theo Nhưng như vậy không phải kế lâu dài. Nàng thể lực sớm hay muộn có hao hết kia một khắc, đến lúc đó chờ đợi nàng, cũng chỉ có thúc thủ bị bắt. Đúng lúc này, một con thật lớn diều hâu từ trên trời giáng xuống lao xuống lại đây. Nó dùng hai chỉ sắc nhọn móng nuốt bắt lấy hoa mạn mạn bả vai, sau đó lại đột nhiên xông lên không trung Hoa mạn mạn cũng bị mang theo bay lên thiên Chật lên không mang đến không trọng cảm làm nàng phát ra thê lương kêu thảm thiết. Cứu mạng a a a. nhưng mà ngay sau đó nàng liền nghe được đỉnh đầu truyền đến cái quen thuộc thanh âm đừng ơ, là ta hoa mạn mạn chấn kinh rồi thế nhưng là hệ thống thanh âm hoa mạn mạn vui mừng khôn xiết thống tử là ngươi sao ngươi như thế nào biến thành diều hâu hệ thống không biến thành diều hâu ta như thế nào tới cứu ngươi hoa mạn mạn cảm động đến rơi lệ thống tử ngươi đối ta thật tốt hệ thống trước đừng cao hứng đến quá sớm ta phi bất động lập tức phải tìm một chỗ rất xuống hoa mạn mạn Ngươi sao nhanh như vậy liền không được. Hệ thống, không phải ta không được, là ngươi quá nặng. Hoa mạn mạn. Chương 635 ta cuối cùng tìm được ngươi. Chương 635 ta cuối cùng tìm được ngươi. Hoa mạn mạn cho rằng hệ thống muốn mang theo nàng rơi xuống trên bờ, kết quả hệ thống lại mang theo nàng hướng tới một chiếc thuyền lớn lao xuống qua đi. Đó là một con thuyền thương thuyền, bong tàu thượng đứng không ít người. Chờ hệ thống đem ướt dầm dề hoa mạn mạn ném tới trên thuyền. Sớm đã sức cùng lực kiệt nàng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giống như một cái bị ép khô cá mặn. Ngay sau đó liền có người xông lên, đem nàng kéo tới ôm vào trong lòng ngực. Hoa mạn mạn bị hoảng sợ, theo bản năng mà muốn đẩy ra đối phương, nhưng ở người được đối phương trên người quen thuộc hơi thở sau, nàng liền dừng tay, thân thể cũng tùy theo thả lỏng lại. Lý tịch gắt gao ôm nàng, ta cuối cùng tìm được ngươi. Tuy rằng bọn họ chỉ tách ra không đến một buổi tối thời gian, nhưng đối lý tịch mà nói, lại là sống một giây bằng một năm. Gian nan đến cực điểm. Hắn vô số lần mà nghĩ tới, vạn nhất tìm không thấy mạn mạn làm sao bây giờ. Hắn đã mất đi cha mẹ, bên người lại không một người có thể tín nhiệm. Nếu liền mạn mạn cũng không còn nữa, hắn tại đây thế gian còn có cái gì nhưng lưu luyến. Cùng với lẻ loi mà sống trên đời, chịu đựng người khác bịa đặt nói dối, hắn thà rằng vứt bỏ hết thẻ tùy nàng mà đi. Hoa mạn mạn suy yếu mà nhắc nhở. Ta trên người vẫn là ước. Nàng không nghĩ làm đối phương quần áo bị chính mình lộ ước. nhưng Lý Tịch lại cho rằng nàng là tỏ vẻ chính mình thực lãnh, lập tức cởi ra trên người áo ngoài, đem nàng toàn bộ bao lấy, sau đó đem người chặn ngang bế lên tới, xài bước mà hướng khoang thuyền nội đi đến. Trên thuyền những người khác đều thức thời mà không có theo sau, đem một chỗ thời gian để lại cho vợ chồng son. Chỉ có Nguyệt Nương nữ tử này tương đối cẩn thận, chạy nhanh đi thiêu nước gấm nấu trà gừng. Lý Tịch đem Hoa Mạn Mạn phóng tới trên thuyền, duỗi tay muốn đi giúp nàng cởi quần áo. Hoa Mạn Mạn vội nói: Ta chính mình tới là được. Ngươi đi giúp ta lấy một bộ sạch sẽ quần áo lại đây đi. Quần áo đều đặt ở hòm sỉu bên trong. ở Lý Tịch xoay người đi mở ra hòm sỉu thời điểm. Hoa Mạn Mạn bay nhanh mà cởi ra quần áo ướt, xả quá chăn đem chính mình toàn bộ bao lấy. Lý Tịch tuyển ra một bộ rộng thùng thình thoải mái vay áo phóng tới Hoa Mạn Mạn trước mặt. Hoa Mạn Mạn lại không có trực tiếp mặc vào, mà là nhìn Lý Tịch che kín hồng tơ máu đôi mắt hỏi. Các ngươi lại như thế nào tìm được ta? Lý Tịch bởi vì chỉnh túc không ngủ, hơn nữa phụ thân mang đến đả kích. Làm hắn biểu tình tiểu tụy, đáy mắt luôn có cổ nói không nên lời nói không rõ lệ khí.